Một trường, chính là hung hăng đẩy ra, lạnh lung quát, lao tử bảo ngươi cút mở, lộ thai đưa sao?" Nhưng, vượt quá hắn dự liệu là, bị hắn này hung hăng một trường đẩy về trước, áo bào tím thiếu niên vậy mà thân hình không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không có thôi động. Thô hào đại hán biến sắc. Vừa rồi một trường này, hắn đã dùng bảy thành lực lượng. Đối phương bất ngờ không đề phòng, nhưng không có thôi động. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, đối phương thực lực tương đối cường hãn. Hắn trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc. Lúc này, áo bào tím thiếu niên chậm rãi quay đầu, Nhìn chằm chằm hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi vừa rồi là đang mắng ta?" Đẩy ta?" Thô Hào đại hán nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn là cố nhịn xuống. Trong lòng dâng lên bồi rối, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này xem xét liền là cái người mới đệ tử, ta sợ hắn làm cái gì? Lạnh lùng nói ra, "Lão tử liền là đợi ngươi, làm sao?" Áo bào tím thiếu niên bỗng nhiên mỉm cười, "Ngươi có biết ta là ai?" "Ngươi là ai?" "Mẹ nó, bất quá là cái người mới đệ tử mà thôi." Hạng người vô danh." Áo bào tím thiếu niên chậm rãi phun ra năm chữ, "Ta tên" Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ. Làm ba chữ này vừa nói ra, tầng thứ ba bên trong, rất nhiều võ giả, đều là biến sắc. Đúng là Nam Cung Kỳ, lần này người mới đệ tử sát hoạch đệ nhất. Đúng vậy a, hắn tiến thêm long hổ chiến lược bảng người thứ 100. Kẻ này khó lường à, mặc dù chỉ là cái người mới đệ tử, nhưng là tại hạ viện bên trong, đã coi là nổi tiếng nhân vật. Càng có người khỏe miệng lộ ra một vệ cười trộn, ngựa sùng chọc hắn, xem như đá lên thế bảng. Ban đầu tưởng rằng cái người mới đệ tử có khả năng tùy tiện khi dễ kết quả cái này thảm rồi a nghe thấy nam cung kỳ cái tên này cái kia thu hào đại hán ngựa sùng cũng là biến sắc trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng nguyên lai này ngựa sùng mặc dù đã tiến vào tắc hạ học cung 2 năm nhưng thiên phú thực lực có chút thấp căn bản vào không được long hổ chiến lựu bảng căn bản không phải xếp hàng thứ nhất trong nam cung kỳ đối thủ nam cung kỳ không phải hắn có thể chọc nổi xem chính mình tên vừa báo ra tới lập tức nhường mọi người khiếp sợ nam cung kỳ khoe miệng nâng lên một tia ý nhìn trăm ngựa sùng Lệnh lùng nói ra, để cho ta lăn. người xứng sao? Ngựa sùng lúc này còn tại mạnh miệng, tiểu tử, chớ đắc ý. Ngươi coi như tiến vào Long Hổ Chiến Lược bảng, cũng bất quá chỉ là một người mới đệ tử. Lời còn chưa nói hết, liền bị Nam Cung kỳ trực tiếp lệnh giọng cắt ngang, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nói thêm câu nữa, bên trên Sinh Tử Đài. Nghe xong lời này, Ngựa Sùng trong nháy mắt vẻ mặt tạm đạo. Sinh Tử Đài, tác hạ học cung đệ tử, nếu có tan không ra to lớn cửu hận, có thể lên Sinh Tử Đài. Sinh Tử Đài bên trên, đã phân cao thấp cung quyết sinh tử ở phía trên mất đi tính mạng không thể bình thường hơn được ngựa sùng không nghĩ tới nam cung kỳ làm việc vậy mà như thế bạo liệt hắn lại nào dám cùng nam cung kỳ bên trên sinh tử đài hắn biết mình tuyệt đối không phải nam cung kỳ đối thủ nhất thời ngẩn ra một câu nói hết ra đợi tại tại chỗ vẻ mặt khó coi nam cung kỳ cười lạnh nói dám lên sinh tử đài lại cùng ta hung hăng cản quấy nếu là không dám liền chính mình lăn ra ngoài ngựa sùng cái dám đều không dám nhiều thả một cái sám xịt đi ra ngoài Trước 166, 3 ngày sau, Sinh Tử Đại thấy, trung quanh vang lên một mảnh tiếng cười vang. Mọi người nhất thời đều đối Nam Cung Kỳ coi trọng mấy phần, bởi vì quá khứ những năm này kinh nghiệm nói cho tất cả mọi người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, giống như là này loại tông môn sát hoạch thứ nhất, tương lai nhất định sẽ tiến vào thượng viện. Đồng thời, thành tựu không ít. Xem Nam Cung Kỳ bậc này ngạo mạn tàn nhẫn tâm tính, hắn tương lai tuyệt đối bất phàm. Ngựa sùng vẻ mặt khó xử, bị mọi người chế giễu, không còn mặt mũi. Lúc này hắn nhanh lên đến cầu thang chỗ, đống nhiên quanh người, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà lạnh dọa quát, danh con, ngươi cười cái gì cười? Diệp Tinh Hà sướng sốt một chút, tiếp lấy cả cười. hắn sờ lên mũi, trong tươi cười mang theo vài phần giọng nhỉm ai. mới vừa một màn kia, toàn bộ tầng thứ ba có rất nhiều cường giả đều cười, nhưng duy chỉ có Diệp Tinh Hà không cười. hắn thậm chí đều không có chú ý, hoàn toàn không nhìn hai người kia. toàn bộ tầng thứ ba duy chỉ có hắn không cười, nhưng ngược lại là duy chỉ có khiêu khích nhục mà hắn, tất cả mọi người biết nguyên nhân, rất đơn giản, tại ngựa sùng xem ra, lúc này trước mặt thiếu niên này là toàn bộ tầng thứ ba mềm nhất một khỏa quả quả hường mềm, mình có thể tùy ý nhào nặn, không cần lo lắng bất luận cái gì hậu quả. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không để ý đến, hắn hiện tại chỉ muốn đi thử một lần chính mình thần cương hình thức ban đầu ý lực, như thế nào lại để ý tới những người này, hắn trực tiếp đi ra ngoài, thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, ngựa sùng coi là Diệp Tinh Hà không dám, là yếu thế, sợ chính mình càng ngày càng hung hăng càng bã, hoành chuyển một bước, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, danh con, ta đã nói với ngươi đâu, lỗ thai đi đâu? Diệp Tinh Hà thân thể chậm rãi đứng thẳng, nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. cho thể diện mà không cần, không dứt phải không? hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, lan, ngựa sùng trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. tiếp theo, thì là nổi giận, danh con, ngươi nói cái gì? nói thêm câu nữa, tin hay không lão tử làm thì ngươi? Diệp Tinh Hà ôm cánh tay, vẻ vải nhìn xem hắn. Sau ba ngày, buổi trưa, sinh tử đại. Dám lời liền đi, không dám liền lăn. Ngựa sùng sững sở, sau đó, vẻ mặt cứng đờ. Người chung quanh cũng là sửng sốt. Tiếp theo, thì là phát ra một hồi tiếng cười nhẹ. Ngựa sùng hôm nay thật sự là không may, gặp đều là kẻ khó chơi. Cái này người thoạt nhìn cũng giống cái người mới đệ tử, không nghĩ tới như thế kiên cường. Ta nhận ra hắn, tên là Diệp Tinh Hà, chính là lần này người mới bảng tên thứ 13. Ngựa sùng cũng là nghe thấy được câu nói này, lập tức con ngươi chuyển động. Ngươi mới bảng tên thứ 13 phải không? Vậy nhưng so Nam Cung Kỳ kém xa, ta tuyệt đối có thể đối phó được hắn. Hắn âm tàn nói ra, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Sinh tử gài lên, hắn lung lay cái kia to lớn nằm đấm, ta này nằm đấm cũng sẽ không lưu tỉnh. Cảm thấy không thể treo vào Nam Cung Kỳ, nhưng lại cảm thấy chọc nổi ta phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệ giọng niệm ai, ngựa sùng quay người rời đi, trong mắt tràn ngập sát cơ. Hắn quyết định muốn đem hôm nay tại Nam Cung Kỳ trên thân rất mặt mũi. Từ trên người Diệp Tinh Hà, tất cả đều moi trở về. Hắn lại không biết, chính mình trêu chọc một cái vô cùng đối thủ đáng sợ. Ngựa sùng rời đi, mà khác người xem, náo nhiệt cũng đều dồn rập rời đi. Diệp Tinh Hà không có thời gian tại đây bên trong hào. Liên tại sắp đạp lên thang lầu thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái lãnh đạm thanh âm, "Ngựa sùng, không dám đánh với ta, lại dám cùng ngươi bên trên sinh tử đài." Diệp Tinh Hà thân hình ngừng lại tại nơi đó. Chậm rãi quay đầu, nhìn xem Nam Cung kỳ. Người nói chuyện, đúng là hắn. Nam Cung Kỳ đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, biết tại sao không? Bởi vì, ta là người mới bảng thứ nhất, mà ngươi chẳng qua là một cái không quan trọng thứ 13. Bởi vì, ta là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, mà ngươi chẳng qua là nửa bước thần cương. Hắn lúc nói lời này, tự động không để ý đến hắn so Diệp Tinh Hà lớn hơn mấy tuổi sự thật. Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, trong mắt viết đầy ngạo mạn, "Ta nghe bọn hắn nói, ngươi chỉ khảo nghiệm hai hạng. Nếu như khảo thí bốn hạng, nhất định có thể thay thế ta, trở thành người mới bảng đệ nhất." Diệp Tinh Hà nhìn xem thần sắc hắn lạnh nhạt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói là Nam Cung Kỳ tràn đầy nhìn xuống cùng vẻ khinh thường, ngươi vinh tua xa ta, coi như là ngươi bốn hạng đều sát hạch, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, phảng phất nói ra liền là chân lý. Ngươi cả một đời đều chỉ có thể sống ở ta trong bóng râm, hiểu chưa? Diệp Tinh Hà hề phải quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng chỉ cảm thấy hài hước. Trên thực tế, dù cho chỉ khảo thí hai hạng, hắn cũng là đệ nhất. Đoàn thành nhân chuyên môn tới cùng hắn giải thích qua. Là sợ hắn quá mức làm náo động, dẫn thế lực khác chú ý, cho nên mới hạ xuống thứ 13. Trên thực tế, Diệp Tinh Hà coi như khảo thí hai hạng cũng là chính cống đệ nhất. Nếu như bốn hạng đều khảo hạch lời, hắn đem gấp 10 gấp trăm lần, vượt qua người khác. Dương Nam Cung Kỳ chỉ có thể ở đằng sau theo không kịp, hệ so sánh đều không dám so. Nam Cung Kỳ lúc này, lại tại nơi này như thế cuồng vọng nói ra lời nói này. Ở trong mắt Diệp Tinh Hà, hắn cũng chính là cái tôm kép ngại nhép. Diệp Tinh Hà căn bản là mặc kệ hắn, há? Ngươi cao hứng liền tốt. Quay người hướng phía dưới đi đến. Diệp Tinh Hà này loại hoàn toàn không nhìn thái độ, càng làm cho Nam Cung kỳ trong nháy mắt nổi giận. Nhưng hắn cũng không dám thừa nhận, hắn trên thực tế là ghenét. Đi ra luyện khí tháp thời điểm, Lão giả dơ bẩn nhìn xem Diệp Tinh Hà, giống như cười mà không phải cười. Được a, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Diệp Tinh Hà cười khổ chắp tay, đệ tử xác thực không ngờ tới có thể như vậy, cho tiền bối thêm thì Lão giả sững sốt một chút. Trong mắt lóe lên một vẻ khen ngợi. Hắn vốn cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ dương dương đắc ý, nhưng bây giờ xem kẻ này chi tâm tính, lập tức trong lòng phá lệ sinh ra hảo cảm. Người này hậu sinh, rất tốt. Hắn vô vô Diệp Tinh Hà bả vai, cười ha ha nói, ngươi có thiên phú như vậy, lão đầu tử cao hứng còn không kịp. Bất quá lần sau, cần phải sớm nói với lão đầu tử một tiếng, miễn cho ta này luyện khí tháp bị ngươi cho hư khô. Hai người đối mặt mà cười. Lão đầu tử họ Bạch, ngươi về sau quản ta gọi Bạch lão liền tốt. Lúc này, Nam Cung Kỳ đang từ trong tháp đi ra thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét hắn tới đến bạch lão trước mặt chắp tay tiền bối ở phía dưới mới tại tầng thứ ba luyện khí thất gấp 6 lần tốc độ phía dưới không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực trên mặt hắn lộ ra một vệ cẩn thận vẻ kiêu ngạo nói như vậy người mới đệ tử có thể đi đến tầng thứ ba xác thực có khả năng có ngạo mạn vô liếng đổi lại trước kia khả năng bạch lão sẽ nhàn nhạt khen ngợi hắn hai câu nhưng cũng tiếc diệp tinh hà châu ngọc phía trước hắn chẳng phải là cái gì bạch lão không thèm để ý khoát khoát tay căn bản không thèm để ý hắn. Nam Cung Kỳ trong mắt lóe lên một tia giận dữ, "Bạch lão, có thể hay không lợi bình một thoáng đệ tử a?" Bạch lão không nhịn được nói, "Không rảnh." Nam Cung Kỳ lửa giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên, nghiêm nghị quát, "Dựa vào cái gì ngươi cùng hắn nói chuyện có rảnh, nói chuyện với ta liền không có không?" Chương 167, "Nghe nói, ngươi muốn giáo huấn ta." Bạch lão nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, cút qua một bên đi. "Lão đầu tử hiện tại đang bận." Nam Cung kỳ nghiêm nghị quát, "Ngươi cái lao giả dám như thế lời còn chưa dứt, bạch lao trong mắt lánh quang chợt lóe lên, tiện tay vung lên, nam cung kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, té xuống đất. hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. vừa rồi bạch lao tiện tay vung lên lực lượng cường đại, khiến cho hắn cảm giác mình coi như luyện 10 năm nữa đều đánh không lại, hạo đại như biển. trong lòng của hắn run sợ, biết cái này thoạt nhìn lôi thôi, tìm thường lao đầu tuyệt đối không phải dễ chơi gian nan đứng lên, chàn đầy ván độc nhìn diệp tinh hà lướt mắt, quay người rời đi. hắn thấy, hôm nay chi nhục nhã. Tất cả đều là Diệp Tinh Hà mang cho hắn. Thật tình không biết, đây là hắn tự dứt lấy nục Nhân tự viện. Bên cạnh cách đó không xa, một mảnh thấp bé mỏm núi liên miên. Nơi này còn chưa tới tắc hạ học cung hậu sơn, cũng không có cái gì cường đại yêu thú, cũng không nguy hiểm. Đã bắt đầu mùa đông, dòng sông băng phong. Một mảnh cao ngất vách núi trước đó, vách núi cao tới trăm mét, toàn thân sắt đen chi sắc. Diệp Tinh Hà nhận ra, đây là một loại tên là xanh mét thạch tảng đá, chính là cực tốt kiến trúc tài liệu. So bình thường tảng đá cứng rắn gấp hai, cơ hội đạt đến sắt một nửa độ cứng. Nay một mảng lớn xanh mét thạch, mặt ngoài lại bị thật dày kiên đóng băng lại. Có thể so với sắt thép chi cứng rắn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, nín hơi ngưng thần, tâm niệm vừa động. Diệp Tinh Hà một trường vô ra. Trong nấy mắt, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu xuất hiện, hóa thành một vệt hào quang màu xanh, đánh vào trước mặt xanh mét trên thạch bích. Sau một khắc, cả tòa vách đá phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đúng là lay động kịch liệt. Phía trên băng cứng vang từ phía, loạn thạch bay lượng. trên thạch bích cũng là xuất hiện một cái khổng lồ lô lớn, đường kính năm thước, sâu đến một trượng. Thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu cũng là lập tức trở nên hiệu sử mà hiểu sự mà. Dạo qua một vòng, trở lại Diệp Tinh Hà trong tổ khiếu ở Mi Tâm sẽ không có gì động tĩnh, tựa hồ đã là hao hết lực lượng. Diệp Tinh Hà nhìn xem cái hang lớn này, trong lòng mừng như điên, không hổ là Thanh đế trường sinh thần cương vẹn vẹn một đạo hình thức ban đầu mà thôi, liền có thể có thật lớn như thế uy lực nếu như là đem đạo này thanh đế trường sinh thần cương hoàn toàn cô động thành công chỉ sợ này một mảnh vách núi đều có thể đủ bị sinh sinh đánh nát đi diệp tinh hà trong lòng vui vô cùng cũng là cảm giác trước đó trả giá hết thể đều là được đến đáp không hổ là siêu việt mặt khác thần cương hơn trăm lần đại giới mới có thể tu luyện mà ra diệp tinh hà hướng viện nhỏ đi đến vừa tới cửa tiểu viện đông nhiên bên cạnh liền có mấy đạo khí tức tuấn ra mấy người giết ra tới trực tiếp đưa hắn vây ở trong đó cùng sở hưu hơn 10 người nhiều thực lực đều là không tầm thường, phổ biến đã bước vào thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng loạn, quét nhìn liếc mắt, khỏe miệng chính là phát họa ra một vệt nụ cười. Hắn ở trong đó thấy được người quen, chính là Sử Thành Hoàng. "Nha, đây là muốn lấy lại danh dự tới?" Vài người nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Tinh Hà. Đồng nhiên, đám người tách ra, một bóng người đi ra. Lại là một cái tiểu mập mạp, dáng dấp rất là phúc hậu, trên mặt mang theo nhàn nhạt lão khí. Tại bên cạnh hắn, Sử Thành Hoàng chính cùng ở nơi đó, tràn đầy vẻ hoan độc thấp giọng nói gì đó. Tiểu Mập Mạp nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói ra, liền là ngươi đã thương sự thành hoàng bọn hắn." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Thế nào, ngươi là đến giúp hắn tìm lại mặt mũi?" Tiểu Mập Mạp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh lùng nói ra, "Ngươi có biết ta là ai không? Liền dám đụng đến người của ta." Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy dính nhau, vẻ vài lớp đầu, "Các ngươi những người này có phiền hay không? Muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Tiểu Mập Mạp đột nhiên giận dữ, giống to một tiếng, "Đánh cho ta!" nhưng Tựa Hồ có chút không yên lòng, cao giọng nói, giao hấn hắn một trận là được, rồi đừng thường tới tính mệnh. rất nhiều thủ hạ rôn rập hẳn là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, sâu đi lóe lên, chính là tiến vào đến trong mọi người. sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, phanh phanh phanh phanh, quen quen đến vậy, một đạo lại một đạo bóng người bị Diệp Tinh Hà đánh bay, Tiện tay bắt, tiện tay ném ra, không một người có sức hoàn thủ. trong ngay mắt, giữa sân còn đứng lấy chỉ còn ba người. Diệp Tinh Hà tiểu mật mạm. Sử thanh hoàng. Mặt khác mười mấy người, thì đều đã nằm trên mặt đất tiếng kêu rên liên hồi, đứt gân gãy xương. Diệp tinh hà hướng về sử thanh hoàng chậm rãi bước tới. Sử thanh hoàng nhìn xem hắn, như là gặp ma, thế nào, làm sao mấy ngày không thấy, người mạnh hơn. Diệp tinh hà cười lạnh, không thèm để ý hắn, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn. Tiện tay đánh tan thế công của hắn, trực tiếp đem hắn rơi lên. Cười lạnh nói, lần trước ta nói cái gì, người còn nhớ rõ sao? Sử thanh hoàng vẽ mặt cự biến. Hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Diệp Tinh Hà lời nói, nếu có lần sau nữa, phía các ngươi tu vi, hắn reo thê lương thảm thiết, tha mạng, ta lần sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có có lần sau. Một quyền hung hăng quanh ra, phịch một tiếng tiếng vang, Sử Thanh Hoàng trực tiếp bị đập bay ra ngoài mấy chục mét, té ngã trên đất. Hắn bưng bít lấy đan điển, tiêu thê lương thảm thiết, đan điển của ta, tu vi của ta, cả người quận mình như một đầu tôm mự. Diệp Tinh Hà luôn luôn nói được thì làm được. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia tiểu mập mạp, nghe nói. Ngươi muốn dạy dỗ ta. Tiểu Mập Mạp thấy cảnh này đều choáng váng, không dám tin chừng to mắt. Ngươi, ngươi là ở đâu ra quái vật? Làm sao thực lực mạnh như vậy? Hắn cũng không nốc, sử thành hoàng giật dây hắn tới vì chính mình chút giận thời điểm đã nói, đây là cái người mới đệ tử. Người mới đệ tử có thể mạnh bao nhiêu? Kết quả không nghĩ tới, thiếu niên này nhìn qua cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, vậy mà như thế khủng bố. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hướng hắn bước tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu Mập Mạp trên mặt lộ ra một vệt bối rối chi sắc. Lui lại một bước, run giọng nói ra. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ngươi không phải muốn giáo huấn ta một chậu sao? Tới a, ta cho ngươi cơ hội này." Tiểu Mập Mạp kêu to một tiếng, quay người trốn ra phía ngoài đi. Đột nhiên cảm giác phần gãy siết chặt, Diệp Tinh Hà kim bằng quyết phát động, trong nháy mắt nhảy vọt 10 mét, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Tiểu Mập Mạp hai đầu chân ngắn trên không trung chuyển lấy, hô lớn, "Ngươi biết ra gia của ta là ai chăng?" Nói ra hù chết ngươi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Hôm nay ngươi rơi xuống ta Diệp Tinh Hà trong tay, người nào tới đều không dùng." Hắn cũng không có nổi sát tâm. Nay tiểu Mập Mạp vừa rồi chuyên môn căn dặn, không muốn đả thương tính mệnh, Diệp Tinh Hà biết cái này người cũng tịnh không phải cùng hung hăng, chỉ tính toán cho hắn một bài học. Không nghĩ tới, tiểu Mập Mạp nghe Diệp Tinh Hà ba chữ về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cao giọng hô, người là Diệp Tinh Hà, đừng đánh, đừng đánh, chúng ta là người một nhà." "Người một nhà?" Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Bên cạnh cười lạnh một tiếng truyền đến, còn có mặt mũi nói là người một nhà. Nghe thấy lời này, tiểu Mập Mạp biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, la lớn, mau buông ta xuống, ta phải tranh thủ thời gian chạy. trước 168, cực, tỷ ta tới, bằng không lại phải bị nàng thu thập một trầu. Lý Thư Giao Chi đang đứng ở bên cạnh, mặt chứa giận tái đi. Diệp Tinh Hà hiểu rõ, lắc đầu cười khổ. Lý Thư Giao tiến lên theo Diệp Tinh Hà trong tay tiếp nhận tiểu mập mã. Lý Thư Hạo, ngươi lại tại gây chuyện thị phi. Lý Thư Hạo gào khóc, tỷ tỷ, hắn đánh ta, đáng đời đánh ngươi, làm sao không có đem người cho đánh chết. Lý Thư Giao không chút nào chừa cho hắn thể diện, bộ một tiếng, một bật thai tát trên mặt của hắn, một tát này đánh ngươi tại bên ngoài tùy ý làm vậy, lại là một bật hai, một tát này đánh ngươi không cầu phát triển, lại một bật hai, một tát này đánh ngươi đánh lấy ra ra danh hiệu, bại hoại lao nhân gia ông ta danh dự. Mấy cái bật thai xuống tới, Lý Thư Hạo lập tức đàng hoàng, hắn là thật cực sợ Lý Thư Giao. Lý Thư Giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy di chuyển, Diệp Tinh Hà, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Nàng giải thích qua về sau, Diệp Tinh Hà mới biết được, nguyên lai like này tiểu mập mạp Lý Thư Hạo chính là Lý Thuần Dương cháu trai ruột. Bởi vì hắn phụ mẫu chết sớm, Lý Thuần Dương đối với hắn có chút yêu chiều, đã sớm đem hắn làm hư, toàn bộ liền một tên chơi thiếu ra. Bất quá bản tính cũng là không tính rất xấu. Lý Thư giao nhìn về phía Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười một tiếng, mang theo không nói ra được xảo quyệt chi ý. Diệp Tinh Hà, ta này đệ đệ ngang bướng không thể tả, ta ở trên viện cũng không có thời gian quản giáo hắn. Ta biết ngươi biện pháp nhiều, các ngươi cùng ở tại hạ viện. Về sau ta đem hắn giao cho ngươi. Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ, còn không tới kịp cự tuyệt, Lý Thư Giao liền đã là khoát khoát tay, ai nha, ta còn có chút việc phải bận rộn, mới nhớ tới, này liền cáo tử. Như một làn khói mau chóng rời đi. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn có thể thực sự không muốn hầu hạ như thế một vị hạng người. Lý Thư Hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà, quát lớn, tỷ ta đều đi, ngươi còn không tranh thủ thời gian gọi ta bưng ra. Rõ ràng hắn đối Diệp Tinh Hà vẫn như cũng là không phục lắm mà lại cho rằng có Lý Thuần Dương cùng Lý Thư giao tại, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không dám làm gì mình. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng gõ gõ tay hắn chỉ, cũng sẽ không tạo thành chí mạng thương hại, nhưng lại đau thấu tim gan. Gậy mấy lần về sau, Lý Thư Hạo lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ, không dám, không dám. Diệp Tinh Hà như là không nghe thấy, lại là liên đạn mấy cái. Lập tức, Lý Thư Hạo tiếng tiêu rên liên hồi, nước mắt nước mũi đều đi ra, tiêu diên cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà nhìn chừng hắn một cái, lạnh lùng nói ra: Về sau nếu là lại bị ta gặp ngươi làm sàng làm bậy, gặp một lần đánh một lần, hiểu chưa? Lý Thư Hạo hoàn toàn bị hắn đánh sợ, thu phục, liên tục không ngừng gật đầu như bằng tỏi. Ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đống nhiên tầm mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Lý Thư giao như là đã nắm Lý Thư Hạo giao cho mình, Diệp Tinh Hà tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại như quá khứ như thế. Diệp Tinh Hà nhìn ra, Lý Thư Hạo bản tính không xấu, Thiên Phú cũng có, chẳng qua là quá mức ham chơi đối phó loại người này liền phải vừa đấm vừa xoa cây gậy lớn đánh xong cũng nên cho hắn điểm táo ngọt ăn Lý Thư Hạo run rẩy sợ run cả người có loại bị nhìn xuyên cảm giác Diệp Tinh Hà đống nhiên mở miệng người ưa thích một cái gọi cổ ngông dung cô nương Lý Thư Hạo nghẹn họng nhìn chân chối há to miệng như là gặp ma sau một lát mới không dám tin rào không nói ngươi làm sao ngươi biết Diệp Tinh Hà lại là dùng thiên nhãn mệnh hồn thấy rõ ràng hắn bên trong trong túi quần lại có một khối nho nhỏ màu đỏ khăn tay bên trong bọc lấy một khối ngọc bội, trên đó viết cổ thị ngông dung bốn chữ. Diệp Tinh Hà cười thần bí, vì sao không mang đến cho Lý Tiền Bối nhìn một chút? Lý Thư Hạo trên mặt lộ ra một vệt vẻ hảm đạm, nàng không thích ta. Trên mặt hắn mang theo vài phần yêu thương, ở trong mắt nàng, ta một mực liền là một cái bất học vô thuật hoàn khố mà bạ. Nàng ưa thích chính là nàng môn bên trong một vị sư huynh, cao lớn tuấn lãng, gia thế cũng không kém. Diệp Tinh Hà như mày, cái kia vì sao nàng sẽ đưa tay ngươi khăn, còn có này một viên ngọc bội. Lý Thư Hạo có chút thất hồn lật phách bạn có thể trả lời ngọc bội cùng khăn tay là ta mua được nha hoàn của nàng theo nàng trong khuê phòng chuẩn ra diệp tinh hà nghe xong kém chút cười ra tiếng này lý thư hạo thật đúng là cái cực phẩm lý thư hạo tiếng nói vừa ra mới biết thất ngôn trong nháy mắt mặt đỏ lên đây là hạng gì thật mất mặt sự tình tranh thủ thời gian năn nỉ nói việc này ngươi có thể chớ nói ra ngoài diệp tinh hà mỉm cười yên tâm ta thay ngươi giữ bí mật ta không chỉ sẽ thay ngươi giữ bí mật mà lại diệp tinh hà gần từng chữ Ta còn sẽ giúp ngươi nắm cái cô nương này lấy về nhà. Cái gì? Lý thư hạo nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không dám tin. Ngươi, ngươi coi thật có thể làm được? Diệp tinh hà mỉm cười, ta Diệp tinh hà, nhanh tới nói lời giữ lời. Lý thư hạo hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Diệp tinh hà sự tình, hắn cũng nghe Lý thuần dương cùng tỷ tỷ nói một lỗ thai. đấy lòng là hết sức khâm phục hâm mộ. Diệp tinh hà thậm chí ngay cả ra ra mấy chục năm chưa từng trị tốt tổn thương nặng nghề đều có thể một câu nói toát ra trong mắt hắn cái này người là một cái cực có bản lĩnh. hắn nếu nói như vậy, vậy nhất định có thể giúp mình bể buồn. tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu quả như thật có thể làm được ta, ngươi muốn ta làm gì đều được. hắn hưng phấn nói năng lộn xộn, ngươi có phải hay không đối tỷ tỷ của ta có ý tứ? ta có thể giúp ngươi trở thành tỷ phu của ta a. Diệp Tinh Hà cười khổ, một cái đầu băng gậy tại trên đầu của hắn, nghĩ gì thế? Lý Thư giao bày ra hắn như thế một cái đệ đệ, cũng thật sự là không may. nay trong chớp mắt vừa muốn đem tỷ tỷ mình bán đi. Lý thư hạo như tên trộm xung tới, hắn hiện tại đối Diệp Tinh Hà đã là phi thường tín phục, khẩu nhất định xưng đại ca. Đại ca, ta dẫn ngươi đi chơi cái có ý tứ. Có ý tứ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi thôi. Hắn cũng là nghĩ kiến thức một chút, Lý thư hạo có thể làm ra trò gian gì? Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà ngước mắt nhìn trước mặt này tòa cao lớn ba tầng kiến trúc, ngươi tới đánh bạc. Kiến trúc phía trên, khổng lồ bảng hiệu chỉ viết một chữ cực. Bọn hắn lúc này đã rời đi tắc hạ học cùng, đi vào Thương Lô quận thành Nam thành Lý Thư Hạo thần bí hề hề cười một tiếng. Nơi đây đúng là đánh cược, nhưng lại không phải đánh bạc, so đánh bạc có ý tứ nhiều. Diệp Tinh hài nhiều hứng thú, hai người đi vào. Vừa tiến vào trong, liền cảm giác một cỗ huyên náo tiếng gầm ầm ầm tới. Trước mặt là một tòa thật to phòng, bảy ba bàn lớn, mỗi cái bàn bên cạnh đều là có hơn 10 người vây ở nơi đó. Từng đợt tầm ầm huyên náo, không ngừng vang lên. Mở. mở, mở, mở. Ha ha ha, lão tử này nắm lợp bàn. Một cái hung hăng càn quái thanh âm vang lên. Mở ra này chút yêu thú tinh hạch, ít nhất liền có thể giá trị 30 vạn lượng bạc, cái này hồi vốn. Nha. Đây là cái gì? Lại còn có một viên yêu thú nội đan, thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu yêu thú. Ha ha, này vật giá trị ít nhất 50 vạn lượng a. Lần này kiếm lợi lớn. Chương 169, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp. Lại có một người, tay mắt lênh lẹ, cầm lấy một cái thứ gì, run giọng nói ra, hoàng cấp cựu phẩm quyền pháp bí tịch. Này vật giá trị ít nhất cũng đi đến 60 vạn lượng. Hoàng công tử, ngươi lần này lợi hại Hoa 30 vạn lượng mở này nhẫn chữ vật, những vật này cộng lại ít nhất cũng có 1 triệu 400 ngàn lượng, kiếm lời hơn 100 vạn 2a. Cái bàn kia ngồi phía sau áo lam Trường Quý, bất động thanh sắc, mỉm cười chắp tay, chúc mừng hoàng công tử, đại phát hoành tài. Cái kia hoàng công tử chính là một tên khô gầy thanh niên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mỹ trên xương ngủ, rõ ràng tiểu sắc quá độ. Cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Hắn đem hết thảy bảo vật thu vào, quát lớn, lại đến. Tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, Lý Thứ Hạ mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét. Mẹ nó Lão hoàng lần này vận khí thật tốt, một thanh liền kiếm lợi một trăm vạn lượng. Diệp Tinh Hà lúc này cũng là thấy. Nguyên Lai like, trên mặt bàn bị mở ra, không phải cái khác, lại là một viên nhẫn chữ vật. Diệp Tinh Hà như mày, như có điều suy nghĩ. Lý Thư Hạo cười nói, đại ca, cái này là chúng ta Thương Nô Quận Thành năm nay vừa mới lưu hành cách chơi, cực chiết nhẫn. Cực chiết nhẫn. Lý Thư Hạo giải thích xuống, Diệp Tinh Hà liền cũng sáng tỏ. Này loại cách chơi chính là năm nay mới vừa ở Thương Nô Quận Thành lưu hành ra, bởi vì nhận chữ vật thứ này mặc dù đẳng cấp không cao, rất nhiều võ giả cũng là có được. thậm chí đẳng cấp cao võ giả, có thể nói trong tay mỗi người có một cái. nhưng bên trong huyền bí, lại là huyền ảo cực điểm, căn bản không người nào có thể xâm phá. mở ra trước đó, không người có thể biết được bên trong đến cùng để đó đồ vật gì. thế là Thương Nô quận thành liền có người cầm cái, xuất ra từng cái đẳng cấp khác biệt nhẫn chữ vật. này chút nhẫn chữ vật, có mua được, có theo trên thân người chết lột xuống, thậm chí còn có trộn mộ có được. lai lịch không đồng đều, căn cứ nhẫn chữ vật chủ nhân thân phận cùng với nhẫn chứa vật bản thân cấp bậc tới phân chia khác biệt giá cả mua trước đó không biết này trong nhẫn chứa đổ đến cùng có cái gì có khả năng hoa hơn trăm vạn lượng bạc mua về trong nhẫn chứa đổ chỉ mở ra một đống đồng nát sát vụn không đáng một đồng cũng có khả năng hoa mấy vạn lượng bạc mua một viên nhẫn chứa vật bên trong đổ đầy đủ loại kỳ chân dị bảo nhưng tổng thể tôi nói nhẫn chứa vật đẳng cấp càng cao giá cả chính là càng cao bên trong mở ra càng đắt đỏ hơn bạo vật khả năng cũng lại càng lớn diệp tinh hà thản nhiên nói có chút ý tứ Lý Thứ Hạo xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi nói, "Năm nay ta tại đây bên trong tua hơn 300 vạn lượng bạc, sạch mở ra một đống rách dưới, vận may quả nhiên là kém tới cực điểm. Mẹ nó, hôm nay nhất định phải cả gốc lẫn lãi đều moi trở về." Diệp Tinh Hà mỉm cười, ôm cánh tay, cũng không nói lời nào. Ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn xem, Lý Thư Hạo đi vào bên phải nhất cái kia tờ chiếu bạc. Chiếu bạc đằng sau kệ hàng bên trên, nhiều như rừng trưng bày trên trăm miếng nhận chữ vật, theo một cấp đến cấp 9. Một cấp nhẫn chữ vật, không gian bên trong Phương viên một thước. Cấp 9 nhẫn chữ vật, thì là phương viên chín thước. đẳng cấp càng cao, trưng bày vị trí cũng liền càng cao. Giá cả cũng là càng đắt đỏ, bên trong gia chính phẩm khả năng càng lớn. Diệp Tinh Hà thấy, một cấp nhẫn chữ vật giá bán, hơn phân nửa đều tại mấy chục vạn lượng bạc trên dưới. Tới cấp 9 nhẫn chữ vật, giá cả phổ biến đều tại 500 vạn lượng bạc trở lên. Có chút phá lệ đắt đỏ, thậm chí đạt đến bên trên ngàn vạn lượng bạc khủng bố giá cả. Đương nhiên, cũng là hào quang rực rỡ, không Lý thư hạo hưng phấn hoa 30 vạn lượng bạc mua một viên cấp 2 nhận chữ vật. Cái kia áo lam trưởng quỹ mỉm cười nói, công tử, truyền định rời tay, cũng không thể lại sửa lại. Lý thư hạo không nhịn được thúc giục nói, không thay đổi, nhanh mở, nhanh mở. Áo lam trưởng quỹ mỉm cười, lấy một giọt Lý thư hạo máu tươi, nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, Lý thư hạo tín nghiệm khẽ động, trong nháy mắt, một đống đồ vật liền là xuất hiện ở trên chiếu bạc. Lý thư hạo nhìn thoáng qua, lập tức thất vọng, hét lớn, tại sao lại là một đống rách dưới? Diệp tinh hạ nhưng không có ở nơi đó tham gia náo nhiệt. Hắn đối những việc này, cũng không có hứng thú. Phản mà đi tới phòng khách rịa. Bên này trưng bày mấy hàng to lớn cệ hàng, cách ra từng cái đa bảo ô vông. Mỗi hơn một cái bảo ô Vương bên trong, đều để đó một vật. Có kỳ chân dị bảo, có yêu thú nội đàn, thậm chí có binh khí các loại. Liếc nhìn lại, nhiều như rừng, có tới mấy trăm. Lý Thư Hạo thua cuộc một thành, nghĩ trước dừng lại, thay cái vật may. Hắn hạ giọng, nghe nói nơi đây ông chủ, mảnh khóe thông thiên. Cùng thương nô quận thành những cái kia địa đầu xả, đều có cực sâu quan hệ, thậm chí thủ hạ trồng coi mấy chục trên trăm cái chống mộ. Chuyên môn bốn phía đào móc đủ loại bảo vật, nơi này ứng có không ít chân phẩm. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên, lắc đầu, thất vọng. Trong này, tuyệt đại bộ phận đồ vật, trên đó chỉ có một đạo nhàn nhạt màu trắng bảo khí. Cái này mang ý nghĩa, những vật này niên hạn cực mỏng, thậm chí căn bản chính là hàng giả. Xem ra, nơi đây ông chủ hết sức ám hiểu gật người. Nhưng bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, to mắt lại là rơi vào kệ hàng bên trên, một khối nho nhỏ tràng hạt phía trên. Nay trắng hạt, đường kính ước chừng một tấc, tựa hồ là một loại nào đó hỗn tạp sắc ngọc thạch điêu khắc thành, nhìn qua có chút bình thường. Thậm chí, có chút vụ vẻ, hết sức không đáng chú ý. Nhưng khi Diệp Tinh Hà dùng Thiên nhãn mệnh hồn xem thời điểm, lại là trong lòng giận mình. Cái kia tràng hạt phía trên, đúng là có một đạo nồng đậm màu xanh lá hào quang lộ ra. Màu xanh lá hào quang, lộ ra mang ý nghĩa vật này có thể tăng lên Thiên nhãn mệnh hồn đẳng cấp a. Mà lại luồng hào quang màu xanh lục này So Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua mấy đạo, đều muốn nồng hậu dạy đặc thuần khí nhiều. Vật này, đối ta thiên nhãn mệnh hồn, có không nhỏ tăng lên. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hơi động. Lúc này, một tên áo bảo xanh người hầu bản song tới, cười nói, không biết công tử có thể coi trọng cái gì. Nơi đây bảo vật đều cực kỳ trân quý, ít nhất cũng có mấy trăm năm. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, cũng không có đi lấy cái kia chẳng hạn. mà là cầm lấy nó bên cạnh khối kia màu vàng ngọc phủ, trong tay ngước lượng. Từ Tốn nói, "Này vật giá trị bao nhiêu?" Thanh y gì người hầu bản trong lòng vui vẻ, miệng lưỡi lưu loát nói ra, vật này, nghe nói chính là vài ngàn năm trước, tiền triều một vị cường giả tín vật. Phía trên lưu lại lớn lao chi manh mối, bán 20 vạn lượng diệp tinh hà ngắt lời hắn, người biến nói, được rồi, trong này có nhiều ít hàng giả ngươi chính mình trong lòng biết. 5.000 ngàn lượng bạc, bán, ta liền lấy đi. Thanh y gì người hầu bản xem xét liền biết gặp được người biết chuyện. Vật này, trưởng quỹ cho giá tiền của hắn chỉ cần bán vượt qua 1.000 ngàn lượng bạc chính là hợp cách. 5000 lượng đã là vượt ra khỏi dự tính của nó, Tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, nụ cười chân thành. Ngài lấy đi, ngài lấy đi, ngài mắt sáng như cốc. Diệp Tinh Hà lấy ra 5000 lượng bạc, đặt lên bàn. Sau đó, giả Bộ như trong lúc lơ đãng, đem cái kia chàng hạt cầm lấy, từ tốn nói, "Này 5000 lượng bạc, ngươi hẳn là đều kiếm không ít đi, vật này coi như cái thêm đầu nhì đưa ta như thế nào?" Thanh ý liễu người hầu bàn trong lòng cười thầm, liền khối hỗn tạp sắc ngọc thạch đều yên có. Hắn gật gật đầu, cười nói, "Ngài cứ lấy đi." Này một hạt hôn tạm ngọc chẳng hạn, đặt ở này rất nhiều năm, đều không bán được. Nghe nói là năm đó một cái nào đó trộn mộ theo một chỗ cổ tháp gì chỉ bên trong mang ra, nhưng không ai tin. Trường quý thật sự là không muốn nắm thứ này làm rách dưới ném đi, mới miễn cưỡng để ở chỗ này. Diệp Tinh Hà mục đích thực sự, chính là này hôn tạp ngọc chẳng hạn. Nhưng hắn biết, chính mình muốn mua, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi, cho nên dứt khoát như thế. Bảo vật tới tay, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, đi đến một bên. Thiên nhãn mệnh hồn, chật lên. Trong mắt liền đem chàng hạt bên trong như vậy nồng đậm màu xanh biếc cho thu nạp vào trong đó. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thần tâm chấn động, tiến vào đạo cung bên trong. Một vệt giạt rào màu xanh biếc xuyên vào Thiên nhãn mệnh hồn. Sau một khắc, Thiên nhãn mệnh hồn phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên biến một vòng to. Trung quanh hoa văn cũng là trở nên càng thêm phức tạp tinh tế tỉ mỉ, thậm chí có mấy phần u miệu khó tả cảm giác. Mà khắp trung quanh thì là có dòng giã bốn đạo kia sáng màu vàng lấp lánh mà qua. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, hấp thu vật này về sau. Thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp nhân cấp lục phẩm. Hắn cấp tốc rời khỏi đạo cung, muốn nhìn một chút tấn cấp về sau thiên nhãn mệnh hồn có cái gì cải biến. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà cũng không đem này chẳng hạt ném đi, mà là trịnh trọng thu hồi. Chưa 170, coi ta là dê béo. Hắn có thể theo bên trong cảm nhận được một chút rất là cổ quái lực lượng. Diệp Tinh Hà quét nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ. Trước đó, hắn có khả năng quan sát được màu trắng bảo khí, nhất cao không quá cao 5 tầng. Mà bây giờ, thì là đạt đến cao 10 tầng. Ý vị này có thể thấu thị bảo vật đẳng cấp để cao năm cấp bậc địa cấp nhất phẩm võ kỹ hoặc là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu yêu thú tinh hạch đột nhiên diệp tinh hà trong lòng hơi động hướng bên cạnh trên bàn nhìn lại trên chiếu bạc một đầu nhẫn chữ vật đang muốn bị mở ra diệp tinh hà trước đó không cách nào nhìn thấu nhẫn chữ vật lúc này hắn quyết định lại thử một lần trong mi tâm thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên trong nay mắt diệp tinh hà thấy cái kia nhẫn chữ vật ở trước mặt mình tựa hồ trở nên hơi trong suốt một chút mặc dù vẫn là mơ mơ hồ hồ nhưng không nữa giống trước đó như thế một vận lực quan sát liền gặp không gian chi lực cắn trả hai mắt đau nhức Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ có môn hắn tiếp tục nương thần đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn sau một khắc Diệp Tinh Hà mơ mơ hồ hồ thấy ở trước mặt mình đúng là xuất hiện mấy đạo khác biệt bảo khí có cao chừng một tốc, nhỏ như sợi tóc cũng có cao chừng ba tốc, như đèn tâm độ lớn không sai biệt lắm 4 năm đạo bảo khí tại trước mặt lấp lánh Diệp Tinh Hà lập tức mừng rỡ trong lòng thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau năng lực quả nhiên lại có tăng lên, mặc dù vẫn là không cách nào thấy này trong nhẫn chứa đồ có cái gì, nhưng lại đã có thể thấy bên trong bảo vật đẳng cấp. Lý thư hạo lại chơi hai cái, tình cảnh bi thảm, thua rất là thê thảm. Diệp tinh hà đại khái nhìn lướt qua, lắc đầu. Hàng trên kệ trong nhẫn chứa đồ có mấy cái quả nhiên là có tinh phẩm, bên trong có cực kỳ chân quý các loại bảo vật, nhưng đại bộ phận đều là phế vật một đống, không có khả năng hồi vốn. Lý thư hạo tiền vốn nhanh nhấn xong, lưu luyến không rời, chuẩn bị rời đi. Đống nhiên cái kia một bản áo lam trưởng quỹ, tầm mắt rơi vào diệp tinh hà trên thân, mỉm cười nói, vị công tử này cần phải tới chơi một chút. diệp tinh hà là một bộ mặt lạ hoắc, thế nhưng lý thư hạo mang tới, lý thư hạo cái này người trưởng bỉ rõ ràng, bất quá là cái không ra hồn ăn chơi thiếu gia mà thôi, bởi vậy cũng không chút nắm diệp tinh hà để vào mắt, hai người có thể trộn lẫn một khối, hắn có thể mạnh đến mức nào? diệp tinh hà khoát khoát tay, trước đó không có chơi qua, nhãn lực ta cũng không dễ, liền không tới. nghe nói như thế. Áo Lam trưởng quỹ lập tức nhãn tỉnh sáng lên, không có chơi qua tốt. Bọn hắn thích nhất liền là này loại không có chơi qua, thường thường đều muốn thua mất không ít, tiêu hết lượng lớn bạc, mới có thể hơi có chút kinh nghiệm. Áo Lam trưởng quỹ lập tức lại là mở miệng giật dây, không sao, công tử, vật này không nhìn chơi qua không có chơi qua, liền xem vật khí. Nói không chừng công tử vận khí tốt, một thanh liền có thể chọn được một cái chân phẩm. Lý Thư Hạo ở bên cạnh cũng là hứng thú bừng bừng nói ra, đúng vậy à, đại ca, ngươi liền đến một thanh đi. Không sao ngươi như mang bạc không đủ, này năm tiền, coi như ta. Mặc dù hắn đã thua không ít, nhưng vốn liếng có chút phong phú, lấy thêm ra cái mấy chục vạn hơn trăm vạn cũng không thành vấn đề. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi như không đùa, chúng ta liền đi đi thôi. Chuyện như thế với hắn mà nói, cực kỳ nhàm chán. Chẳng qua là cái kia Áo Lam trưởng quỹ như thế nào lại buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Nếu là không hung hăng làm thịt Diệp Tinh Hà một trầu, khiến cho hắn lưu cái mấy trăm vạn lượng bạc tại đây bên trong, sao chịu từ bỏ ý đồ? Lúc này, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà đã là một con dê to béo. Hôm nay nhất định phải hung hăng làm thịt một trầu. Lập tức, khoe miệng của hắn hơi hơi cong lên, mang theo vài phần khiêu khích chi sắc, một thanh đều không chơi. "Là không dám a?" Diệp Tinh Hà như mày, nhìn thật sâu cái kia áo lam trưởng quý liếc mắt. Hắn tự nhiên biết áo lam trưởng quý tâm tư, chỉ bất quá không muốn để ý tới mà thôi. Lúc này, đối phương vậy mà như thế khiêu khích, vậy liền cho hắn một bài học chính là. Diệp Tinh Hà phủ tay, mỉm cười nói, "Vậy liền chơi một thanh." Áo Lam trưởng quỹ lập tức trong lòng vui vẻ, tiểu tử này cuối cùng chịu không nổi kích, bị lừa rồi. Lý Thứ Hạo cũng là hưng phấn. Chỉ bất quá, hắn cũng không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể đảo xảy ra sóng gió gì tới. Chẳng qua là bản năng cảm thấy, Diệp Tinh Hà là cái lớn có người có bản lĩnh, mà ra ra cùng tỷ tỷ đều chướng mắt chính mình, cảm giác mình là cái ăn chơi thiếu gia. Diệp Tinh Hà lại nguyện ý cùng chính mình chơi, khiến cho hắn rất là vui vẻ. Diệp Tinh Hà tại cái kia kệ hàng trước đó dạo qua một vòng. Rất nhanh, chính là tuyển định một viên nhẫn chữ vật một cấp nhẫn chữ vật, toàn thân màu trắng, màu sắc có phần mới. Giá cả: 13 vạn lượng bạc ngân. Đêm này miếng nhẫn chữ vật đặt lên bàn, Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, "Là hắn." Thấy này miếng nhẫn chữ vật, áo lam trưởng quỹ lập tức trong lòng vui vẻ, tâm tư lập tức an định lại. Tiểu tử này quả nhiên là tân thủ, cái gì cũng đều không hiểu, vậy mà tuyển một cái loại rác rưởi này. Hết thảy nhẫn chữ vật đều là thợ rèn hiệp hội thống nhất rèn đúc mà ra. Thương Khung Đại Lục, lịch sử mấy chục vạn trên trăm vạn năm, mà tại nhiều năm như vậy trong dòng sông lịch sử, Gien Đúc không biết bao nhiêu miếng nhận chữ vật. Theo Tuế Nguyệt xa xưa, nhận chữ vật màu sắc cũng sẽ dần dần biến hóa, trở nên sâu lắng cổ lão, có chút sẽ còn đi theo chủ nhân khác biệt, mà hóa thành khác biệt màu sắc, mang lên một chút mạnh mẽ thuộc tính. Nhưng này loại, xem xét liền biết niên tuế không lâu, chủ nhân hẳn là cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Này chút nhẫn chữ vật, tại tới chỗ này về sau, đều sẽ do ánh mắt lão đạo ác, kinh nghiệm phong phú giám định sư, chuyên môn làm một lần sàng chọn. Những cái kia chân phẩm, đều tại đằng sau cố phòng để đó, thường cách một đoạn thời gian mới có thể thả ra mấy cái. Nơi này tại đây bên trong có thể chọn được, đều là hết sức bình thường mặt hàng. Mà Diệp Tinh Hà chọn cái này, càng là bình thường bên trong bình thường. Nhưng tiếp theo, Áo Lam trưởng quỹ lại có chút tiến đối Kỳ thật thanh thứ nhất, hắn tình nguyện Diệp Tinh Hà chọn một hơi tốt một chút. Tốt nhất là có thể kiếm cái mấy vạn lượng, mười mấy vạn lượng bạc. Nếu như vậy, hắn nếm đến ngon ngọt, không chịu thu tay lại. Đến lúc đó, Áo Lam trưởng quỹ có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn táng ra bại sản. Hiện tại vừa lên tới liền tuyển cái loại rác rưởi này chỉ sợ hoa mấy chục vạn lượng bạc đổ xuống sông xuống biển, cứ như vậy thu tay lại không chơi. Được rồi, vậy liền kiếm hắn này một bút đi. Đáng tiếc, này dê béo chỉ có thể làm thịt một đao. Áo Lam trưởng quý lắc đầu, còn có chút không tình nguyện. Lúc này, người chung quanh tầm mắt cũng đều là nhìn về phía Diệp Tinh Hạ. Thậm chí, không ít bàn bên cũng hướng bên này nhìn qua. Trên mặt mọi người biểu lộ đều là mang theo vài phần trêu tức chế dê ước. Tiểu tử này làm sao tuyển cái dạng này nhẫn chữ vật? Nay nhẫn chữ vật lại nhỏ lại mới phía trên cũng không có chút nào trang trí, ta hoài nghi khả năng liền là mấy năm trước ven đường tùy tiện chết một võ giả trên thân lộ xuống A. tiểu tử này ánh mắt cũng quá kém, tuyệt như thế một cái rõ ràng là phế liệu. bên trong không có khả năng có bảo vật, trong lời nói đều là trào phúng, liền Lý thư hạo đều là không thế nào xem trọng. hắn lặng lẽ lôi kéo Diệp Tinh Hà ống tay áo, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta bằng không đổi một cái. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, liền cái này. Lý thư hạo thở dài, được rồi, đại ca cao hứng liền tốt loanh lánh lấy ra 13 và lượng, đặt lên bàn. Đại sở Vương triều sớm có lớn ngạch kim phiếu, bởi vậy cũng là không cần mang theo nhiều như vậy ngân lượng, bốn phía bốn ba. Áo lam trưởng quỹ mang theo vài phân đất ý, nhìn Trần Phong liếc mắt, mua định rời tay, hiện tại sắp chạy. Ta tới, ta tới. Lý Thứ Hạo lớn tiếng nói. Đâm rách đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào cái kia nhẫn chữ vật lên. Sau một khắc, hắn hô to một tiếng, mở. Lập tức, này miếng nhẫn chữ vật, à mà mở ra. Chương 171 Cùng ta chơi. Chơi đến ngươi khóc. Quang mang lấp lánh, số kiện đồ vật xuất hiện tại trên mặt bàn. Trong nháy mắt, phòng khách án tĩnh khoảnh khắc như thế. Sau đó, tất cả mọi người là chấn váng, phát ra một tràng tốt lên thanh âm. Này, lại là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú nội đan. Lý Thư Hạo theo trên bàn cầm lấy một thanh trường đao, một tiếng ngâm khẽ, trường đao ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết hảo quang lấp lánh. Bên cạnh người hoảng sợ nói, "Này thanh trường đao, ít nhất cũng là nhất phẩm pháp khí, vầng sáng nội ẩn." Này vật giá trị ít nhất 30 vạn lượng, mà lại còn có tiền mà không mua được. Sau một khắc, bên cạnh một người cầm lấy bàn bên trên một cái hộp ngọc mở ra. Lập tức, bạch quang đập vào mặt, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm nước mũi tới. Bên trong, lại là năm lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Này, đúng là năm ai ngưng cương đan. nay ngưng cương đan, chính là là võ giả tranh đoạt thần vật, có thể phụ trợ mở ra thần khiếu. Năm ai ngưng cương đan, tối thiểu giá trị 200 vạn lượng bạc. Lý Thứ Hạo hưng phấn vô cùng, hô lớn, đại ca tay ngươi khí quả nhiên là tốt, chúng ta lần này kiếm lời. Mà cái kia áo lam trưởng quỹ sắp mặt thì là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Này miếng nhẫn chữ vật mở ra, bên trong lại có một viên thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú nội đan, một thanh nhất phẩm pháp khí, còn có một hộp ngưng cương đan. Đến mức còn lại mấy cái bên kia, không tốt thống kê, nhưng ít nhất giá trị cũng tại 10 vạn lượng trở lên. Cái này mang ý nghĩa, Diệp Tinh Hà này một viên nhẫn chữ vật thu hoạch, đạt đến kinh khủng 300 vạn lượng. So mua vào giá cả, lật ra dòng giá gấp 10 lần. Chính như Lý Thư Hảo nói, kiếm lời A. Mọi người khác, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Tiểu tử này, vận khí làm coi như không tệ. Đúng vậy A, không nghĩ tới tùy tiện một tuyển, liền chọn được một cái bực này chất lượng nhận chữ vật. Ai có thể nghĩ tới bên trong vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Cũng có người cười ha ha nói, đều nói người mới vận khí tốt, quả là thế. Mọi người rồn rập gật đầu. Không có người cho rằng Diệp Tinh Hà là bằng thực lựa chọn. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn gặp may Áo Lam trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái. Chúc mừng vị công tử này. Vận may đại bảo. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Hắn chọn, đương nhiên là nhất tinh phẩm. Liếc mắt quét tới, Thiên nhãn mệnh hồn mệnh hồn phía dưới liền có thể vừa có giá trị nhất mấy cái kia nhẫn chữ vật sàng chọn ra tới. Nơi này những chuyên gia giám định kia coi như ánh mắt độc gác, kinh nghiệm phong phú, lại như thế nào? Chỗ nào có thể cùng Diệp Tinh Hà phong Thiên nhãn mệnh hồn đánh đồng? Hắn vốn không muốn chơi này loại nhàm chán đồ vật nhưng nếu này áo lam trưởng quỹ muốn đem chính mình hung hăng làm thịt một đao còn mở miệng khiêu khích cái kia diệp tinh hà không ngại cùng hắn chơi đùa cho hắn cái rau hấn diệp tinh hà thản nhiên nói lý thư hạo những vật này đều tính ngươi lý thư hạo mừng rỡ hắn cùng diệp tinh hà cũng không thấy bên ngoài đem những vật này thu vào đi Di thôi diệp tinh hà thản nhiên nói diệp tinh hà còn có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm cũng không muốn ở chỗ này chỉ hoãn lúc này áo lam trưởng quỹ trong mắt lóe lên một vẻ tâm lánh chi sắc đung nhiên cười nói. Vị bằng hữu này, muốn hay không lại chơi chơi. Bị Diệp Tinh Hà lập tức cầm đi 300 vạn lượng, hắn tự nhiên không có cam lòng. Hôm nay không đem cái này dê béo làm thịt, hắn sẽ không cam lòng. Không sai, trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà vẫn là một đầu dê béo. Bất quá là một đầu vận khí tương đối tốt dê béo mà thôi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, còn không dứt phải không? Được, ta đây liền chơi với ngươi chơi. Đem ngươi chơi đến khóc mới thôi. Hắn bỗng nhiên quay người, trên mặt lộ ra một vẻ cảm thấy rất hứng thú biểu lộ, cười nói: Không biết trưởng quý muốn làm sao chơi. Lúc này, mặt khác hai tấm trên chiếu bạc mọi người cũng đều là vây quanh. Vừa rồi Diệp Tinh Hà mở ra một cái 300 vạn lượng nhận chữ vật, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, tiếp xuống này người mới còn có thể khai ra cái dạng gì. Còn có thể tiếp tục đi đại vận. Hoàng công tử trong đám người, từ Tốn nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi kịp thời thu tay lại. Chính là, bên cạnh người cũng là nói, không thu tay lại, không chỉ trước đó tiền kiếm được bồi đi vào, sau đó phải táng ra bại sản. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sao nghe được hắn nói lời nói này, mọi người chung quanh đều làm một hồi cười nhẹ. nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt thì đều là nhiều hơn mấy phần vẻ khinh bỉ. bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, áo Lam trưởng quỹ là đang cố ý kích Diệp Tinh Hà. tiểu tử này vận khí là không tệ, nhưng vận khí lại làm sao có thể một mực kéo dài. gặp may kiếm lời nhiều tiền, nên tranh thủ thời gian thu tay lại rời đi. hắn cảm giác mình có thể đi thẳng vận. tâm tính quá kém, chịu không nổi kích. tất cả mọi người là hơi có chút coi thường Diệp Tinh Hà, cảm thấy hắn tâm tính không được. Lão Lam trưởng quý mắt thấy Diệp Tinh Hà trung kế, trong mắt lóe lên một tia đặc ý. Hắn chỉ chỉ cái kia thùng đựng hàng chỗ cao nhất trưng bày một giải nhẫn chữ vật. Này chút nhẫn chữ vật, màu sắc sâu lắng dày nặng, niên tuế cực kỳ cổ lão, vừa nhìn liền biết là chân phẩm. Thậm chí mỗi một cái đều là có chút khổng lồ, khảm nạm có một ít chân quý cổ vật. Này chút là trong tiểu điểm chân quý nhất những cái kia nhẫn chữ vật. Mỗi một cái giá cả đều tại 2.000 vạn lượng bạch ngân trở lên. Ta có thể cho ngươi theo mỗi một miếng 1.500 và lượng. Ngươi chỉ cần cầm 1.500 vạn lượng ra tới, này chút chân phẩm, tùy tiện tuyển. Diệp Tinh Hà như mày, tầm mắt quét qua, trong lòng liền đã có đáy. Mỉm cười, được. Mọi người xôn xao. Tiểu tử này xong, phải bồi thường tiến vào 10 triệu lượng đi vào. Đủ hung ác. Chỉ sợ lần này, liền đem tổ tông tích lũy đều cho bồi đi vào. Không có người xem trọng Diệp Tinh Hà, đều cho rằng hắn vận khí đã đến đầu. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thư Hạo, có không 10 triệu lượng bạc. Lý Thư Hạo cắn răng, cao giọng nói. Gia Gia của ta là tác hạ học cùng, ta hiện tại không có có nhiều bạc như vậy, trong vòng 3 ngày tất nhiên cho người đưa tới. Áo lam trưởng quỹ nụ cười chân thành, chúng ta tự nhiên tin được. Diệp Tinh Hà nhìn Lý Thư Hạo lên mắt, này tiểu mập mạp cũng là hết sức giảng nghĩa khí. Lý Thư Hạo trong lòng ai thán, xong, Diệp Tinh Hà đại ca, lần này ta muốn bị Gia Gia mang chết rồi. Hắn cũng không cho rằng, này nắm Diệp Tinh Hà còn có thể tiếp tục vận khí tốt. Diệp Tinh Hà theo ngón tay chỉ bên trái nhất cái viên kia nhẫn chữ vật, cái này. Đây là phía trên nhất một hàng. Hết thể trong nhẫn chứa đổ tầm thường nhất một cái. Mọi người càng là lắc đầu liên tục. Áo Lam trưởng quỹ trong lòng vui vẻ, đem cái viên kia nhẫn chữ vật để lên bàn. Công tử nếu là xác định, cái kia có thể sắp chạy. Diệp Tinh hà mỉm cười nói, Lý thư hạo, ngươi mở. Lý thư hạo đầy bụng tâm sự, đi ra phía trước, nhỏ xuống máu tươi, giống to một tiếng, mở. Áo Lam trưởng quỹ trong mắt tràn đầy trào phúng. Này miếng nhẫn chữ vật bị đánh giá làm khó nhất mở ra bảo vật, đặt ở phía trên nhất một hàng, đơn thuần cho đủ số. Hắn Đắc Ý nhìn xem Diệp Tinh Hà, "Tiểu tử, ngươi xong." Nhưng sau một khắc, hắn Đắc Ý biểu lộ ngưng kết trên mặt. Kinh hô thanh âm, cơ hồ đem chọn cái phòng khách ném đi. Tất cả mọi người giống như điên giống to, "Làm sao có thể?" Chương 172, cấp 3 luyện đan đỉnh. Thông mạch phá kính đan. Nguyên Lai, like, theo một hồi nồng hậu dày đặc hào quang màu đồng xanh lấp lánh mà qua. Trên mặt bàn, đúng là xuất hiện một tôn luyện đan đỉnh. Không sai, liền là một tôn luyện đan đỉnh. Cao chừng 1m, toàn thân tử đồng chi sắc. Vật này xuất hiện về sau, có ba vệt màu trắng bạc quang liên tục lóe lên. Mọi người càng là kinh hô, cấp 3 đan đỉnh. Này lại là một tôn cấp 3 đan đỉnh. Luyện đan đỉnh, sao mà chân quý, rẻ nhất cũng tại 10 triệu lượng bạc trở lên. Này tôn cấp 3 đan đỉnh giá cả tối thiểu là 3000 và lượng. Này miếng nhận chữ vật, vậy mà chính là một vị tôn quý luyện dược sư lưu lại. Mọi người đều biết, luyện đan sư, thân phận tôn quý, nhưng tương tự cánh cửa cũng là cửa cao. Một tôn luyện đan đỉnh, giá cả chính là cực kỳ đắt đỏ đồng nhiên có người nói các ngươi xem này luyện đan trong đỉnh hồng quang mơ hồ bên trong tựa hồ còn có đang ăn dược lý thư hạo đã là hưng phấn nói không ra lời hô lớn mở tiếp tục mở đỏ bừng cả khuôn mặt cười lớn đem cái kia luyện dược đỉnh nóc về trần thế là trong nháy mắt liền có ba đạo hồng quang theo bên trong bay ra lơ lửng giữa không trung lại là ba viên thuốc có cái kia người biết hàng kinh la lên đây là thông mạch phá kính đan tam giai hạ phẩm đan dược thông mạch phá kính đan thông mạch phá kính đan Mọi người càng là hít sâu một hơi. Nghe nói, loại đan dược này có thể trực tiếp trợ giúp võ giả phá vỡ kinh mạch, có tỷ lệ khiến cho võ giả thoát khỏi thiên phú hạn chế, nhiều mở ra một viên thần khiếu. Đây chính là chỗ tốt cực lớn. Có lúc, nhiều mở ra một viên thần khiếu, thực lực liền có thể tăng lên một đoạn dài. Lần này đi, cực kỳ chân quý khó được. Hoàng công tử run giọng nói, "Này ba cái thông mạch phá kinh đan, tối thiểu giá cả lại tại 10 triệu lượng trở lên." Có người dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy nói, "4000 vạn hai." Hắn này miếng trong nhẫn chứa đồ mở ra giá trị dòng dã 4000 vạn lượng bạc bảo vật ta Tất cả mọi người điên rồi, toàn bộ sông bạc vì đó sôi trào. Lý Thư Hạo nước mắt đều mau ra đây, đại ca, điên rồi, lần này thật sự là kiếm điên rồi. Hôm nay, Diệp Tinh Hà trực tiếp ở chỗ này, kiếm lời ít nhất 3000 vạn lượng bạc ngân. Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười. Trong lòng cũng là vui vẻ vô cùng. Hắn có trở thành luyện đan sư cực lớn khát vọng cùng không tầm thường thiên phú, lại thiếu khuyết đủ tốt luyện đan đỉnh. Trước mặt này tôn cấp 3 luyện đan đỉnh Tới đúng lúc, nhưng hắn đột nhiên lông mày nhíu lại. Nguyên Lai vừa rồi tại không có mở ra nhẫn chứa vật thời điểm. Hắn liền thấy, này trong nhẫn chứa đồ có hai đạo dài một thước, ngọn nến độ lớn bảo khí, bay lên. Hiện tại, này luyện đan đỉnh chỉ có trong đó một đạo. Một đạo khác đâu? Sau một lát, Diệp Tinh Hà tầm mắt tầm mắt rơi vào luyện đan đỉnh bên cạnh, một khối hai ngón tay độ rộng, dài ba tấc màu đen thạch bài phía trên. Này hòn đá màu đen, hắn rất tin tưởng. Lại là ngưng hồn thạch. Mà càng quan trọng hơn là làm Diệp Tinh Hà nhìn về phía vật này thời điểm rõ ràng thấy này Ngưng Hồn Thạch phía trên một đạo có tới thước dài to lớn bảo khí thẳng tắp hướng lên Diệp Tinh Hà trong lòng run lên chẳng phải là mang ý nghĩa này Ngưng Hồn Thạch chân quý trình độ hoàn toàn không kém này Tôn luyện đan đỉnh sao Diệp Tinh Hà tâm niệm thay đổi thật nhanh nếu là bình thường Ngưng Hồn Thạch tuyệt đối không thể có thể có như vậy chân quý như vậy chỉ có một loại nói rõ lý do này Ngưng Hồn Thạch bên trong phong ấn một đạo khá cường đại mệnh hồn Diệp Tinh Hà hưng phấn trong lòng không thôi không biết hấp thu luyện hóa này đạo mệnh hồn về sau sẽ đối với ta có gì tăng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, trong nháy mắt cũng thay đổi. Lúc này, tự nhiên không có người còn ngu đến mức cho rằng Diệp Tinh Hà là đụng đại vận. Trong ánh mắt bọn họ mang tới mấy phần kính sợ. Thiếu niên này, không nghĩ tới lại là một vị cao thủ, đỉnh cấp cao thủ. Mà trước đó lời nói lạnh nhạt chào phúng những người kia, vẻ mặt thì đều là một mảnh đỏ bừng, chỉ cảm thấy mất thể diện, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghĩ đến nhóm người mình mới vừa rồi còn chế rêu diệp tinh hà nói hắn không biết tự lượng sức mình. Thật tình không biết, không biết tự lượng sức mình chính là mình đám người mà thôi. Thiếu niên này ánh mắt độc ác, bản sự là thông thiên, người ta căn bản chính là ra tay trước đó, liền đã có 100% tự tin. Mà chính mình mấy người chính ở chỗ này, như tôm kép ngại nhép ngẻ nhót, hài hước. Cũng có cái kia tâm tư linh hoạt, lập tức tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian cười rẳng rỡ, nịnh bợi nói, vị công tử này, không biết ngài có thể giúp ta chọn một sao. Chuyển ra tới đồ vật đều là của ngài, ta liền muốn thắng một thanh. Mọi người dồn dập linh nộ, đều là vây lại. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, nắm diệp tinh hà vây ở trong đó. Cái kia áo lam trưởng quỹ, trực tiếp choáng váng. Đứng ở nơi đó, vẻ mặt tạm đạm, toàn thân run rẩy, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy rung động, kính sợ. Lúc này, ý thức hắn đến, chính mình trước đó khiêu khích vị thiếu niên này, còn muốn thiết lập ván cục hô hắn, hung hăng làm thị khán một đau, là hạng gì hài hước. Đơn giản liền là tự rước lấy nhục. Trong lòng đống nhiên có cái suy nghĩ dâng lên, xong, ông chủ nhất định sẽ không tha ta. Nghĩ đến ông chủ thủ đoạn tàn nhẫn, hắn lòng tràn đầy kinh khủng. Diệp Tinh Hà nhìn về phía áo lam trưởng quỹ, khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo một vẻ nhàn nhạt, nhạt vẻ trào phúng, còn chơi sao? Mọi người một hồi oanh cười. Hắn hôm nay mua dây của mình, đáng đời. Áo lam trưởng quỹ đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, nơi nào còn dám lại chơi đây. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hai gã khác trưởng quỷ, các ngươi đâu? Hai người kia cũng tranh thủ thời gian lắc đầu. Diệp Tinh Hà cười ha ha vung tay lên, đem cái kia luyện dược đỉnh tính cả thông mạch phá kính đan cùng một chỗ lấy đi, chúng ta đi. Lý Thư Hạo hưng phấn cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, hấp hát tấp. Lúc này, hắn đối Diệp Tinh Hà đã là phục sát đất. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng. Tất cả mọi người biết, chuyện xưa của hắn sẽ trở thành làm một đoạn truyền kỳ ở chỗ này lưu truyền. Lúc này đã gần trạng vào tối. Diệp Tinh Hà hai người hướng tắc hạ học cung bước đi, đi vào một đầu cái hẻm nhỏ thời điểm, hai bên cao lớn tường viện chặn ánh nắng lộ ra cực kỳ u ám. Trên đường cái huyên áo, đã là tan biến. Đầu này cái hẻm nhỏ vô cùng an tĩnh, ít ai lui tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía trước mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Mà ở phía sau gấp rẽ, cũng có mấy đạo nhân ảnh đi ra. Cùng sở hữu hơn 10 người, đem Diệp Tinh Hà hai người vây vào giữa. Diệp Tinh Hà như mày. Xuất hiện người, đều là áo đen, sắc mặt âm lãnh mà hung ác. Mà bị bọn hắn chen chúc ở trong đó, thì là một cái năm mươi tuổi khoảng chừng mặt sẹo trung niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà hai người. mặt xẻo trung niên nhìn xem Diệp Tinh Hà, từ tôn nói, liền là ngươi. vừa rồi tại ta sòng bạc bên trong, thắng đi bốn ngàn vạn hai. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu, tựa hồ không có có người khác. mặt xẻo trung niên lặng lẽ, lao tử liền là cái kia sòng bạc ông chủ, Lôi Hải. hắn nói ra cái tên này về sau, nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai người, chờ đợi lấy phản ứng của bọn hắn. kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà nhún vai, thản nhiên nói, há, chưa nghe nói qua. Hắn sát thực chưa nghe nói qua. Chương 173, Thành vệ quân, Lữ Dung. Rơi ở trong mắt Lôi Hải, liền thành đối với mình cực lớn khiêu khích. Hắn âm tàn méo méo nằm đấm, chậm rãi áp sát về phía trước, chưa nghe nói qua. Không quan hệ. Rất nhanh, ngươi liền biết lao tử lợi hại. Lý Thư Hạo có chút bối rối, la lớn, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lôi Hải lặng lẽ cười nói, các ngươi tại lao tử cược trong phường thắng đi nhiều bạc như vậy, còn muốn bình yên rời đi. Lý Thứ Hạo lớn tiếng nói, chỉ có thể ngươi thắng chúng ta không thể chúng ta thắng ngươi Diệp Tinh Hà lắc đầu Lý Thư Hạo vẫn là quá ngây thơ rồi Lôi Hải cười ha ha thật đúng là nhường ngươi nói đúng không sai liền là chỉ có thể ta thắng các ngươi không thể thắng Lý Thư Hạo không phục nói dựa vào cái gì chỉ bằng ta tay này chúng quyền đầu chỉ bằng lao tử thần cương cảnh đệ tam trọng lâu tu vi chỉ bằng thủ hạ ta này chút có thể đánh huynh đệ Lôi Hải cười ha ha cực kỳ hung hăng càn quái trên thân khí thế dâng lên đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu Mà dưới tay hắn những cái kia tay chân cũng là dồn dập phóng thích khí tức, đều đã đạt đến thần cương cảnh. Lý Thứ Hạo trên mặt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi, lùi lại một bước, thanh âm đều đang run rẩy, "Đại ca, chúng ta, chúng ta là đối thủ sao?" Mặc dù Diệp Tinh Hà trước đó dễ dàng đưa hắn những cái kia thủ hạ hạ gục, nhưng hắn những cái kia thủ hạ, cùng này chuốt sòng bạc tay chân so ra có thể kém xa. Nghe được câu này, Lôi Hải càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Liên chính bọn hắn đều không có lòng tin, nói rõ càng là thực lực không đủ. Yên tâm Lý Tư Hạo, ta biết ngươi bối cảnh sau lưng. Ngươi, ta sẽ không đắc tội, cho nên. Lôi Hải tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng ta sẽ đem tiểu tử này tay chân đều cắt đứt. Hắn rống to một tiếng, bên trên đánh cho ta đoạn hai tay của hắn. Phế đi cặp mắt của hắn. Hắn không phải nhãn lực được không? Không phải dám theo ta trong sòng bạc lấy tiền sao? Ta nhường ngươi lời này, rốt cuộc cầm không được một lượng bạc. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Cái này người, vậy mà như thế hung ác các độc sau một khắc, lôi hải cùng những cái kia tay chân liền đều hung hăng nào tới. diệp tinh hà chậm rãi phun ra hai chữ, muốn chết. thân hình lói lên, như hổi như bầy cừu, nào vào trong đó. mười cái hô hấp về sau, trong hẻm nhỏ, chỉ nghe tiêu thảm liên miên thanh âm. lôi hải thủ hạ những cái kia tay chân, nằm vật xuống đầy đất. tay chân vật mèo phát ra kêu thê lương thảm thiết. a, tay của ta bị đánh gãy, song ta đầu gối vỡ vụn, đời này đều không đứng lên nổi. mười tên tay chân đều bị cắt ngang tay chân nằm trên mặt đất chỉ có thể tiêu thảm, Lôi Hải cũng choáng váng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, không dám tin nói, ngươi, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, ngươi bất quá chỉ là một cái thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu a, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đưa hắn này chút thủ hạ phế bỏ, hắn tự hỏi, liền hắn cái này thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cũng tuyệt đối làm không được, thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi đi về phía trước, hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh hoàng, thất sắc nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi không phải muốn phế ta hai mắt, đoạn ta hai tay sao? Tốt, hiện tại ta đã chặt đứt hai tay của bọn hắn, tiếp đó, phế bỏ hai mắt, liền ngươi tới đi. Nếu như bọn hắn chỉ là muốn đoạt lại những cái kia bảo vật, Diệp Tinh Hà giáo huấn bọn họ một trận thì cũng thôi đi. Nhưng, Lôi Hải làm việc ác độc như vậy. Diệp Tinh Hà tự nhiên ăn miếng trả miếng. Đoạn hắn nhanh đuốt chi hai tay, phế hắn hai mắt. Lôi Hải bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên quay người, trốn ra phía ngoài đi. Hắn lại căn bản không dám đánh với Diệp Tinh Hà một trận dọa đến trực tiếp chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trốn đi được sao? Trong nháy mắt, kim bằng quyết phát động, liền tới đến phía sau của hắn. Một quyền hung hăng vung ra, trực tiếp đưa hắn nện bay ra ngoài. Lôi Hải một tiếng hét thảm, té xuống đất. Hắn bất quá bình thường thần cương cảnh đệ tam trọng lâu mà thôi, thiên phú có hạn, chỉ mở ra ba cái thần hiếu, Lại chỗ nào có thể cùng Diệp Tinh Hà so sánh. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là nhíu nhữ mày. Nguyên Lai, like, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn sử dụng ra kim bằng quyết thời điểm, lại là cảm giác vô cùng không thoải mái, có một loại lực lượng căn bản chưa từng dùng tới cảm giác. hắn lập tức sáng tỏ, này kim bằng quyết hiện tại đã không phối hợp thực lực của ta, xem ra cần đổi một môn càng cường đại hơn thân pháp. Diệp Tinh Hà ép tới đằng trước, nhưng đúng lúc này Lôi Hải chợt nhìn thấy cái gì, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng thét lên, Lữ Dung đại nhân cứu ta! Trong ngay mắt có trầm trọng tiếng bước chân cùng âm vang áo giáp ma sát thanh âm truyền đến, mấy đạo nhân ảnh tiến vào hẻm nhỏ. Diệp Tinh Hà nhìn lại. Này một đội, cùng sở hữu mười người, đều thân mặc màu đen trọng giáp, người cầm đầu thì là một tên hơn 40 tuổi béo tốt trung niên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mang theo vài phần hung ác cấm trầm. Lý Thứ Hạo trầm giọng nói, "Là thành vệ quân, bọn hắn sao lại tới đây?" "Hả? Thành vệ quân?" Diệp Tinh Hà có thể là nghe qua thành vệ quân chi đại danh. Nghe nói, toàn bộ thương lâu quận thành lớn nhất hai cái thế lực, một cái là Tắc Hạ học cung, một cái liền là thành vệ quân. Bên trong tàng long oạ thực lực mạnh mẽ hạ người, đến không hết. Áp chế Thương Ngô chính quận, rất nhiều tông môn đều thành thành thật thật không dám lỗ mãng. Đồng thời, bọn hắn tượng trưng cho lấy đại sở vương triều. Trên vùng đất này lực lượng cường đại nhất. Cái kia Lữ Dung, âm trầm nói, chuyện gì xảy ra? Lôi Hải dãy giụa lấy đứng lên, tràn đầy hoán độc Trừng Diệp Tinh Hà lướt mắt, "Tiểu tử, ngươi xong." Hắn ghé vào Lữ Dung bên hai, nhẹ nói vài câu. "Hả? Còn có việc này?" Lữ Dung đột nhiên giận dữ, trừng mắt Diệp Tinh Hà hai người, nghiêm nghị nói, "Các ngươi hai cái" Vậy mà dưới ban ngày ban mặt, vô cớ đả thương người, còn cắt ngang tay chân. Ra tay như thế âm tàn, quả thật nên chết. nay Lữ Dung, chính là thành vệ quân Bách Phu trưởng luôn luôn cùng lôi hải giao hảo. Lôi hải hoành hành bá đạo, cũng không thể không có công của hắn. Diệp Tinh Hà Từ tốn nói, vị đại nhân này, tựa hồ là bọn hắn động thủ trước. Mà lại, là chúng ta tại bọn hắn sòng bạc, quang minh chính đại thắng tiền. Bọn hắn không có chơi có chịu, còn phải người ở đây kiếp giết chúng ta. Người hạ này kết luận, quá mức võ a ha ha ha, Lôi Hải cùng Lữ Dung lướt nhau, đều là khinh thường cười to. Tiểu tử này, thật sự là ngây thơ tới cực điểm. Đô đùn đột, lúc này còn muốn giảng đạo lý. Lữ Dung đống nhiên nụ cười vừa thu lại, võ đoán lại như thế nào? Hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, ngó tay cơ hồ yếu điểm đến mặt của hắn, hung hăng càn váy tới cực điểm. Tại đây bên trong, Lão Tử liền là thiên. Lão Tử nói ngươi sai, ngươi liền sai. Lão Tử muốn làm gì ngươi, ngươi liền phải chết. Lữ Dung âm tàn cười một tiếng. Hai vị, những đạo lý này vẫn là đi chúng ta thành vệ quân trong đại lao nói đi. Vung tay lên, cho ta cầm đến dưới, bắt hồi trở lại đại lao. Mười tên thành vệ quân cương giả, hướng Diệp Tinh Hà hai người bước tới. Lôi Hải hắc hát hắc hát cười lạnh, hai cái danh con, đi thành vệ quân đại lao về sau, thật tốt hưởng thụ đi. Lý Thứ Hạo sắc mặt đại biến. Thành vệ quân đại lao, mọi người nghe đến đã biến sắc. Chương 174, chó vẫy đôi mừng chủ. Bị đám võ giả coi là địa ngục. Nghe nói bên trong có đặc biệt nhắm vào đủ loại võ giả cực hình. Thanh âm hắn đều đang run rẩy. Xong, đại ca, chúng ta xong. Thành vệ quân đại Lao à tiến vào bên trong, ít có người có thể còn sống ra tới, coi như ra tới, cũng là nhận hết tra tấn thân thể tàn khuyết. Diệp tinh hà nhịu nhữ mày. Những thành vệ quân này, thực lực, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng, nếu như lúc này trêu chọc các nàng, như vậy thì mang ý nghĩa đắc tội toàn bộ thành vệ quân. Đem đứng trước sự đuổi giết không ngừng nghỉ, hậu hoạn vô tận. Lý Thư hạo dãy rồi nói, chúng ta có thể là tắt hạ học cùng người. Tắt hạ học cùng lại như thế nào? hôm nay người nào tới đều không dùng Lữ dung dông to một tiếng đừng nói nhảm bắt người dám can đảm phản kháng giết chết bất luật tội đúng mấy tên thành vệ quân ánh mắt hung ác diệp tinh hà trong mắt sát ý đại thắng ta diệp tinh hà há có thể khinh nủ hắn tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói, nếu những thành vệ quân này như thế cái kia diệp tinh hà túi đầu nhẹ giọng tự nói liền đem các ngươi đều giết sạch tốt người chết đương nhiên sẽ không mở miệng sau một khắc diệp tinh hà liền sẽ đầu đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nhưng vào lúc này, đung nhiên tại cái kia đầu hẻm nhỏ chỗ truyền đến một đạo mang theo niệm mai thanh âm lạnh như băng lựa dùng hôm nay người nào tới đều không dùng ra đây đâu thanh âm băng lánh thanh thúy như giọt nước rơi vào khay ngọc Diệp Tinh Hàng nghe càng là sương sờ thanh âm này hắn rất là quen thuộc sau một khắc áo giáp ma sát thanh âm tập trung vang lên mười mấy tên thành vệ quân vây quanh một đạo cao gầy thon dài thân ảnh đi vào hẻm nhỏ những thành vệ quân này màu đen trọng giáp bên ngoài càng khoác lên một bộ đại hồng áo choàng, mà lại các nàng vậy mà đều là nữ tử, rõ ràng thân phận các nàng không tầm thường. đã gặp các nàng lữ dung dần mình, đây là thị vệ thân quân cha phục, chỉ có thành vệ quân bên trong cao tầng mới có được thị vệ thân quân, mà lại đều là nữ tử thị vệ thân quân, chẳng lẽ là nàng? khi hắn thấy cái kia cao gầy thon dài thân ảnh thời điểm, càng là trầm thấp kinh hô, bước nhanh đi đến người kia trước mặt, một chân quỳ xuống, sau lưng mười tên thành vệ quân cũng là quỳ xuống, la lớn gặp qua thiên phu trưởng đại nhân, Nguyên lai, người đến, đúng là thành vệ quân bên trong thiên phu trưởng, thủ hạ thống lĩnh bên trên ngàn tên cường giả tại thương Lô cổ thành, tuyệt đối là tọa chấn một phương nhân vật cường hãn. người đến, nhưng căn bản không thèm để ý bọn hắn, chẳng qua là đi đến diệp tinh hà trước người hai người, nàng từ cái này ám ảnh bên trong đi ra, lý thư hạo trong nấy mắt, hô hấp đều nương kết, đây là một cái cực kỳ cao gầy vai hùng nữ tử, khí thế cũng là lang lệ mà khổng lồ, như là cái kia trong thần thoại đi ra nữ võ thần. Lý thư Hạo đỗi nhiên nghĩ đến Thương Nô quận thành bên trong một cái tin đồn, hoàng sợ nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi là nữ tử này, lại là nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt. Chẳng qua là mặt hướng Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Diệp Tinh Hà, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Hà cũng là mỉm cười, đã lâu không gặp. ở bên cạnh, Lôi Hải cùng Lữ Dung thấy cảnh này đều tròn váng. Nhất là Lữ Dung, càng chấn sợ nói không ra lời. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt mang theo không nói ra được rung động. Tiếp theo, cái kia rung động, thì là biến thành nồng đậm sợ hãi. Bùi Nam Tỉnh là ai? Quân trưởng chất nữ, càng là thành vệ quân Thiên Phu trưởng. Địa vị cao hơn hắn ra không biết nhiều ít, thực lực càng là vượt xa với hắn. Tiểu tử này, vậy mà nhận ra Bùi Nam Tỉnh, mà lại tựa hồ thoạt nhìn quan hệ không ít. Hắn lập tức chính là muốn đến, có thể cùng Bùi Nam Tỉnh lui tới, cái kia đều là ai? Lữ Dung trong lòng dâng lên một vệ tên là hối hận cảm xúc. Ta, tựa hồ đã chúng thiết bản lên, đắc tội nhân vật không tầm thường. Lôi Hải thấp giọng hỏi, người này là ai? Lữ Dung hạ giọng, Bùi Nam Tỉnh. Bùi Nam Tỉnh. Nghe thấy ba chữ này, lôi hải lập tức toàn thân run lên. Toàn bộ thương nô quận thành, người nào không biết cái tên này. Quận trưởng chi nữ, tắc hạ học cung thiên chi tiêu tử. Rất nhiều thương nô quận thành ăn chơi thiếu ra đều sợ nàng muốn chết. Ở trong mắt nàng, chính mình cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Ngày hôm nay, chính mình cũng dám đắc tội nàng bạn chi kỷ. Xong, xong, ta vì cái gì hôm nay muốn trêu trọc diệp tinh hà. Lữ dung áp sát tới, mặt mũi tràn đầy định nọ. Đại nhân, ngài xem chuyện này náo động đến. Hán cởi nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai người vậy chuyện này chúng ta coi như xong hắn hướng Bùi Nam Tỉnh túi đầu không lưng nói Thiên phu trưởng đại nhân thuộc hạ còn có chút sự tình cần xử trí này liền cáo tử nói đi chính là mang theo Lôi Hải chuẩn bị rời đi cái này người vừa rồi mong muốn như vậy đối Đại Diệp Tinh Hà hiện tại lại còn nghĩ toàn thân trở ra sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng ta nhường ngươi đi rồi sao Lữ Dung thân hình lập tức cứng đờ quay đầu nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh Thiên phu trưởng đại nhân ngài ngài có ý tứ gì Hắn một trái tim cực tốc chìm xuống phía dưới đi. Bùi Nam Tình như vậy phản ứng, mang ý nghĩa thiếu niên này cùng quan hệ của hắn, so chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Nàng đây là không chịu buông tha ta. Bùi Nam Tình không thèm để ý hắn, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp Tinh Hà, ngươi nói phải làm xử trí như thế nào?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Hắn không phải nói muốn nắm hai người chúng ta bắt bỏ vào trong đại lao, để cho chúng ta sinh tử lưỡng nan sao? Nếu dạng này, liền để hắn đi nếm thử tư vị kia đi." Bùi Nam Tình khanh khách một tiếng, "Nghe ngươi Nàng lạnh lùng nói, "Đi, đem Lữ Dung bắt lại, hạ đại lao." Lữ Dung vẻ mặt cự biến. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, thành vệ quân đại lao là đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến bên trong những cái kia hình phạt, lập tức run rẩy sợ run cả người. "Khan dọng hô, đại nhân, ngươi, ngươi không thể như thế xử trí ta." "Ta cứ như vậy xử trí ngươi, ngươi có thể làm gì?" Bùi Nam tình vung tay lên, bắt lại. "Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội." "Đúng." Phía sau nàng cái kia mấy chục tên tướng mạo lãnh diễm, thực lực mạnh mẽ thân vệ hung hăng nào tới. Lữ Dung thủ hạ không dám phản kháng, dồn dập tránh ra. Dung Đông tình ánh mắt nhìn Lữ Dung. Lữ Dung trong lòng tràn ngập hối hận, nguyên lai like hai người này lai lịch to lớn như thế, ta tại sao phải đắc tội bọn hắn? Hung hăng một bàn tay phiến tại lôi hại trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh té xuống đất. Ngươi cái cầu vật, hại chết lão tử. Lời còn chưa dứt, cũng đã là bị mấy tên thân vệ bắt. Nghĩ đến chính mình vận mệnh, Lữ Dung lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân, cầu ngươi tha cho ta đi, cho thuộc hạ một cái cơ hội. Bùi Nam tỉnh cười lạnh lạnh lấy cũng không nhìn hắn cái nào, lữ dung lại là nhìn về phía diệp tinh hà, vị công tử này tha mạng, tiểu nhân sai, về sau cũng không dám nữa, phanh phanh phanh, đầu dập đầu trên đất, khóc giống cầu xin tha thứ, giống một đầu chó về đôi mừng chủ chó, tiểu nhân có mắt không trọng, công tử tha mạng, lôi hải cũng là lớn tiếng cầu khẩn, diệp tinh hà cười nhạt một tiếng, may may không để ý tới, chẳng qua là cùng bùi nam tình nhẹ giọng nói chuyện, tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn xem lữ dung, toàn bộ thành vệ quân bên trong. Người nào không biết bùi nam tình làm việc lăng lệ tàn nhẫn. Lần này, Lữ Dung song. Chỉ sợ rất nhanh, hắn cùng lôi hải hai người, sẽ chết tại trong đại lao. Thi thể ném ra cho ăn chó hoang. chương 175, dám cướp đồ vật của ta. Bùi nam tình cười nhẹ nhàng nói, Diệp Tinh Hà, ta còn không có chúc mừng ngươi. Nghe nói ngươi đã thuận lợi tiến vào học cung, mà lại tại trong khảo hạch thành tích tương đối tốt. Nàng tự nhiên là biết nội tình, càng là một mực tại quan tâm Diệp Tinh Hà. Hai người nói vài câu, bùi nam tình còn có chuyện quan trọng chính là cáo tử. Lại hẹn Diệp Tinh Hà mấy ngày sau lại tụ. Đi đến đầu ngõ thời điểm, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chớp chớp mắt, lại mang theo vài phần thiếu nữ xào trá. "Diệp Tinh Hà, ta ở trên viện chờ ngươi." Diệp Tinh Hà cười to, "Nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ bước vào thượng viện." Bùi Nam Tình sửng suốt một chút. Như là người khác nói lời này, nàng tuyệt đối không tin. Nhưng Diệp Tinh Hà nói ra, không biết sao, nàng liền cảm giác nhất định có 100% tự tin. Nàng khanh khách một tiếng, "Tốt, quyết định." Tiếp theo Diệp Tinh Hà đem Lý Thư Hạo đưa về Tắc Hạ học cung, nhưng mình nhưng lại chưa trở về. Hán có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm. Chuyện này không chỉ liên quan đến sau một tháng Tân Nhân Vương tranh bá, càng liên quan đến lấy Hán tương lai mệnh hồn. Mượn đã lặng lẽ bay lên màn đêm, Diệp Tinh Hà lặng yên một lần nữa trở lại Thương Nô Cổ Thành, đi vào góc đông bắc mỗi một chỗ. Hai canh giờ về sau, nhìn xem dưới ánh trăng, một mảnh chập trùng phá toái dây núi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chính là chỗ này đi. Nơi này liên la ngày đó, thanh long mi tâm cổ sáng chỉ chỗ. nơi này là thương lâu quận thành một cái nơi hẻo lánh, ít hai lui tới. dây núi pha thoái, cây cối hình thù kỳ quái, càng mơ hồ có ác quỷ kêu khóc. nghe nói, nơi này đã từng là một cái to lớn thượng cổ chiến trường. vô số cường giả ở chỗ này chém giết, đem nơi này đánh pha thoái, càng lưu lại oan hồn ác quỷ, hướng người lấy mạng. đừng nói buổi tối, ban ngày đều không ai dám tới. nơi này không biết tẩn giấu đi dạng gì bí mật to lớn. diệp tinh hà trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn một đường hướng về phía trước, đi vào một chỗ gò nhỏ sau lưng. Đột nhiên, hắn đột nhiên có cảm giác. Đúng là đột nhiên ở giữa, sinh ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ, phía trước có lây cái gì cực hạn khủng bố sự tình, cực hạn cường hắn người, tại đợi chờ mình. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Cố khí tức kia cường đại, nhưng hắn gần như nghẹt thở. Phía trước có đỉnh đầu cấp cường giả, ta tuyệt không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà đem chính mình hết thảy hô hấp, huyết mạch, nhịp tim đều bình phụ. Cả người như một khối đá chầm rãi ghé vào cái kia trên đồi nhỏ. Cương giả sát khí không động, rõ ràng không có phát hiện Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước. Gò nhỏ đằng trước chính là một đầu dòng suối, lại không có vật gì. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Tiếp theo, trong lòng hơi động, Thiên Nhãn Mệnh Hồn trong nháy mắt phát động. Sau một khắc, một bóng người Đồng nhiên xuất hiện tại Thiên Nhãn Mệnh Hồn trong tầm mắt. Rõ ràng không nhìn thấy, thế nhưng dùng Thiên Nhãn Mệnh Hồn lại có thể thấy, có thể thấy người này có được có chút mạnh mẽ ẩn thân năng lực. Đây là một tên hơn 40 tuổi, lãnh khốc trung niên, một bộ đồ đen, ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ một bên, một tảng đá lớn phía trên. Trên hai đầu gối, trường kiếm nằm ở nơi nào? Hắn dùng phương pháp đặc thù che giấu thân hình của mình, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà càng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia khí tức kinh khủng. Diệp Tinh Hà đoán chừng, cái này người thực lực ít nhất đi đến thần cương cảnh đại lục trọng lâu, không thể không nói, cường hãn cảm giác cứu được Diệp Tinh Hà mệnh. Nếu như hắn vừa rồi lỗ mãng, tiếp tục hướng phía trước chỉ sợ sớm đã bị cái này người đánh giết cực kỳ nguy hiểm diệp tinh hà nghĩ tới điều gì trong mắt sát cơ chợt lóe lên nơi này là thanh long tàn hồn nói cho hắn biết nơi truyền thừa nơi đây có chí bảo ẩn dấu, có thanh long tàn hồn ở trong mắt diệp tinh hà đã sớm là thuộc về mình đồ vật hiện tại lại có người tại đây bên trong muốn đem hắn tước đi tu đạo chi lộ có ta không khác diệp tinh hà trong mắt sát cơ đại thắng dám cướp ta diệp tinh hà đồ vật muốn chết nhưng đồng thời Diệp Tinh Hà trong lòng một cỗ cực hạn hưng phấn, đột nhiên dâng lên. Cường giả này, rõ ràng là tại đây bên trong chờ đợi trong chừng. Có thể sử dụng bực này cường giả chờ đợi trong chừng, bên trong người lại có bao nhiêu mạnh? Thân phận hạng gì tôn quý? Nơi này bí mật, chỉ sợ vượt qua ta tưởng tượng, khó có thể tin chân quý. Nay đại bí mật, ta nhất định phải nắm trong tay. Diệp Tinh Hà lặng yên lui về phía sau. Nơi này chẳng qua là mấy chục cái lối đi một trong. Diệp Tinh Hà cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Sau đó theo những phương hướng khác tiến vào. Rất nhanh, hắn chính là phát hiện, từng cái hướng đi đều có cường giả chờ đợi. Nhưng giống vừa rồi cái kia áo đen kiếm khách cấp bậc cường giả, chỉ có 3 người mà thôi. Hắn thực lực của hắn rất có không bằng, thủ vệ cũng có chút thư giãn. Diệp Tinh Hà tìm một lỗ hổng, lặng yên chui vào. Lại đi về phía trước ước 100 bước. Diệp Tinh Hà trước mặt, trên đồi nhỏ, xuất hiện một tòa tế đàn. Cao chừng 3 mét, lộ ra không nói ra được cổ lão man hoang chi ý. Càng mang theo vài phần dã man cùng huyết tinh, Trên tế đàn, vết máu loang lổ, phảng phất có quỷ khóc lở lở, oan hồn ẩn hiện. Liên phảng phất này chính là thượng cổ man hoang thời điểm, tiên dân nhóm dùng nhân loại tới tế tự tế đàn. Tế đàn đỉnh chót, còn dựng thẳng hai đạo chiêu hồn thiên, một đen một trắng, tung tóe đầy máu sắc điểm lấm tấm. Tế đàn bên cạnh, mấy tên thân mang màu vàng kim áo giáp cường giả tại thủ vệ. Diệp Tinh Hà đống nhiên con mắt nhảy một cái. Hắn thấy rất rõ ràng, nay tòa đồng đá, ít nhất cũng có thời gian 2 3 năm. Phía trên tầng đá, thậm chí đã có chút cổ xưa loang lổ, mọc ra rêu xanh. Tuyệt đối không phải gần nhất vừa mới bố trí. Diệp Tinh Hà giật mình, chẳng lẽ nói, sớm có người tại 2 3 năm trước đó, liền có người ở chỗ này bố trí. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Cái kia Thanh Long Tàn Hồn. Diệp Tinh Hà lông mày vặn, như là như thế này, vậy liền có làm. Đối phương đã ở chỗ này bố trí mấy năm, nhất định là chuẩn bị đầy đủ, thủ vệ nghiêm nghiêm. Đối phó muốn phiền toái vô số lần, hắn càng ngày càng cẩn thận. Tế đàn bên cạnh, ba tên thủ vệ, thực lực đều tại Thần Cương cảnh tầng thứ hai lâu trở lên. Trên thân áo giáp cũng là bất phàm, phòng ngự cực cường. Bất quá, bọn hắn rất là thư giãn, không để phòng chút nào. Thậm chí lúc này, Bắc Phong lạnh tấu xương, ba người bọn họ còn trốn ở tránh gió chỗ. Dường trên một tấm chiếu, phía trên lại thả đầy rượu thịt. Ba người một bên ăn như gió cuốn, một bên thấp giọng đàm thiếu. Mẹ nó, ở kinh thành tốt như vậy phúc không hưởng, nhất định phải tới này bên trong uống Bắc Phong. Một tên thủ vệ thấp giọng mắng, Y miệng, không muốn sống nữa. Bên cạnh tuổi tác hơi lớn hơn một chút, trung niên thủ vệ thấp giọng quát lớn, nếu để cho Tam Điện Hạ nghe được, chúng ta đều muốn sống đời. Hai người thần sắc nghiêm nghị, mau ngậm miệng. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thủ vệ kia, cười đùa tí từng nói, Tam Điện Hạ, đang ở trung tâm đại tế đàn chỗ vội vàng đối phó cái kia nghiệt chúng đâu. Hôm nay có thể là chỗ mấu chốt nhất, làm sao có thời giờ tới phản ứng chúng ta. Trung niên thủ vệ cười lạnh nói, hắn là không dèn phản ứng chúng ta, nhưng dưới tay hắn ảnh vệ, ở khắp mọi nơi, nâng lên ảnh vệ hai chữ này, mấy người đều là không khỏi sợ run cả người, trong lòng cực kỳ e ngại. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, ảnh vệ. chương 176, Luyện Hồn đỉnh. Ta vừa rồi tại bên ngoài thời điểm đụng phải cái kia có thể đủ thần thân cường giả, có phải hay không liền là trong truyền thuyết ảnh vệ. Nhấp khẩu liệt yếu, trung niên thủ vệ ung dung thở dài. Lại nhẫn một hồi đi. Tại đây bên trong, chúng ta ba năm đều nhận đến đây, cũng không kém một hồi này. Chờ tam điện hạ hấp thu cái kia thanh long tàn hồn, chúng ta cũng là có thể trở lại kinh thành thật tốt hưởng phúc. Nói lên đề tài này, ba người đều có chút hứng phấn, liên tục gật đầu. Bọn hắn nói chuyện lần này nội dung rơi vào Diệp Tinh Hà trong thay, trong lòng của hắn đã là nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Nguyên Lai like, ở chỗ này, vậy mà chính là Tam Hoàng Tử, Đại Sở Vương Triệu, Tam Hoàng Tử. Mà lại hắn vậy mà cũng sớm đã chú ý tới Thanh Long Tàn Hồn, thậm chí ở chỗ này bố trí ba năm, chính là vì hấp thu cái kia đạo Thanh Long Tàn Hồn. Đúng nhiên Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh sáng như tuyết, lập tức hiểu rõ. Nguyên Lai like, mấy ngày trước đây cái kia Thanh Long Tàn Hồn không phải chủ động xuất hiện chắc là bị tam hoàng tử thủ hạ bố trí đại trận này cho mạnh mẽ bước đi ra, mà lại nó chỉ bảo ta tới chỗ này, tựa hồ không riêng gì vì cho ta truyền thừa, càng là hướng ta cầu cứu a Diệp Tinh Hà trong lòng dần dần làm rõ, chắc hẳn Thanh Long Tàn Hồn cùng Thanh Đế ở giữa có cực sâu liên quan. Ngày đó lực ta thần bí đổ đằng sáng lên, bị hắn xem như sạch đế truyền nhân, hướng ta cầu cứu. Diệp Tinh Hà xa xa nhìn về phía trước, phía trước tựa hồ còn có số lượng không ít nhỏ tế đàn, mà tại cái tiêu cực xa chỗ. Nơi đây vị trí hải tâm, tựa hồ có một đạo dày đặc vô cùng cột khí màu đen phóng lên tận trời. Hắn phảng phất có thể nghe được thanh long tàn hồn ở trong đó phẫn nộ gầm rú. Lần này cần đối phó kẻ địch cực kỳ cường hãn. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong mắt liền lộ ra không nói ra được dâng trào vẻ tự tin. Thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Cấp độ vật của ta, Tam hoàng tử cũng không được. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, ta sẽ để cho các ngươi trả giá giá cao thảm trọng. Nếu là bị người khác biết chuyện này, chỉ sợ sẽ kinh hãi cái cầm đều đến rơi xuống. Diệp Tinh Hà một cái liền thần cương cảnh không có bước vào đệ tử, lại muốn đối phó đại sở vương Triều Tam hoàng tử. Tay cầm trọng binh, trưởng không quyền hành, thế lực thao thiên. Hắn không những mình thực lực mạnh mẽ, trong truyền thuyết chính là đại sở vương Triều thập đại tuổi trẻ cường giả tối đỉnh một trong. Hắn thủ hạ, càng là có hàng trăm hàng ngàn thần cương cảnh cường giả. Nhân vật như vậy, một đầu ngón tay là có thể đem Diệp Tinh Hà dễ dàng nghiền chết. Diệp Tinh Hà muốn đối phó hắn, không thể nghi ngờ lấy chứng chọi đá. Nhưng Diệp Tinh Hà lại không sợ hãi chút nào. Thân hình hắn cẩn thận ẩn nút, tiếp tục hướng phía trước. Có lẽ là bởi vì có bên ngoài cái kia mấy tên ảnh vệ bên trong đỉnh cấp cao thủ, ẩn nút trong bóng tối, thăm dò lấy mỗi một cái có khả năng tiến vào nơi này người. Cho nên, bên trong phòng ngự ngược lại có chút thư giãn. Diệp Tinh Hà cũng đại khái thăm dò quy luật. Cách mỗi trăm bước, liền có một tòa tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn, có 3 tên thủ vệ phòng ngự. Thực lực, đại khái tại thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu đến tầng thứ hai lâu ở giữa. Mà cách mỗi 30 hô hấp, Liền có một nhánh đội tuần tra đi qua, chưa tới nửa giờ sau, làm Diệp Tinh Hà vòng qua tòa thứ nhất một núi, trước mắt rộng mở trong sáng, trước mặt xuất hiện một tòa thung lũng, tựa hồ chính là nơi đây nhất long chỗ, đồng thời cũng là âm khí quỷ khí nồng nặng nhất chỗ. Diệp Tinh Hà mắt thường có thể thấy, liền có vô số âm hồn bị khóc ở trong đó xoay quanh, bén nhọn tiếng kêu thỉnh vang truyền đến. Đất trống chính trung tâm thì là xây một tòa thật to tế đàn, so với trước những cái kia còn lớn hơn ra không biết gấp bao nhiêu lần, cao có trăm mét đường kính cũng là hơn trăm mét, hoàn toàn do màu đen cùng màu vàng hai loại tảng đá kiến tạo mà thành. Trên tế đàn, đâm dòng giã một trăm số không, lúc này đều đã sáng lên. Phương viên mấy trăm dặm, hết thảy âm tà chi khí đều hội tụ ở chỗ này, hóa thành cái kia màu xanh quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà cẩn thận nhìn cái kia to lớn đỉnh đồng thao lướt mắt. Đống nhiên trong lòng nhảy một cái, ta biết vật này là cái gì. Tử Hà Đan Kinh bên trong đề cập tới vật này, này vậy mà chính là một tôn luyện hồn đỉnh. luyện hồn đỉnh. Tử Hà Đan Kinh bên trong đã từng để cập qua cũng không phải bình thường luyện đan đỉnh có thể tính là luyện đan đỉnh một loại nhưng luyện không phải dược mà là một chút cực kỳ cường đại hồn phách sử dụng hỏa diễm cũng không phải người bình thường ở giữa hỏa diễm mà là tên là u minh quỷ hỏa tồn tại luyện hồn đỉnh cực kỳ hiếm thấy nghe nói sớm đã thất truyền chỉ ở một ít mạnh mẽ thần bí trong tông môn mới có truyền thừa dùng u minh quỷ hỏa luyện chế mạnh mẽ hồn phách hóa thành một loại kỳ quái đan dược tên là hồn đan hồn đan thiên kỳ bất quái nhưng đều không ngoại lệ đều là đẳng cấp cực cao, càng có cực kỳ cường đại thần kỳ công hiệu, xa xa vượt qua đẳng cấp cao đan lược. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong lòng triệt để sáng tỏ. To lớn tế đàn núi liền chung quanh mấy trăm tòa nhỏ tế đàn, tạo thành một tòa đại trận. Đem bên trong chiến trường cổ này, còn sót lại những cái kia nồng hậu dày đặc cú hồn lực lượng hấp dẫn tới, hóa thành u minh quỷ hỏa, tới luyện chế trong đỉnh món đồ kia. Mà luyện hồn đỉnh bên trong đồ vật là cái gì, không cần nói cũng biết. Đột nhiên, to lớn luyện hồn đỉnh nhẹ nhàng hoàng động đậy. Phảng phất bên trong có đồ vật gì đang liều mạng dãi rủa. Trong hai càng nghe được một tiếng thê lương gào thét. Diệp Tinh Hà trong lòng đống nhiên khó chịu không nói ra được. phản phất cái gì hảo hữu trí giao gặp nạn. Chẳng qua là to lớn luyện hồn đỉnh bên trong là tình huống như thế nào, hắn căn bản thấy không rõ lắm. Diệp Tinh Hà đống nhiên trong lòng hơi động, mi tâm mắt lạnh. Thiên nhãn mệnh hồn, đống nhiên xuất hiện, hướng về luyện hồn đỉnh nhìn gần mà đi. Sau một khắc, dây nặng luyện hồn đỉnh ở trước mặt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ trong suốt dâng lên. Nhưng cũng vẻn vẻn như thế. Diệp Tinh Hà Thiên Nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn, cũng bất quá chỉ là có thể nhìn thấu này luyện hồn đỉnh một nửa độ dài. Diệp Tinh Hà khẽ cắn môi, trong lòng một tiếng hét lên. Trong mấy mắt, đem Thiên Nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Đột nhiên, mi tâm đau nhức, lại có máu tươi chảy ra. Thiên Nhãn mệnh hồn cũng là một hồi lay động không ổn định. Diệp Tinh Hà cắn răng gắt gao chịu đựng. Sau một khắc, Thiên Nhãn mệnh hồn hiệu quả càng thêm mấy phần, càng đem luyện hồn đỉnh trực tiếp nhìn thấu. Chương 177, trăm năm quỷ vương mệnh hồn tăng cấp. Năng lực mới lúc này luyện hồn đỉnh bên trong một thân ảnh đang điên cuồng xoay quanh tiêu thê lương thẳng thiết thân ảnh to lớn toàn thân màu xanh chính là thanh long tàn hồn có vô số bí mật người mang trí bảo thanh long tàn hồn thanh long tàn hồn tựa hồ cảm ứng được diệp tinh hà tầm mắt toàn thân chấn động hai cái to lớn con ngươi nhìn về phía diệp tinh hà trong mắt có không nói ra được vui mừng thoải mái diệp tinh hà trong lòng càng là khổ sở ta nhất định phải đem thanh long tàn hồn cứu ra vô luận là vì hắn vẫn là vì ta sau một khắc Thiên nhãn mệnh hồn tàn biến, trở lại đạo cung. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, suy nghĩ trở nên vô cùng thư thái. Làm sao cứu? Muốn nghĩ sâu tính kỹ. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực mạnh hơn chính mình ra nghìn lần gấp trăm lần, Diệp Tinh Hà tuyệt sẽ không lỗ mãng. Hắn tinh tế hướng tế đàn trung quanh nhìn lại. Dưới tế đàn, có trọn vẹn 300 kim giáp vệ sĩ tại thủ vệ, mỗi một cái phương hướng đều có mấy chục nhiều. Trong bọn họ, thực lực yếu nhất cũng có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, mạnh thì đã là đạt đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu chi cảnh. 300 kim giáp vệ sĩ, là tầng thứ nhất phòng ngự. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại thấy, bên dưới tế đàn duyên, mơ mơ hồ hồ, kia sáng tựa hồ có chút chết sạn. Trên tế đàn, hẳn là có một đạo lực lượng bình thường, đây là đạo thứ hai phòng ngự. Tầm mắt tiếp tục hướng phía trước. Trên tế đàn, chỉ có 108 cây chiêu hồn thiên, tựa hồ không có mờ ai. Nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác, có vài chỗ rõ ràng hơi khác thường. Diệp Tinh Hà thiên nhãn mệnh hồn nhìn lại, lập tức trong lòng hiểu rõ. Phía trên ảnh vệ, cùng sở hữu bốn người bất quá thực lực bọn hắn bất quá thần cương cảnh thứ ba đệ tứ trọng lâu so bên ngoài những ảnh vệ đó kém xa nơi đó chính là một chút ảnh vệ đang tại bảo vệ đây là đạo thứ ba phòng ngự cuối cùng diệp tinh hà tầm mắt rơi vào cái kia to lớn luyện hồn đỉnh phía trên mong muốn cứu ra thanh long tàn hồn còn nhất định phải đánh vỡ luyện hồn đỉnh nay luyện hồn đỉnh chính là đạo thứ tư phòng ngự nếu muốn cứu ra thanh long tàn hồn cần phá vỡ này ba đạo phòng hộ đồng thời lại đem cái kia luyện hồn đỉnh đánh vỡ chỉ cần đem thanh long tàn hồn cứu ra Sự tình liền có thể có chỗ chuyển cơ. Nhưng hiện tại khó khăn nhất liền là đằng trước này hàng loạt, muốn đánh phá này bốn đạo phòng ngự, không khác nói mơ giữa ban ngày, không nói những cái khác, chỉ là cái kia to lớn luyện hồn đỉnh, đẳng cấp không biết cao bao nhiêu. Coi như là Diệp Tinh Hà vây quanh nó đánh bên trên mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ đều không đánh tan được. Làm sao có thể trong nháy mắt bên trong đem hắn đánh vỡ? Trung quanh những cao thủ kia cũng tuyệt không phải ăn chay, mấy tên ảnh vệ tới, là có thể đem Diệp Tinh Hà cho thu thập. Diệp Tinh Hà trong óc suy nghĩ xoay tròn mà đúng lúc này, đông nhiên, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong một hồi dị dạng chuyển đến. Diệp Tinh Hà nhún mày, chẳng lẽ nói Thiên nhãn mệnh hồn xảy ra vấn đề? Trong nay mắt, thần tâm chìm vào đạo cung, hắn lại thấy đạo cung bên trong Thiên thư mệnh hồn phủ không mà lên. Trang sách xoay tròn, đi vào trang thứ ba. trăm năm quỷ vương mệnh hồn, một tiếng gầm nhẹ. Theo trên đó một ngày ra, cao 10 mét thân thể, giống như đỉnh thiên lập địa. Xung quanh thân thể của hắn bất ngờ lóe lên hai đạo ánh sáng màu đen. Trần Phong mừng rỡ. 100 năm quỷ vương mệnh hồn, vậy mà lần nữa tấn cấp. Hiện tại hắn đã là địa cấp nhị phẩm mệnh hồn, mà lại hắn trung quanh thân thể có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam vần quanh. Cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu lam kỳ hình hình như là ác quỷ giang nhan nhược lớn. Đây là trước đó không có. Diệp Tinh Hà sững sở, sau đó trong lòng dâng lên một vệt chờ mong. 100 năm quỷ vương mệnh hồn, tại một tháng trước đó, thanh đế trường sinh giới bên trong thôn phệ đầu kia thực lực mạnh mẽ quỷ anh. Thời gian lâu như vậy, hôm nay vừa vặn luyện hóa hoàn thành. Luông Hào quang màu xanh lam này, hẳn là đem cái kia quỷ anh thôn về hết về sau, lấy được năng lực đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một kinh hỉ. Hắn tinh tế cảm giác một lát, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra to lớn thần thái, tự lẩm bẩm, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thức tỉnh năng lực mới, lại là cái này. Này năng lực mới, tên là Lệ Quỷ Chi gạo. Lệ Quỷ Chi gạo, chính là là một loại tinh thần công kích. Một tiếng hét lên về sau, phương viên trong vòng 10 thước, hết thảy kẻ địch, trong ngay mắt đều tinh thần thụ trọng thương, thất hồn lạc phách. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở xuống, thân hình sẽ cứng tại tại chỗ năm cái hô hấp, không thể động đậy. Thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên, cũng là sẽ bị xung kích tinh thần như tê liệt đau đớn, thất thần ba cái hô hấp. Thực lực nhỏ yếu người, thậm chí sẽ bị này vừa hống, trực tiếp chấn vỡ hồn phách mà chết. Quá tốt rồi, trăm năm quỷ vương mệnh hồn năng lực này, thức tỉnh nhất kịp thời bất quá. Hắn hung hăng siết chặt nằm đấm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có trăm năm quỷ vương mệnh hồn cái này toàn năng lực mới, ta nắm bắt đem sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên rời khỏi đạo cung. Hắn nghe được một hồi tiếng vang truyền đến. Diệp Tinh Hà từ chỗ bí mật lặng yên ngẩng đầu nhìn lại, một đạo sáng bóng người màu vàng, tại mấy tên kim giáp vệ sĩ chen trúc dưới, nhanh chân đi vào nơi này. Hết thảy kim giáp vệ sĩ thấy hắn, đều làm một gối quỳ xuống hành lễ. Gặp qua Tam điện hạ. Rõ ràng, cái này người chính là Đại Sở Vương Triều Tam hoàng tử. Tước chừng 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, bờ môi cực mỏng, mang theo vài phần u lãnh. Ngà quan bắt mang, như là thời cổ đế vương. Trên thân khí tức, cực kỳ cứng hãn, chỉ là hắn, Diệp Tinh Hà đoan trưởng, ít nhất là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu trở lên. Tam hoàng tử bên cạnh, còn có một tên hơn 40 tuổi trung niên, toàn thân áo đen, tầm mắt u ám mà âm lãnh. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia to lớn luyện hồn đỉnh, cười ha ha nói, "Chúc mừng điện hạ, lại có một canh giờ, này thanh long huyết trướng, chính là sẽ bị triệt để luyện hóa." Tam hoàng tử cũng là đáp ý, cười ngạo nghễ. Đến lúc đó, cái kia một sợi là tinh thần nhất long khí, bị bổn vương hấp thu. Bổn vương long khí tràn đầy trình độ, đại sở vương triều không người có thể so. đến lúc đó, đại bảo vị trí ngoài ta còn ai? Diệp Tinh hàng nghe, trong lòng rung mạnh. hắn vốn cho rằng Tam Hoàng Tử ở đây bố trí đại trận, luyện hóa Thanh Long Tàn Hồn, là vì thực lực. không nghĩ tới, hắn lại vẫn cất mặt khác một tầng mục đích. muốn luyện hóa này Thanh Long bên trong còn sót lại một tia Long khí. Long khí lại xưng chân Long Thiên Tử khí, chính là Hoàng Thất chuyên môn, thần bí khó lường, mạnh mẽ tuyệt điểm. Tục chuyên nghe, thân có Long khí người, khí vận cực lớn, mọi việc đều thuận lợi. Càng đối tu luyện có chỗ tốt to lớn. Thanh Long Tàn Hồn lại có thể luyện hóa ra một sợi chân Long Thiên Tử khí. Trung niên áo đen tranh thủ thời gian thấp giọng nói, "Điện hạ, im lặng, nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết." Tam hoàng tử khoát khoát tay, không thèm để ý nói, "Không sao, đều là người một nhà." Hắn tại rất nhiều kim giáp vệ sĩ chen chúc phía dưới, leo lên tế đàn. Vị trí, tại tế đàn phía đông. Bởi vậy, dòng giáp một nửa kim giáp vệ sĩ đều là theo hắn đi tới tế đàn phía đông. mà Diệp Tinh Hà lúc này thì vừa lúc là tại tế đàn phía tây. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn, tập trung hết thể lực chú ý, nhìn về phía khổng lồ luyện hồn đỉnh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhãn tỉnh sáng lên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn. Nguyên Lai, like, hắn thấy cái kia luyện hồn đỉnh phía tây có mảng lớn, đều là che kín cái nước. Chương 178, Lệ Quỷ chi lão. Phát động. Cung địa phương khác kiên cố cô động, hoàn toàn khác biệt. Mà lại, luyện hồn đỉnh ba chân bên trong, cách Diệp Tinh Hà gần nhất phía tây cái kia một chân cung đỉnh đồng thao thân kết nối chỗ cũng là có chút yếu kém. thoáng nhìn, tựa hồ là này luyện hồn đỉnh phía tây đã từng thụ trọng thương, đánh tàn phá, về sau lại bị nặng mới bù lại. mà cái kia to lớn thanh đồng đủ cũng là trước đó đã từng bị đánh gãy, lại lần nữa kết nối vào. nhưng coi như là dạng này cũng không phải diệp tinh hà có thể tùy tiện đánh vỡ. bất quá diệp tinh hà khỏe miệng phát hỏa ra một vẻ ý cười, có lúc cũng chưa chắc nhất định phải tự mình động thủ. diệp tinh hà trong lòng một cái kế hoạch lặng yên thành hình. Hắn đem kế hoạch này vừa đi vừa về qua mấy lần, đem hết thảy chi tiết hoàn thiện. Sau đó, nhẹ dọng tự nói, kế hoạch này, ta có ba thành nắm bắt, có thể thành công. Ba thành, đầy đủ. Thế gian tại sao thập toàn thập mỹ? Ta chỉ có ba cái hô hấp thế giới. Hắn trong mắt lóe lên một vệ nghiêm nghị, ba cái hô hấp bên trong, ta nhất định phải làm xong tất cả những thứ này. Kế hoạch đã thành hình, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, một cái thời cơ tốt nhất. Sau nửa canh giờ, đông cái kim màu xanh quỷ hỏa đột nhiên tăng lớn mấy lần đi đến cực hạn luyện hồn đỉnh kịch liệt lay động thanh long tàn hồn đang điên cuồng dây dưa này đã là nó sắp chết đánh cược một lần rõ ràng lúc này luyện chế đã đến giai đoạn cuối cùng tam hoàng tử khinh thường cười một tiếng ngươi này nghiệt xuất còn nghĩ ra được nằm mơ sao chẳng qua là nó này ra sức dây dưa nhưng cũng nhường luyện hồn đỉnh kịch liệt lắc lư thậm chí liên đối lấy toàn bộ tế đàn đều có chút không ổn định tam hoàng tử không thèm để ý chút nào ngược lại cười lớn, súc sinh kia, đã sắp muốn bị sinh sinh luyện chết, hắn tựa hồ hết sức hưởng thụ thanh long tàn hồn thống khổ. bên cạnh trung niên áo đen gật đầu, nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Tinh Hà ánh mắt lóe lên, này là một cái tuyệt hảo cơ hội. tại lực chú ý của mọi người đều bị này luyện hồn đỉnh cho hấp dẫn tới thời điểm, sau một khắc, Diệp Tinh Hà thiên thư mệnh hồn, lặng yên xuất hiện, lật đến trang thứ ba, trăm năm quỷ vương mệnh hồn nhẹ nhàng rơi xuống đất. tại núi thấp về sau, nó lặng yên ẩn núp đến sườn đông, thoáng đổi một vị trí kể từ đó liền sẽ không bại lộ Diệp Tinh Hà chân chính phương vị, mà sau một khắc, trăm năm quỷ vương mệnh hồn đung nhiên đứng dậy, to lớn thân hình xuất hiện, Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hung ác gào thét, thanh âm xa xa truyền ra, bao phủ phương viên mấy trục dặm. trăm năm quỷ vương mệnh hồn là nhân vật gì? mặc dù nó là Diệp Tinh Hà thứ ba mệnh hồn, nhưng cùng lúc cũng là chính cống quỷ vương. hiệu lệnh bảy quỷ, đối với này chút oan hồn ác quỷ có cực lớn chấn nhiếp, theo nó một tiếng này giống to, phương viên mấy trục dặm tất cả ác quỷ u hồn đồng thời đều bị kích động ra trên mặt đất từng đợt khói đen toát ra vô số ứ hồn ác quỷ xuất hiện thậm chí có nhiều chỗ từng cái nấm mổ lăng mộ đều bị sinh sinh đẩy ra cái này đến cái khác to lớn cương thi từ bên trong đi ra trong nháy mắt quần ma loạn vũ vạn quỷ chu lên liếc nhìn lại đủ có mấy ngàn hơn vạn đều là hướng về trăm năm quỷ vương mệnh hồn phương hướng lao đến tự nhiên cũng chính là tế đàn phương hướng thấy cảnh này Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm một tiếng gầm nhẹ xong rồi hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, vậy mà gọi ra như thế hoan hồn, ác quỷ, cương thi, như vậy ta thành công nắm bắt, trực tiếp theo ba thành, biến thành năm thành, mà lúc này tam hoàng tử đám người thì là choáng váng, đây là cái gì tình huống? Nay đột nhiên xuất hiện khổng lồ quỷ vương lại là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, trăm năm quỷ vương mệnh hồn liền đã mang theo vô số quỷ hồn cương thi, hướng bọn hắn đánh tới, trong nháy mắt vọt tới phụ cận, tam hoàng tử đám người kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú lập tức làm ra phản ứng, trung niên áo đen ngăn tại tam hoàng tử trước người, nghiêm nghị quát, giết cái này âm tà quỷ vật. Rất nhiều kim giáp vệ sĩ dồn dập hẳn là, Trong mắt, mấy chục người giết đi lên, mà lại còn đang không ngừng tăng nhiều. Vô số thần cương cảnh cường giả cường hạn thế công, rơi vào trăm năm quỷ vương mệnh hồn phía trên. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, mặc dù chính là địa cấp mệnh hồn, nhưng cũng không chịu nổi mạnh như thế người công kích. Trong mắt bị đánh hào quang lấp lánh, thậm chí trên thân thể xuất hiện nhiều chỗ phá toái. Mắt thấy, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, động tĩnh huyên náo rất lớn, không nghĩ tới không chịu được như thế nhất kích. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không có liên tưởng đến có người quay rối. Nơi này chính là một mảnh cổ chiến trường, thường có mạnh mẽ hữu hồn ẩn hiện. Những ngày này, bọn hắn cũng đã đối phó không ít. Bởi vậy, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới là nhân loại võ giả mệnh hồn, dù sao trăm năm quỷ vương mệnh hồn này loại, quá là hiếm thấy. Trong ngày mắt. Nam cái hô hấp thời gian trôi qua, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thân hình tung bay. Nhưng lúc này, bởi vì nó kèm chế này chút kim giáp vệ sĩ, bởi vậy, mặt khác một chút ác quỷ cương thi đều dồn dập giết tới. Hình dạng khác nhau, hung ác vô cùng. Âu nào kêu thẳng hướng những cái kia kim giáp vệ sĩ, mấy chục con hình thể khổng lồ cương thi tiến vào đến những cái kia kim giáp vệ sĩ bên trong, ước cánh tay, tiện tay mỏ lên một cái thả ở trong miệng, mở miệng ăn liên tục, dòng máu vang khắp nơi. Những cương thi này ác quỷ, ban đầu chính là nơi đây thổ dân. Bị Tam Hoàng Tử bọn người ở tại nơi này làm mưa làm gió mấy năm, cũng chém giết không ít đồng loại của bọn hắn, đã sớm lòng mang không vừa lòng. Thừa cơ hội này, lập tức bạo phát đi ra. Cương Thi ác quỷ, thực lực không có mạnh như vậy, thế nhưng cuốn lấy bọn hắn vẫn là có thể. Trong nháy mắt, này chút kim giáp vệ sĩ chính là lâm vào trong khẩu chiến. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn áp lực đột nhiên giảm nhỏ. Hắn một tiếng hét lên, toàn thân trên dưới, ánh sáng màu đen phun trào, cao tới 10 mét thân thể, tất cả lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, hai quả đấm hung hăng hướng về phía trước. Lập tức, che ở trước người hắn hơn 10 người kim giáp vệ sĩ bị trực tiếp đánh bay. Kim giáp vỡ nát, đứt gần gãy xương. Mọi người kinh hồ. Đầu này quỷ vương, trước đó vậy mà che giấu thực lực. Nguyên lai, like, nó trước đó dựa theo Diệp Tinh Hà ý tứ, một mực chỉ vận dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Vì cái gì, liền là khiến cái này người mất đi cảnh giác. Hiện tại, quả nhiên công hiệu. Bất ngờ không đề phòng, hơn 10 người kim giáp vệ sĩ bị đánh bay, trước mặt nó không còn gì khác ngăn cản. Trong năm quỷ vương mệnh hồn, liều mạng hướng tế đàn kia đánh tới. Trong mắt, giết tới tế đàn kia trước đó. Tam hoàng tử biến sắc, nghiêm nghị quát, ngăn lại hắn. Nơi đó, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Lập tức, tế đàn chung quanh tất cả kim giáp vệ sĩ, đều hướng bên này là qua. Mà vì ngăn chặn hắn, vây quanh ở trung quanh hắn cao thủ, càng ngày càng nhiều. Nó bên người kim giáp vệ sĩ, có tới hơn 200 người, đã chiếm 7 thành binh lực. Thậm chí, liền cái kia 4 tên ảnh vệ, đều đi qua hai cái. Tam hoàng tử đám người, lại càng không cần phải nói. Hắn ngay tại trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh cách đó không xa, cười lạnh nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Mà bọn hắn tất cả mọi người, lúc này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, chỗ chỗ ngồi đều tại trăm năm quỷ vương, phương viên trong vòng 10 thước a. Chính là lệ quỷ chi gào phạm vi bao trùm. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, lệ quỷ chi gào. Phát động. Chương 179, ba đạo phòng ngự. Phá. Phá. Phá. Tâm niệm vừa động. Trăm năm quỷ vương, nắm chặt nắm đấm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Vô tận khói đen, đột nhiên ngưng tụ. Tại trung quanh thân thể hắn, đúng là xuất hiện một cái cao tới 12 mét răng nanh miệng lớn, đưa hắn đều bao phủ ở bên trong. Răng nanh miệng lớn, đột nhiên mở lớn đến cực hạn. To lớn song âm, ầm ầm kéo tới. Một hồi nhọn sắc vô cùng gào thét, truyền vào mỗi người trong đầu. Trong mấy mắt, những cái kia kim giáp vệ sĩ, bị chấn té ngã trên đất, trực tiếp nôn ra máu. Mặt mũi tràn đầy kinh khủng, muốn động đậy cũng không nổi. Coi như tam hoàng tử cùng áo bào đen trung niên cường giả như vậy, đều là cảm giác một cỗ cường đại tinh thần trùng kích, sẽ rách chính mình linh hồn. Đầu đau nhức, phát ra liền tiếng kêu thảm thiết. Thân thể cũng là cứng ngắc. Diệp Tinh Hà trong mắt chợt lóe sáng, ngay tại lúc này, thân hình nổi lên. Kim Bằng quyết trong nháy mắt phát động, hướng về kia tế đàn cấp tốc phóng đi. Mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Ngay tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, hắn đã là triệt để không có đường lui. Không tiến bảo chính là chết. Không nói những ảnh vậy đó, không nói những cái kia mạnh mẽ kim giáp vệ sĩ, chẳng qua là tam hoàng tử bên cạnh cao thủ kia là có thể trong nháy mắt diệt sát hắn. Diệp Tinh Hà chỉ có hướng về phía trước, đem thanh long tàn hồn cứu ra mới có nhất tuyến sinh kế. lúc này bực này nguy cấp tình huống, bực này lúc nào cũng có thể sẽ chết tuyệt cảnh, ngược lại nhường Diệp Tinh Hà hưng phấn vô cùng. trong mắt phản phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực. vừa rồi hết thảy cũng là vì hiện tại. Diệp Tinh Hà biết chính mình nhiều nhất chỉ có thời gian ba hơi thở. lúc này trước mặt hắn là đạo thứ nhất bình trưởng. Những cái kia kim giáp vệ sĩ, 300 kim giáp vệ sĩ, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, có hơn 20 người. Thấy Diệp Tinh Hà, đều là biến sắc, nghiêm nghị bạo hống, rồn rập giết tới. Hoặc đau hoặc kiếm hoặc quyền, thế công lăng lệ mà lại cứng hãn. Diệp Tinh Hà nhưng căn bản không cùng bọn hắn chiến đấu, một tiếng hét lên, long tượng chiến thể quyết. Trong ngay mắt, trên thân thể, ám kim hào quang phun trào. Bỗng nhiên hóa thành giao long thân thể, cứng rắn như sắt, nhanh chân xông về phía trước. Hoàn toàn không nhìn thế công. Rầm rầm rầm những cái kia thế công rơi vào trên thân thể hắn, tràn ra vô số tia lửa, nhưng lại không gây thương tổn Diệp Tinh Hà chi nhánh. rất nhiều kim giáp vệ sĩ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ không dám tin. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đã lao ra bọn hắn bao vây, đi vào cái kia trên tế đàn. thứ một cái hô hấp, Diệp Tinh Hà đột phá đạo thứ nhất bình thường, mà lúc này ở trước mặt hắn chính là đạo thứ hai bình thường. tế đàn bên trên cái kia thật dày không khí bức tường ngăn cản. Diệp Tinh Hà một trường gỗ ra, thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu. Giống như nho nhỏ thanh long, hướng về phía trước đánh tới. Âm âm nện ở dày nặng trướng trên vách đá. Nay bức tường ngăn cản, cực kỳ dày nặng, nhưng thanh đế trưởng sinh thần cương hình thức ban đầu lại cực nhỏ, cực độ cô động. Một điểm phá một mặt. Một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn không khí bức tường ngăn cản trực tiếp bị vênh mở một cái đường kính hai thước nhiều lỗ hổng. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt đặt chân tại thế đàn lên. Cái thứ hai hô hấp, Diệp Tinh Hà phá vỡ đạo thứ hai phòng ngự. Lúc này, Diệp Tinh Hà cự ly này to lớn luyện hồn đỉnh, chỉ cách một chút nhưng ở giữa nhưng lại có hai tên ảnh vệ cản ở nơi đó hai tên ảnh vệ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú mặc dù lúc này tế đàn chung quanh đại loạn bọn hắn nhưng lại chưa bối rối thậm chí còn lặng lẽ hướng về phía trước tiệm hành tới ngăn tại Diệp Tinh Hà phải qua trên đường lén lén lút lút lại không biết Diệp Tinh Hà đã đem bọn hắn dấu vết hoạt động thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà lại giả bộ không biết thẳng tắp phóng tới cái kia luyện hồn đỉnh càng là làm ra một bộ đắc ý vạn phần trạng thái cười ha ha tựa hồ hoàn toàn không biết ảnh vệ tồn tại cho là mình đã thành công. Hai tên ảnh vệ trong mắt lóe lên một vệ chế dêu cùng ngon độc. lặng yên đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, một trái một phải, hai cây trường đao phân biệt bổ tới. Tựa hồ muốn đem Diệp Tinh Hà chém thành bốn đoạn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt dọan nĩa mai chi sắc, chợt lóe lên, cười lạnh, hai cái lén lén lút lút cầu vồng. Muốn chết. Hai tên ảnh vệ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chúng ta bị phát hiện rồi, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tinh Hà hai quả đấm chính là hung hăng oanh kích mà ra rơi vào hai người bọn họ lồng lực. 30 vạn cân cự lực, ầm ầm tuôn ra. Trong ngay mắt, đem bọn hắn ngực đánh sinh sinh long xuống, tâm mạch càng bị trực tiếp chấn vỡ. Hai tên ảnh vệ máu tươi cuồn phún, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, lại hơi ngừng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, tầng tầng rơi trên mặt đất. Thân thể co quắp hai lần, rốt cuộc bất động. Trực tiếp bỏ mình. Kỳ thật, hai người bọn họ thực lực cực cường, cơ hồ đi đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nếu như Quang Minh chính đại cùng Diệp Tinh Hà đồng thủ, Diệp Tinh Hà muốn giết bọn hắn rất khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn dựa vào chính mình nhận thân năng lực, mong muốn trộm đạo ra tay, thực lực hoàn toàn không có phát huy ra, liền bị Diệp Tinh Hà khoanh sát, chết biệt khuất vô cùng. Cái thứ ba hô hấp, Diệp Tinh Hà đột phá đạo thứ ba phòng ngự, ba cái hô hấp, liên phá ba đạo phòng ngự. Diệp Tinh Hà cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, làm được hắn đủ khả năng làm được cực hạn. Không có người có thể so sánh Diệp Tinh Hà làm được càng tốt hơn. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trước mặt liền là cái kia to lớn luyện hồn đỉnh. Lúc này. Tam hoàng tử đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, bọn hắn bị lệ quỷ chi gào, sinh sinh làm trễ mãi ba cái hô hấp. trăm năm quỷ vương mệnh hồn đang phát ra cái kia lệ quỷ chi gào về sau, trực tiếp tan biến. Tam hoàng tử nhìn xem trước mặt một màn này, ánh mắt âm lãnh vô cùng, nghiêm nghị quát: Ngươi là người phương nào, cũng dám xấu buồn vương chuyện tốt. Trong lòng của hắn xoay tròn cấp tốc, tìm kiếm lấy thương nô quận thành hết thảy thiếu niên tuẫn kiệt, nhưng lại không cách nào cùng cái này người đối đầu hảo. Trung niên áo đen giữ im lặng, không nói một lời như một con chim lớn hướng về diệp tinh hà diết tới đây, vẻ mặt khó coi. hắn thấy việc này là trách nhiệm của mình, nhất định phải sớm cho kịp đền đủ. để tránh tam hoàng tử trách tội. tam hoàng tử khinh thường cười lạnh, tiểu tử, ngươi tính toán không sai, nhưng cũng tiếc, liền ngươi điểm này bé nhỏ thực lực, ngươi cũng muốn phá hư bổn vương kế hoạch. nay luyện hồn đỉnh liền bày ở trước mặt ngươi, nhường ngươi đánh lại như thế nào? ngươi đánh ba ngày ba đêm cũng không đánh tan được. ha ha cười lớn. nhưng sau một khắc, tam hoàng tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên động lại, bởi vì. Diệp Tinh Hà làm một động tác, "Chưa 180, người nào ngăn ta?" "Chết." Hắn thậm chí không có đi động cái kia luyện hồn đỉnh, căn bản đụng đều không có đụng. Nhếch miệng mỉm cười, Kim Bằng quyết phát động, trong nháy mắt đi vào cái kia luyện hồn đỉnh phía tây nhất, một con kia to lớn thanh đồng dưới bàn chân. Sau đó, một tiếng hét lên, đấm ra một quyền. Hung hăng nện ở bên trên tế đàn, thanh đồng dưới bàn chân, cái kia ba khối cự thạch kết nối chỗ. Ba khối cự thạch kết nối chỗ ban đầu chính là không ổn định. Bất quá là dựa vào cự thạch trọng lượng sinh sinh đắp lên tại đây bên trong mà thôi. Lúc này, Diệp Tinh Hà 30 vạn cân lực lượng, hung ác vô cùng tôn ra. "Veng" một tiếng, lập tức liền đem cái kia ba khối cự thạch trực tiếp đánh vỡ. Tại chỗ xuất hiện một cái sâu đến mười mấy thước lô lớn. Một cách tự nhiên, cái kia cùng luyện hồn đỉnh thanh đồng đủ, liền cũng thật sâu hướng về trong lỗ lớn lún xuống dưới. Luyện hồn đỉnh mất đi cân bằng, trực tiếp hướng phía dưới nghiêng một cái. Nay tương đương với toàn bộ luyện hồn đỉnh trọng lượng đều đặt ở cái kia to lớn thanh đồng trên bàn chân. Mà hết lần này tới lần khác, này thanh đồng đủ cùng luyện hồn đỉnh thân đỉnh chỗ nối tiếp, còn có chút yếu kém a. Thế là, ca một tiếng thanh túy kim loại bẻ gãy tiếng vang. Kết nối chỗ, xinh xinh vỡ nát. To lớn luyện hồn đỉnh, như một tòa núi nhỏ, hung hăng hướng về trên tế đàn đập xuống. Phát ra như thiên băng địa liệt to lớn tiếng động. Tam hoàng tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phát ra một tiếng giống to, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không muốn. Nhưng, đã chậm. Ầm. Luyện hồn đỉnh đập xuống tại trên tế đàn, phương viên trăm mét lớn tế đàn đá, đều bị sinh sinh đập nát. Loạn thạch khiêu vũ. Văng tứ phía, U Minh Quỷ Hỏa nương theo lấy như ngọn núi lớn nhỏ hòn đá bốn phía đập loạn. Hết thệ kim giáp vệ sĩ, mặt không còn chút máu, hộ tống Tam hoàng tử liên tiếp lui về phía sau. Cái kia áo bào đen trung niên thế công đều bị chặn. Luyện Hôn đỉnh bởi vì sụp đổ phương hướng nguyên nhân, đổ vào tế đàn bên trên vị trí, chính là Diệp Tinh Hà trước đó thấy, thân đỉnh bên trên yếu nhất vị trí kia. Thế là, một tiếng kim loại phá toái thanh thúy tiếng vang. Luyện Hôn đỉnh bên trên, cái kia cùng một chỗ phương viên mười mấy thước vị trí, ầm ầm sụp đổ xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đến tận đây, Luyện Hồn Đỉnh lại bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh vỡ. Diệp Tinh Hà cười to, cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng thành công. Mà cũng chính là tại vào thời khắc này, Luyện Hồn Đỉnh bên trong cái kia Thanh Long Tàn Hồn, tựa hồ chờ đợi đã lâu, phát ra một tiếng hưng phấn vui thích tới cực điểm gào thét, một đạo màu xanh bóng mờ, tự phá vỡ Luyện Hồn Đỉnh bên trong trực tiếp vọt ra. Lúc này, hình thể của nó đã theo ngày đó Diệp Tinh Hà nhìn thấy nó thời điểm, dài đến hơn 1 mét, che khuất bầu trời. Biến thành chỉ có khoảng 100 mét dài ngắn Nhưng lại ngưng luyện tới cực điểm. Toàn thân trên dưới, thanh quang chấm vắt, như là thượng đẳng nhất bảo thạch khắc liền. Lực lượng cường hãn ở trong đó nhấp nhô, cho Diệp Tinh Hà cảm giác, thậm chí so cái kia áo bào đen trung niên còn phải cường đại hơn nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt tràn đầy đều là vui vẻ, cảm kích. Sau một khắc, chậm rãi chuyển qua đầu, tiếp cận Tam hoàng tử đám người, trong mắt tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Tiếp theo, một tiếng thanh thủy long ngầm, hướng Tam hoàng tử đám người điên cuồng đánh tới, ý đồ đem bọn hắn trực tiếp thôn vệ. Mặc dù đã tại đây bên trong bị luyện hóa mấy ngày lâu, nhưng thực lực của nó vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Thấy Thanh Long Tàn Hồn thoát khốn mà ra, cái kia áo bào đen trung niên vẻ mặt cự biến. Không có người so với hắn cũng biết này Thanh Long Tàn Hồn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Lúc trước, bọn hắn dùng hết thủ đoạn, mới đưa này Thanh Long Tàn Hồn lừa gạt vào đến Luyện Hồn Đỉnh bên trong. Cứ thế tôn Luyện Hồn Đỉnh lực lượng, kết hợp phương viên 300 dạng chi U Minh Quỷ Hỏa lực lượng, mới đem áp chế. Nếu như chính diện cùng Thanh Long Tàn Hồn là địch, bọn hắn những người này cộng lại cũng không là đối thủ cứ việc lúc này, thanh long tàn hồn bị luyện hóa mấy ngày sau, đã chỉ còn lại có một thành thực lực, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngoác ra cái miệng rộng, một mảnh màu xanh long hỏa bùng cháy mà ra. trong nấy mắt, đem mấy chục tên kim giáp vệ sĩ đốt thành than cốc, liền áo bào đen trung niên đều là bị cháy đến toàn thân tư tư rung động, chật vật không chịu nổi. hắn mang theo tam hoàng tử điên cuồng lui về phía sau, thanh long tàn hồn đuổi sát không ngớt, sát khí thao thiên. trong nấy mắt, đi vào một mảnh loạn núi ở giữa. diệp tinh hà lúc này. Cảm giác nhạy cảm đến một tia không đúng, nghiêm nghị A nói, thanh lòng, mau trở lại. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Lời còn chưa dứt, liền là ở phía xa trong rừng rậm, trong lúc đó vang lên băng một tiếng, to lớn dây cùng chấn động thanh âm. Tiếp theo, một đạo kim sắc bóng mở, cấp tốc tiêu sạt tới. Vậy mà chính là một đầu màu vàng kim cự tiễn, mọc ra 6 mét, to như xà nhà. Lại không phải thực thể, mà là toàn thân kim quang lưu chuyển, tràn ngập đối linh hồn chấn nhiếp. Chính là chuyên môn đối phó hồn thể pháp khí mạnh mẽ. Thanh Long Tàn Hồn giờ phút này, hoặc là lui, hoặc là bị đánh trúng. Nhưng, Thanh Long Tàn Hồn cũng là cực hận Tam hoàng tử đám người. Vậy mà không tránh không né, phát ra cao vút long ngâm. Trong nháy mắt, đem trong cơ thể mình hết thảy màu xanh long hỏa phun ra ngoài. Vô biên vô tận ngọn lửa màu xanh, đem hết thảy kim giáp vệ sĩ, Tam hoàng tử, áo bào đen trung niên đều bao phủ ở bên trong. Kim giáp vệ sĩ cùng ảnh vệ, trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Liền Tam hoàng tử cùng áo bào đen trung niên đều là lâm vào trong biển lửa phát ra kêu thê lương thẳng thiết trên thân thể bị mảng lớn bỏng. Tranh thủ thời gian bóc nát vài kiện bảo vật tiến hành chống cự mà cùng lúc đó khổng lồ màu vàng kim quan tiễn hung hăng bắn chúng thanh long tàn hồn đầu sau một khắc không khí phảng phất ngưng trệ thanh long tàn hồn phảng phất cứng đờ tại hư không bên trong tiếp theo vô tận kim sắc quang mang bộc phát ra cơ hồ đưa hắn toàn bộ thân hình nổ đập tan thanh long tàn hồn phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm khí tức cấp tốc giảm xuống thân hình cực tốc thu nhỏ trong mấy mắt biến thành chỉ có hơn hai thước dài ngắn Khí tức cực yếu, thân hình đạm cơ hồ nhìn không thấy, hung hang hướng phía dưới nga xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đại biến, giống to, "Ta mang ngươi ra ngoài." Thanh Long Tàn Hồn gật gật đầu, thân hình lóe lên, Diệp Tinh Hà thân thể phản phất bao phủ tại một đạo Thanh Long hư ảnh bên trong. Hắn hướng về nơi xa, cấp tốc giết tới. May mắn, Thanh Long Tàn Hồn một kích cuối cùng, nhường lớn bên dịa tế đàn tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu. Diệp Tinh Hà một đường hướng ra phía ngoài đánh tới, không người ngăn cản. Hắn kim bằng quyết liên tục sử dụng, phát huy tới cực hạn. Đương nhiên, trước mặt tập trung tiếng bước chân văng lên một đội kim giáp vệ sĩ ước chừng hơn 30 người cùng diệp tinh hà đụng vào người đầu lĩnh một tiếng quát chói tai người thẳng danh con này có thể biết mình phạm vào chu cựu tộc tội lớn tranh thủ thời gian quỳ xuống thúc thủ chịu trói. lúc này mười mấy tên kim giáp vệ sĩ ngăn tại diệp tinh hà trước mặt chính là những cái kia chờ đợi bên ngoài nhỏ tế đàn kim giáp vệ sĩ lúc này tập kết tại này bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn ha ha không quan trọng một cái nửa bước thần cương cảnh phế vật lại bị hắn náo ra lớn như vậy động tác. Nếu không phải bọn hắn phế vật không thể tả, làm sao đến phiên chúng ta ra mặt? Hôm nay chúng ta liền đem hắn chém giết ở đây, Tam hoàng tử chắc chắn sẽ đối chúng ta coi trọng mấy phần. Bọn hắn đối Diệp Tinh Hà, lòng tràn đầy khinh miệt, căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Càng là muốn dẫm lên hắn, đạt được Tam hoàng tử coi trọng. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sắc cơ, dưới chân không chút nào dừng lại, cấp tốc hướng về phía trước. Giang môi ở giữa, nhảy ra bốn chữ, người nào ngăn ta, chết. Chương 181, tuyệt cảnh những cái kia kim giáp vệ sĩ mặt mũi tràn đầy âm tàn đánh tới diệp tinh hà trong mi tâm đung nhiên ở giữa có máu tươi tuôn ra thiên nhãn mệnh hồn bị hắn thôi động đến cực hạn đầu giống như xé rách đau nhức nhưng thần niệm lại vô cùng rõ ràng liếc nhìn lại hết thảy kim giáp vệ sĩ nhược điểm đều là rơi trong mắt hắn một tiếng long âm diệp tinh hà trường kiếm ra khỏi vỏ nghiêng nghiêng hướng về phía trước đâm ra nhìn như nơi đó không có một ai nhưng làm diệp tinh hà trường kiếm rơi ở nơi đó thời điểm lại có một tên kim giáp vệ sĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, phát ra không dám tin kêu thảm. Ngụy Lai, like, hắn vừa vặn tiến lên trước một bước, lại phảng phất giống như là nắm cổ họng của mình đưa đến Diệp Tinh Hà mũi kiếm mà phía trên, trường kiếm nhẹ nhàng sẽ qua, máu tươi tiêu xạ mà ra. tên này kim giáp vệ sĩ, thân thể hung hăng nện rơi xuống đất. sau đó Diệp Tinh Hà trường kiếm thuận thế hướng bên cạnh một vệt, một khỏa đầu lâu trực tiếp bay lên, lại dựa thế hướng về phía trước buông từ một danh kim giáp vệ sĩ áo giáp khe hở bên trong đâm vào chặt đứt tâm mạch. trong nay mắt Diệp Tinh Hà liên sát ba người mà lại dưới chân không ngừng chút nào Thanh Đế vẫn trường sinh kiếm ý ở trong lòng lưu truyền hết thề kim giáp vệ sĩ chỉ cảm thấy sáng như tuyết kiếm quang lóe lên sau đó chính là mất đi ý thức kẹ ngã trên đất Huyền Băng Chạm Long Kiếm liên tục đâm ra mỗi một lần hoặc là đầu bay lên hoặc là cổ họng bị đoạn một bước giết một người đột nhiên Diệp Tinh Hà trước mặt không còn trước mắt lại vô địch người mà tại sau lưng thấy ngã khắp nơi trên đất trong nay mắt 33 tên kim giáp vệ sĩ đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Hắn bước ra 33 bước, liên sát 33 người. Những cái kia kim giáp vệ sĩ ngã nhào xuống đất, trên mặt vẫn tràn ngập không dám tin. Hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà thực lực mạnh mẽ như thế, kiếm pháp tàn nhẫn như vậy. Diệp Tinh Hà trường kiếm đâm, nặng nề mà thở hổn hển. Trước mắt một hồi biến thành màu đen, cơ hồ muốn té ngã trên đất. Xuất liên tục 33 kiếm, dù cho với hắn mà nói, cũng là cực lớn tiêu hao. Nhưng hắn biết, nơi này không phải đất dừng lại. Khẽ cắn ngôi, chấn tác tinh thần, hướng ra phía ngoài điên cuồng đánh tới. Đúng lúc này, trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, cùng lôi nổ vàng, mưa to như chút nước hạ xuống. Trong mấy mắt, Diệp Tinh Hà đã là không thấy tâm hơi. Đại tế đàn bên cạnh, áo bào đen trung niên hao hết khí lực, cuối cùng đem màu xanh long hỏa diệt đi. Trung quanh, đã là một mảnh luyện ngục tình cảnh. Liên hắn cùng Tam hoàng tử hai người, đều bị bản thân bị trọng thương. Hắn tranh thủ thời gian làm Tam hoàng tử thoa tối thượng đẳng linh dược. Tam hoàng tử thỉnh thoảng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, nghiêm nghị hô to: Chuyên lệnh thương nô quận quận trưởng, chuyên lệnh thương Ngô quận thành thành chủ, chuyển lệnh trấn Nam đại tướng quân. Cho ta quy mô tìm kiếm toàn thành. Hắn điên cuồng gầm thét, coi như là nắm này thương nô quận thành đảo một lần, cũng phải đem cái kia dân đen tìm cho ra. Ta muốn diệt hắn cựu tộc, ta muốn giết hắn cả nhà. Lúc này, trong mưa to, mấy đạo nhân ảnh tốc độ cao đi vào. Cầm đầu chính là một tên ba mươi mấy tuổi hung ác nham hiểm thanh niên. Tam điện hạ, thuộc hạ đến an, còn mời điện hạ thứ tội. Hung ác nham hiểm thanh niên quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy sắc cơ, bốp một tiếng, một bạt thai chính là hung hăng vùng trên mặt của hắn, tức giận quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta đi tìm cái kia dân đen, mang theo đầu của hắn trở về gặp ta, hoặc là, liền mang theo ngươi đầu của mình. Đúng. Hung ác nham hiểm thanh niên bị quạt một bạt ai, vẻ mặt lại không có chút nào biến hóa. Châm chậm lắc đầu, quay người nhanh chóng nhanh rời đi, như cùng một con trong sáng báo, tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Cái này người cảnh giới có chút đáng sợ. Ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Vừa xa lúc trước thân đô viễn, mưa to mưa lớn mà xuống. Diệp Tinh Hà sớm đã rời đi nơi đó, lúc này đang ở một mảnh trong hẻm nhỏ đi xuyên. Hắn mơ hồ có thể nghe được nơi xa, có vô số áo giáp thanh âm rào rào rung động, có vô số cường giả tiếng hò hét không ngừng nổ vang. Diệp Tinh Hà biết, hiện tại chỉ sợ toàn bộ thương nô quận thành hơn phân nửa cường giả đều đang đuổi giết chính mình. Tam hoàng tử năng lượng vô cùng kinh khủng. Lúc này Diệp Tinh Hà mặt ngoài thân thể cái kia Thanh Long Tàn Hồn đã biến mất. Tại bộ ngực hắn đồ đằng phía trên, thì là quay quanh lấy một đầu thanh long, sinh động như thật. Thanh Long Tàn Hồn đã lặng lẽ tiềm ẩn tại nơi đó. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm, liền như là bị một con rắn độc để mắt tới. Khôn cùng sắc cơ, trong nháy mắt tuôn ra. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhìn chầm chằm phía trước, thấp giọng quát nói, "Người nào?" Cửa ngoáo chỗ, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Một bộ đại hồng trường bào quỷ dị mà đẹp đẽ. Đây là một cái ba mươi mấy tuổi nam nhân, sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy gò, thân hình vặn vẹo giống như rắn. Nhìn qua, quỷ dị không nói lên lời, như cùng một cái màu đỏ xích luyến xả. Hắn nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, tràn đầy khinh miệt, không nghĩ tới à? Cảm giác của ngươi, vẫn rất bén nhạy. Hắn rơ rơ lên cái cằm, ta tên lăng hoành mạc, tam điện hạ thiếp thân thân vệ. Ngươi vừa rồi hại ta chịu tam điện hạ một bàn tay. Hắn nhìn trầm trầm Diệp Tinh Hà, khanh khách một tiếng, phá lệ ấm lãnh chỗ sâu vằn vẹo dài nhỏ năm ngón tay lung lay bệnh trạng khanh khách một tiếng chờ một lúc ta muốn đem toàn thân của ngươi xương cốt gón nát toàn thân gân đều đánh gãy nhường ngươi tại vương phủ trong đại lao giêng thống khổ năm năm lại để cho ngươi chết đi lời nói ác độc để cho người ta nghe nóng kinh hãi diệp tinh hà lạnh lùng phun ra một chữ cút nhanh chân ép tới đằng trước hiện tại vô luận người nào ngăn tại diệp tinh hà trước mặt diệp tinh hà đều sẽ không e ngại bất quá một trận chiến để cho ta lăn lăng hoành mạc xâm nhiên cười một tiếng trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, ứng dụng mịn mờ nhưng cũng hùng hậu khổng lồ. Diệp Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, Lang Hoành Mặc thực lực cực kỳ đáng sợ, đã đi đến thần cương cảnh trải qua đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. hắn ha ha cười lớn, ta tu luyện chính là đại sở vương triều hoàng gia công pháp bí truyền, huyền cấp tam phẩm. hiện tại ta đã luyện tới đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mở ra 24 thần khiếu. ngươi làm sao xứng cùng ta so? Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì nói nhảm. tiếng long ngâm bên trong, kiếm quang lấp lánh vô cùng sáng chói, Lăng hoành mạc nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, liền không ở ý khoát quát tay, kiếm pháp vẫn còn không sai, rất nhanh, kiếm ý cũng cao, nhưng quá yếu. Tuy ý một trường đánh ra, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Huyền Băng chạm Long kiếm trực tiếp bị đẩy ra, một quyền kia hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà ngực. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, Long tượng chiến thể quyết phát động. Đồng dạng nắm đấm đánh ra, 30 vạn cân lực lượng, dâng trào hướng về phía trước. Nhưng, hai bên chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, Dòng dã kém năm cái đại cảnh giới, hạo han vô cùng lực lượng ầm ầm vào tới, diệp tinh hà một tiếng gầm nhẹ, liền lùi mấy bước, máu tươi cuồn bắn ra, hắn giao long thân thể trực tiếp bị đánh nát, lực thật sâu long xuống, vẹn vẹn vừa đối mặt, diệp tinh hà liền đã chịu trọng thương, huyền băng chạm long kiếm, vô hiệu, trên lệnh cảnh giới quá lớn, long tượng chiến thể quyết, vô hiệu, trên lệnh cảnh giới quá lớn, diệp tinh hà giờ phút này công công bất quá, cản ngăn không được. Hắn thật sâu cảm thấy, kém năm cái đại cảnh giới về sau, mang đến loại kia bất lực tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà, tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. "Tiểu tử, ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng, cùng ta so, quá yếu." Lăng Hoành Mạc hờ hững cười lạnh, liền muốn đem Diệp Tinh Hà bắt. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngậm miệng, khuôn mặt băng lãnh, "Vậy ngươi, thử lại lần nữa một kiếm này." Một tiếng hét lên, trường kiếm trước chỉ. Thanh đế vẫn trường sinh, đột nhiên phát động. Lăng Hoành Mạc ban đầu lòng tràn đầy khinh thường, nhưng khi một kiếm này hạ xuống thời điểm, Trong nháy mắt nổi lên khó tả tìm đập nhanh. Chương 182, Thanh Long nội đàn. Một tiếng thét kinh hãi, một kiếm này, lại như tư mạnh mẽ. Đầy trời sáng chói kiếm quang chém xuống. Lăng Hoành Mạc trong nháy mắt cảm giác, một kiếm này, không thể địch nổi. Cường Hãn cực điểm. Bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới. Chính mình, muốn chết một kiếm này, trực tiếp diệt xác. Lăng Hoành Mạc hắn điên cuồng gầm thét, trong tay trường kiếm màu đỏ đầm ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, 24 thần khiếu bên trong, hào quang lấp lánh. Vô tận huyết sắc thần cương phun trào, hắn đã là liều tính mạng. Quay một tiếng, trường kiếm cùng thanh đế vẫn trường sinh đụng vào nhau. Khôn cùng sóng khí ầm ầm nổ vang, đem hẻm nhỏ chung quanh đều nổ nát vụn. Lăng hoành Mạc một tiếng hét lên, liền lùi lại chín bước. Mỗi lui một bước, liền có một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Trong ngáy mắt, bản thân bị trọng thương. Nhưng, hắn trung quy vẫn là không có chết. Thu vi của hắn, so thân đồ viễn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Tinh Hà cảnh giới quá thấp, một kiếm này vẫn không thể nào giết được hắn. Chẳng qua là Hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng đã không thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ rung động chi sắc, tiểu tử này không chỉ chiếm Thanh Long Tàn Hồn, trên thân lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm pháp. Ta nhất định phải đem hắn bắt. Thanh Long Tàn Hồn, tự nhiên là cho điện hạ lấy về, nhưng hắn này chiêu tuyệt thế kiếm pháp, sẽ phải thuộc về ta. Hắn mũi bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, quỷ dị cười một tiếng, "Nguyên Lai, like, ngươi hướng chạy đi đâu?" Lần theo một cái phương hướng, cấp tốc đuổi theo. Một chỗ đầu hẻm nhỏ, Diệp Tinh Hà thân hình tầng tầng lay động một cái ngã sắp xuống tại bùn lầy bên trong, một ngụm máu tươi muốn bán ra, lại cương ép nhìn xuống, mạnh mẽ lại nuốt trở vào. Lung lay đầu, nhường mình đã sắp phá nát tinh thần, trở nên càng chuyên chú một điểm. Diệp Tinh Hà trước đó đã sức cùng lực kiệt, mà bây giờ lại mạnh mẽ sử dụng ra thanh đế vẫn trường sinh, càng là trực tiếp bị thương thận nặng. Nếu không phải hắn tu vi so tại thanh đế trường sinh giới thời điểm cao không ít, căn bản là vô phương rời đi. Đi đến đây, đã sơn cùng thủy tận. Nơi này là Thương Nô quận thành tới gần cửa thành Bắc vắng vẻ khu vực bốn phía đều là một mảnh rách dưới tốt đều chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này rồi diệp tinh hà khẽ cắn môi không ta còn có nhiều như vậy chưa hết sự tình ta còn có nhiều như vậy chưa hoàn thành nguyện vọng muội muội bệnh thân thế của ta phụ mẫu hạ lạc ta sao có thể chết diệp tinh hà cắn răng gượng chống lấy đứng dậy đúng lúc này đung nhiên trong tổ khiếu ở mi tâm thanh đế trưởng sinh thần cương hình thức ban đầu chuyển động một vòng một cỗ sinh cơ bừng bừng lực lượng mở mịt mà ra một cố ý lạnh như băng đưa hắn bao phủ trong ngay mắt Diệp Tinh Hà mừng rỡ càng là đại não thư thái trong lòng của hắn vui vẻ không nghĩ tới thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu lại còn có bực này công hiệu thần kỳ nhưng đúng lúc này đột nhiên hắn cảm giác một cỗ như có như không âm lánh chi ý lại tại cách đó không xa bay lên chính là lăng hoành mạc khí tức âm hồn bất tán phải không Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên đột nhiên hắn thấy bên tay trái là một chỗ rách dưới cửa sải lại còn khá quen tiếp theo, hắn liền nhớ tới đến, đây chẳng phải là ngày đó chính mình mới vừa gia nhập thương nô quận thành thời điểm, cứu được tiểu cô nương kia mộ cầm tâm địa phương sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, chuẩn bị rời đi, hắn sẽ không đi nơi đó. Bằng không, chẳng qua là sẽ cho cái kia cha con hai người mang đến tai họa. nhưng, đúng lúc này, cái kia cửa xài bỗng nhiên mở ra, tựa hồ nghe đến động tĩnh bên ngoài, mộ cầm tâm đầu nhỏ ló ra. lúc này mưa xa mưa lớn, lại vừa vẫn có một tia chớp sẽ qua, mộ cầm tâm thấy rất rõ ràng. Diệp Tinh Hà đang ở ngã vào bùn lầy bên trong, nàng lập tức trợn tròn trong mắt, bước nhanh đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, nói khẽ: Đại ca ca, ngươi thế nào? Tiếp theo, liền thấy Diệp Tinh Hà thương thế trên người, lập tức kéo lấy Diệp Tinh Hà hướng cửa sải bên trong bước đi, mau vào chỗ tránh, là có người hay không đang đuổi giết ngươi. Diệp Tinh Hà trọng thương về sau, liền khí lực đều không có, lại bị tiểu cô nương này cho mạnh mẽ lôi kéo, thanh âm hắn âm u: Thả ta đi, đừng rước họa vào thân. Cái gì rước họa vào thân? lúc ấy ngươi đã cứu chúng ta cha con mệnh ta bây giờ lại sợ ngươi liên lụy ta Chờ mắt nhìn xem ngươi chết đại ca ca ngươi như thế xem thường ta sao mộ cầm tâm nghiêm mặt nói diệp tinh hà rốt cuộc nói cũng không được gì đành phải tùy ý nàng kéo vào nhà chính đường trong phòng một đốt đèn dầu sáng lên diệp tinh hà thấy cái kia trước đó có vẻ bệnh trung niên mộ ít bình hắn hiện tại đã khôi phục không ít có thể hành tẩu tự nhiên thấy diệp tinh hà cũng là khiếp sợ mà lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tập trung tiếng bước chân chuyển đến có người lớn tiếng kêu gào, tiểu tử kia chạy đến tới bên này. có thanh âm cô gái, thanh thúy lạnh lẽo, tách ra đi lục soát, bất luận cái gì một nhà đều không cho phép buông tha. đúng, mọi người rồn rập hẳn là. mấy cái trầm trọng tiếng bước chân, thì là hướng về bên này cấp tốc ép tới. phin một tiếng, đã đem viện nhỏ cổng tre đá văng. Diệp Tinh Hà chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, xem một thoáng mộ cẩm tâm cùng mỗi bình, thấp giọng quát, hai vị, các ngươi cứu tính mạng của ta. Diệp Tinh Hà khắc sâu trong lòng tại thâm chẳng qua là, hiện tại truy binh đã tới các ngươi mau trốn, ta cho các ngươi cản một khắc trước. Diệp Tinh Hà đã lên liều mạng chi tâm, mộ cầm tâm, mộ ít bình, lại mặt mũi tràn đầy kiên định. cái kia mộ ít bình càng là trầm thấp cười một tiếng, từ trong đống tuổi rút ra một thanh đen kỵ thậm chí có chút gì xét trường kiếm, ta thanh kiếm này đã 30 năm chưa uống máu. Diệp huynh đệ, hôm nay cùng chết. hán, chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cầm kiếm mà đứng. Diệp Tinh Hà cười khổ, nhưng trong lòng cũng là cảm kích. đúng lúc này, phì một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đá văng một cái thon dài bóng người ra hiện ra tại đó một tia chớp hạ xuống đem trong phòng này chiếu một mảnh trong suốt cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại cửa ra vào xúc lập một cái chớp mắt sau đó phì một tiếng tướng môn tầng tầng đóng lại bước nhanh ra ngoài đi để đến nữ tử thanh thúy lạnh thấu xương thanh âm vang lên lần nữa bên trong một đôi tàn phế cha con mà thôi không phải chúng ta muốn tìm người đi đúng áo giáp ma sắt thanh âm không ngừng vang lên những người kia đã rời đi nơi này mộ cầm tâm mộ bình có chút kinh ngạc, Diệp Tinh Hà lại là trong lòng lung lỏng, thân thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thỉnh mộ cầm tâm hai người tiến vào bên trong thất. Đối bọn hắn tới nói, biết đến nhiều, không phải chuyện gì tốt. Đợi hai người tiến vào bên trong thất, thanh long tàn hồn ung dung từ Diệp Tinh Hà được chuyển ra, vây quanh Diệp Tinh Hà xoay quanh hai vòng. Lúc này, nó chỉ có hơn hai thước dài ngắn, trên thân khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, như nến tàn trong gió, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Thanh long tàn hồn nhìn xem Diệp Tinh Hà. Đông nhiên miệng nói tiếng người, ngươi tên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà gật đầu. Ngươi được thanh đế truyền thừa. Diệp Tinh Hà nhũ mẩy, ngươi biết thanh đế? Ta đương nhiên biết, ta không chỉ biết hắn, hai chúng ta là nhiều năm láo Hữu Thanh Long tàn hồn lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyến luyến chi sắc, phản phất là tại hồi ức cái gì. Ngươi như là đã được truyền thừa của hắn, xem như truyền nhân của hắn. Như vậy có nhiều thứ giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên kéo ra miệng rồng, một điểm chạm thanh sắc quan mang. Từ ngực của hắn trong bụng hướng ra phía ngoài lộ ra. Đúng là có một viên nội đan bỗng nhiên xuất hiện. Trong chốc nhóm này, Diệp Tinh Hà hô hấp cơ hồ đình trệ. Này là một cái Thanh Long nội đan a? Đẳng cấp vô cùng cao Thanh Long nội đan. Thanh Long nội đan có tới năm đấm một kích cỡ tương đương, toàn thân xanh tươi, như là tối vi bên trên thành phỉ thủy khắc liền. Bên trong, phản phất có một đầu nho nhỏ thanh long đang du động, sinh động như thật. Mà trọng yếu nhất chính là, này thanh long bên trong nội đan, hòa hợp vô cùng hùng hậu mà lực lượng khổng lồ trước 183, thanh đế trưởng sinh thần cương luyện thành cường hãn đến khó có thể tin. so diệp tinh hà trước đó thấy qua bất luận cái gì nội đan đều cường đại hơn vô số lần. thậm chí diệp tinh hà cảm giác chính mình chỉ cần hấp thu bên trong một tia một sợi lực lượng cũng đủ để đem mi tâm tổ khiếu cô động hoàn tất. cái kia thanh long nội đan trực tiếp rơi xuống tại diệp tinh hà trong tay. tiền bối, ngươi đây là? thanh long tàn hồn lắc đầu, ta trước đó đã bị bọn hắn luyện hóa rất nhiều thời gian. vừa rồi lại thụ trọng thương thần hồn sắp pha thoái. Liên hiện tại này một sợi tàn hồn trạng thái đều không thể duy trì, nếu ta tàn hồn tan biến, ta đau khổ luyện chế nhiều năm thanh long nội đan cũng đem biến mất theo. Còn không bằng, liền cho ngươi." Hắn phát ra một hồi trầm thấp cười thảm, "Cái kia Tam hoàng tử, thứ nhất, nghĩ luyện hóa ta nội đan lực lượng để bản thân sử dụng. Thứ hai, là muốn hấp thu ta bản mệnh chân long khí. Hiện tại, ta khiến cho hắn một cái cũng không chiếm được." Hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần đắc ý cùng quyết tuyệt. Tiếp theo, đúng là có một đạo màu vàng kim phi tức Từ Thanh Long hai mắt ở giữa, đung nhiên vươn ra, trong nấy mắt xâm nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà toàn thân nhẹ khẽ chấn động. Tiếp theo, nội thị tự thân lại không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Nhưng hắn biết Thanh Long tàn hồn trong cơ thể chân Long Thiên Tử khí cũng là dung nhập vào trong cơ thể của mình. Diệp Tinh Hà còn không biết vật này có tác dụng gì, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Thanh Long tàn hồn nhìn xem hắn, đung nhiên cười nhẹ, lần này cuối cùng không tiếc. Ta tại hắn về sau lại sống tạm nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, trước khi chết còn có thể nhìn thấy truyền nhân của hắn, chết cũng không tiếc. Sau một khắc, hắn một màn kia linh hồn chi hỏa, cuối cùng dập tắt. Vô thanh vô tức ở giữa, thân thể trực tiếp sụp đổ. Mắt thấy, liền muốn hóa thành căn nguyên nhất hồn lực tan biến. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bị thương. Phản phất, Lao Hưu mất đi, nhân gian cô độc. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trước mặt, thiên thư mệnh hồn đống nhiên xuất hiện. Không gió mà bay, một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Trong đáy mắt Thanh Long tàn hồn những cái kia ban đầu đã sắp muốn tán đi linh hồn trực tiếp bị Thiên Thư mệnh hồn hấp thu mà đi Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp theo hắn chính là thấy Thiên Thư mệnh hồn bỗng nhiên xoay tròn lúc này thì đã là lật ra đến đệ tử trang đệ tứ trang bên trên một cái nhàn nhạt thanh long xuất hiện tại cái kia trang sách phía trên chỉ bất quá hắn khí tức cực kỳ yếu ớt sắp xỉ tại không Diệp Tinh Hà bỗng nhiên hiểu rõ cái gì thanh long tàn hồn đã là bị Thiên Thư mệnh hồn hấp thu chỉ bất quá hiện tại hắn linh hồn pha thoái, lực lượng đánh mất, lâm vào chiến biên, thậm chí có thể nói đã tử vong, chẳng qua là bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Diệp Tinh Hà trong lòng, trong nháy mắt mừng như điên, cũng là mang ý nghĩa tương lai, thực lực của ta trở nên càng mạnh về sau, có thể có biện pháp đưa hắn phục sinh sao? Vẫn là nói, Thanh Long sẽ hóa thành mệnh hồn của ta một trong. Thiên Thư, một lần nữa trở về đạo cung, cũng là khắp nơi cùng thời khắc đó, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong có lớn đại thanh âm, rung động âm ầm, hấp thu tàn khuyết long hồn của đạo. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba mở ra, Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, tiếp lấy mừng rỡ. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba, vậy mà tại lúc này mở ra, Diệp Tinh Hà trong lòng còn có vô tận nghi hoặc, vô tận chờ mong. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, thời gian khẩn cấp, mỗi một phút mỗi một giây đều muốn lợi dụng. Diệp Tinh Hà lập tức bắt đầu vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ, hấp hát thu, luyện hóa, Thanh Long Nội đan. không có bất kỳ cái gì đình trệ, cơ hồ chẳng qua là Thanh Đế Trường Sinh Sách cổ vận chuyển trong nay mắt. Thanh Long trong nội đàn liền có vô cùng lực lượng bị hấp thu mà ra. Trong đáy mắt, tiến vào Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu, cả hai dễ dàng dung hợp. Phản phất, này vốn là thuộc về Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Diệp Tinh Hà trước mặt, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu, khoan khoái bay ra, to lớn vòng xoáy màu xanh xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, Thanh Long nội đàn tại chập trùng lên xuống, vô tận tối vi thuần hậu bản nguyên lực lượng, ở trong đó tuôn trào ra, tiến vào Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu bên trong. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương hình thức ban đầu Tại Dung Diệp tinh hà mắt trần tốc độ rõ rệt, cấp tốc tăng trưởng. Mạnh lên. Lúc này, tại khoảng cách nơi đây ước chừng bên ngoài mười mấy dặm, trong mưa to, mấy người đang tại truy kích. Một người trong đó, chính là Lăng Hoành Mạc. Bên cạnh, còn có mấy tên kim giáp thị vệ. Hắn tới đến một chỗ gấp đường, đột nhiên lông mày khẽ động, đưa tay trong không khí khẽ gơ một cái, cẩn thận người một cái. Tiếp theo, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, trong lòng mừng như điên, bắt được người. Chẳng qua là, hắn lại bất động thanh sắc hướng bên cạnh mấy tên kim giáp thị vệ nói khí tức của hắn ở đây tan biến chạy không xa chúng ta ngay ở chỗ này phân tán riêng phần mình truy kích đúng mấy tên kim giáp thị vệ đều tự tìm một cái phương hướng Lăng hành mạc thì nhìn hai bên một chút thân hình lói lên lặng yên chui vào trong bóng tối diệp tinh hà không biết thời gian qua bao lâu hắn chỉ biết là lúc này thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu hấp thu lực lượng tốc độ đã siêu việt luyện khí trong tháp không biết gấp bao nhiêu lần thanh đế trường sinh thần cương hình thức ban đầu đã là hóa thành một cái màu xanh cái lớn. Trong đó, phản phất tại dựượng dụng cái gì? Sau một khắc, làm lại một đạo thuần hậu lực lượng, bị theo thanh long bên trong nội đan hấp thu mà ra, tiến vào cái kia kén lớn bên trong thời điểm. Đột nhiên, kén lớn đột nhiên bành trướng. Quay một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Một bóng người từ trong đó vốn cong nhưng có khí thế mà ra. Đúng là một đầu thanh long, dài tới 2m, như thủ đoạn độ lớn. Toàn thân xanh tươi, như bảo thạch khắc liền. Bên trong lộ ra vô hạn sinh cơ bừng bừng cùng vô cùng lực lượng cường hãn. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà nước mắt kém chút rơi xuống. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, cuối cùng luyện thành. Diệp Tinh Hà, cuối cùng luyện thành hắn đạo thứ nhất Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Lúc này, hắn càng là trực tiếp bước vào đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu chi cảnh. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương vây quanh Diệp Tinh Hà dạo qua một vòng, đột nhiên bơi tới trên người hắn, tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại, trong ánh mắt mang theo không nói ra được lưu mộ. Diệp Tinh Hà trong lòng không hiểu cảm động. Thanh Long Tàn Hồn mất đi, mà chính mình Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương dùng dạng này một loại hình dáng chúng sinh, phảng phất một cái luân hồi. lúc này đột phá còn không có đình chỉ, thanh đế trường sinh thần cương đột nhiên xông vào đến diệp tinh hà trong tổ khiếu ở mỹ tâm, vòng xoáy màu xanh vẫn còn đang không ngừng hấp thu thanh long nội đan lực lượng. sau một khắc thanh đế trường sinh thần cương đúng là đi khắp đến diệp tinh hà các vị trí cơ thể, những nơi đi qua diệp tinh hà trên thân thể đau đớn tan biến, máu bầm trực tiếp tán đi, đứt gãy xương cốt cơ bắp một lần nữa khép lại sinh trưởng. cơ hội chẳng qua là trong chớp mắt thương thế của hắn vậy mà đã khỏi hẳn. Trạng thái thân thể khôi phục đến đỉnh phong. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, nguyên lai, like, Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương không chỉ cực kỳ cường đại, mà lại lại có cường đại như vậy chữa thương hiệu quả. Đương nhiên, hắn trên tinh thần đủ ám, còn không có khôi phục. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương chỗ năng chỉ rũ đích chẳng qua là thân thể mà thôi. Thanh Long Nội đan lực lượng tiếp tục bị hấp thu. Chương 184: Giết ngươi, một quyền là đủ. Trước hội tụ đến Mi Tâm Tổ Hiếu, tiếp theo thì là hướng về một cái hướng khác lan tràn mà đi. Diệp Tinh Hà bất ngờ phát hiện, hướng đi lại là chính mình Thái Nguyên thần thiếu. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn bắt đầu trùng kích cái thứ hai thần thiếu. Trùng kích vị trí, bất ngờ chính là Diệp Tinh Hà tay phải Thái Nguyên thần thiếu. Thủ Thái Âm Phế Kinh đạo thứ nhất thần thiếu. Diệp Tinh Hà một tiếng thấp giọng hô, ta hiểu được. Nguyên lai, like, ta tại thần cương cảnh, muốn mở ra đầu thứ nhất thần mạch, lại là thủ Thái Âm Phế Kinh. Mà thủ Thái Âm Phế Kinh mở đầu thần thiếu, liền làm mi tâm tổ khiếu trung kết thần khiếu thì là thái nguyên thần khiếu trước đả thông hai cái này thần khiếu một đầu một đuôi đằng sau lại đả thông cái khác liền dễ dàng nhiều diệp tinh hà sáng tỏ tại hắn tâm niệm khu động phía dưới vô cùng lực lượng của bạo dọc theo tay mặt trời phía kinh hướng về thái nguyên thần khiếu hung hăng lao xuống đi so vừa rồi tình thế càng thêm gấp 10 lần sau một khắc nổ vang tiếng vang thái nguyên thần khiếu trực tiếp bị xông mở sau đó thanh long nội đan tốc độ hấp thụ, so vừa rồi lại tăng lên một cái lượng cấp thái thần khiếu bên trong Một đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương cũng là bắt đầu triển lộ hình thức ban đầu. Luyện hóa Thái Nguyên thần khiếu, ở trong đó hình thành một đạo Thanh Đế Trường Sinh thần cương, so với trước luyện hóa mi tâm tổ khiếu muốn dễ dàng nhiều lắm. Thanh Đế Trường Sinh sách cổ, mi tâm tổ khiếu cần thiết linh khí là những người khác thần khiếu 108 lần, mà mắt khác khiếu huyệt cần thiết thì là người khác gấp 10 lần. Bất quá thời gian một nén nhang, oanh một tiếng tiếng vang, Diệp Tinh Hà Thái Nguyên thần khiếu, đông nhiên mở ra đến cực hạn. Bên trong, một đạo màu xanh hào quang ung dung mịt mờ, Diệp Tinh Hà đạo thứ hai thanh đế trường sinh thần cường cũng cô động hoàn tất. Sau đó là cái thứ ba thần khiếu. cái thứ tư ngắn ngủi mấy canh giờ Diệp Tinh Hà liên tục ngưng luyện bốn cái thần khiếu. coi là mi tâm tổ khiếu, cùng sở hữu năm đạo thanh đế trường sinh thần cường. Tại đạo thứ năm thanh đế trường sinh thần cường cô động sau khi thành công, đột phá tình thế cũng là hơi ngừng, vòng xoáy màu xanh tàn biến trở về trong tổ khiếu ở mi tâm. Mà cái kia thanh long nội đan cũng là chậm rãi trôi nổi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác. Bên trong u ám không hiểu, sáng bóng mang đã nhạt nhẽo một tầng. Cấp độ càng sâu lực lượng thì rất khó lại hấp thu. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, ta hiện tại đột phá đến năm cái thần khiếu, đã là cực hạn, cần vững chắc cảnh giới về sau mới có thể lại đi đột phá. Thanh Long bên trong nội đan, tương đối dễ dàng hấp thu những lực lượng kia, cũng bị ta hấp thu hầu như không còn. Tiếp xuống lại hấp thu, chỉ sợ liền muốn có chút gian nan. Hắn đem Thanh Long nội đan thu hồi, khỏe miệng phát họa ra một vẻ ý cười, dống nhiên đứng dậy. Lúc này Ngưng luyện ra dòng dã nam đạo thanh đế trường sinh thần cương thực lực cường đại trước nay chưa từng có hiện tại cho dù là đệ tứ trọng lâu cường giả ta cũng có thể trực tiếp thanh sát diệp tinh hà ánh mắt lộ ra một vệ hàn quang hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút này nam đạo thanh đế trường sinh thần cương uy lực nhưng vào lúc này đung nhiên bên ngoài trong tiểu viện một sợi sắc khí lặng yên bay lên rất là quen thuộc diệp tinh hà trong mắt lóe lên một vệ vẻ lạnh lùng tới đúng lúc trong tiểu viện Lăng hoàng mạc đang mặt mũi tràn đầy âm tàn tham lam ép về phía nhà chính. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, "Ngươi là đang tìm ta sao?" Nghe nói như thế, Lăng Hoành mạc sợ hãi cả kinh. Thân hình như một con báo con queo, mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn xem thanh âm truyền đến hướng đi. Khi hắn thấy đẩy cửa đi ra ngoài chính là Diệp Tinh Hà thời điểm, lập tức liền buông lòng xuống. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt, "Tiểu tử, bị ta đuổi tới không đường có thể trốn, dứt khoát từ bỏ hy vọng phải không?" Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hờ hững, chẳng qua là sát cơ phun trào, chậm rãi áp sát về phía trước. Lăng Hoành Mạc không để ý chút nào, xem ra là bị ta kích thích điên rồi, muốn tới liều mạng. Lăng Hoành Mạc mang theo vài phần khát máu cùng đùa cận, "Tiểu tử, ngươi kiếm đâu? Ngươi nếu dùng kiếm, còn có thể cản ta hai ba cái hiệp, không sử dụng kiếm, muốn chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Giết ngươi, một quyền là đủ, không cần dùng kiếm." Lăng Hoành Mạc phát ra một hồi khinh thường cười nhẹ. "Đương nhiên, nụ cười thu liễm vô tung vô ảnh, ta đây trước hết phế bỏ ngươi, lại hung hăng trà tấn ngươi. Nhỡ ngươi nắm ngươi biết hết thảy bí mật, đều nôn lộ ra." Thân hình lượi lên, Tay phải đánh ra, màu đỏ như máu thần cường, vằn vẹo dây dưa như cùng một cái đầu xích luyện xà. Trong mắt lập lóe đắc y mà ác độc hào quang. Hắn thấy chính mình một trường này vỗ xuống, trong nháy mắt này chút xích luyện xà một dạng thần cường, xuyên vào diệp tinh hà trong cơ thể các nơi, đưa hắn triệt để phế bỏ. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Trần Phong lại tiến lên trước một bước, một tiếng cầm nhẹ đấm ra một quyền. Thanh đế trường sinh thần cường phá. Sau một khắc, diệp tinh hà trên thân ngũ đại thần khiếu bên trong. Thanh đế trưởng sinh thần cương ẩm ẩm tuôn ra, đúng là hóa thành một đầu màu xanh long hình thần cương, hung hăng hướng về phía trước ném tới. Này màu xanh long hình thần cương có tới lớn bằng cánh tay, dài 3 mét độ, mang theo không có gì sánh kịp cường hãn uy năng, dương nhanh múa đuốt, nương theo thanh thúi long ngầm, hung hăng hướng về phía trước kéo tới. Vang một tiếng, đập vào lăng hoành mạc cái kia mấy trục đạo màu đỏ như máu thần cương phía trên, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem những huyết hồng đó sắc thần cương đập đập tan. Sau đó kỳ thế chưa suy lại hướng lăng hoành mạc đánh tới, dòng dã 24 đạo huyết hồng thần cương bị mấy đạo thanh đế trưởng sinh thần cương trực tiếp đánh nát. một m n này nhường lăng hoành mạc con ngươi co vào, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ không dám tin, kinh hai quát, điều đó không có khả năng, nhưng cái này là sự thật, thanh đế trường sinh thần cương đã giết tới trước mắt hắn, khí tức tử vong đống nhiên buông xuống, hắn cảm giác chính mình sau một khắc liền bị chém giết, lăng hoành mạc phát ra một tiếng sắp chết thê lương gầm nhẹ, máu trường kiếm màu đỏ ra khỏi vỏ. Kiếm thế phô thiên cái địa, Nhưng, không có ích lợi gì. Thanh đế trường sinh thần cương những nơi đi qua, kiếm thế bị đều trấn vỡ. Sau một khắc, trường kiếm cũng bị trấn nát. Sau đó, hắn hết thẻ phòng ngự, cũng tận số bị đánh nát. Cuối cùng, đánh bảo trên ngực hắn. Giờ khắc này, thời gian phản phất đình trệ. Lăng hoành mạc chợt phát hiện, chính mình phản phất bay ở trên không. Sau đó, hắn thấy được chính mình thân thể. Bị trấn nát thân thể. Lúc này, hắn mới ý thức tới, ta, nắc, bị chấn bể. Thanh đế trưởng sinh thần cương vừa ra. Huyết sát thần cương vỡ. Kiếm thế vỡ. Trường kiếm vỡ. Thân thể vỡ. Không gì không phá. Như thế người Tiên. Lăng Hoành Mạc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, chật vật hấp nhúc nhích một chút bờ môi tới, ta vì sao muốn đến tự tìm đường chết. Đây là hắn trên thế gian câu nói sau cùng. Lăng Hoành Mạc, chết. Diệp Tinh Hà chỉ dùng một quyền. Giết ngươi, một quyền là đủ. Diệp Tinh Hà tay phải khẽ vẫy, cái kia thanh long thanh đế trưởng sinh thần cương quay lại đến trong lòng bàn tay của hắn trên dưới quay quanh, bóng ánh sáng long lanh, không có tiêm nhiễm nửa điểm máu tươi. Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, thanh đế trường sinh thần cường, nghịch thiên đến tận đây, không hổ là thanh đế trường sinh sắc cổ, thượng cổ thần công. vừa mới luyện thành, liên đại triển thần uy, trực tiếp nhường Diệp Tinh Hà miệu sát cao hơn chính mình ba cái đại đẳng cấp đối thủ. trước 185 chiến, sinh tử đại, chẳng qua là này sau một kích thanh đế trường sinh thần cường cũng mặt mà tủ mày cho, toàn bộ hiệu sử mà khi thế cũng giảm xuống rất nhiều tiêu hao khá lớn diệp tinh hà cảm ngộ một lát chính là hiểu rõ đẳng cấp này thế công ta đánh ra nhất kích rất nhẹ nhàng hai kích thì sẽ đem thanh đế trường sinh thần cường tiêu hao hầu như không còn nếu là ba đòn thì sẽ làm bị thương căn bản nhưng mà vào lúc này hắn bỗng nhiên tâm hữu sở động Bỗng nhiên nhìn về phía phế trạch mặt khác một bên nơi đó một bóng người lặng yên đi ra cao gầy oai hùng một tịch màu đỏ chiến giáp như một gốc diễm lệ tường vi ở trong màn đêm lặng yên nở rộ diệp tinh hà nhẹ nhàng thở ra Người đến chính là Bùi Nam Tỉnh. Diệp Tinh Hà biết nàng là rời đi về sau, không yên lòng, lại trở về nghĩ muốn bảo vệ mình. Bùi Nam Tỉnh quét mắt trên mặt đất Lăng Hoành Mạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngươi vậy mà giết Lăng Hoành Mạc? Diệp Tinh Hà phong mỉm cười, thực lực có chút tiến triển. Chúc mừng. Bùi Nam Tỉnh trong mắt từ Đấy lòng cao hứng, nói khẽ, ta mới vừa cảm giác được một đạo khí tức đi về phía bên này, đoán được có thể là Lăng Hoành Mạc bắt được dấu vết của ngươi. Có chút không yên lòng, trở lại tham một chút. Diệp Tinh Hà cực kỳ cảm động. Hắn tự nhiên biết, Bùi Nam Tỉnh thân là thương nô quận trưởng chi nữ, hiện tại lại tại làm tam hoàng tử làm việc, mà lại vì mình làm ra loại chuyện này, một khi chuyện xảy ra, lại nhận hạng gì nghiêm trọng trừng phạt. Nguyên Lai like, vừa rồi đã tung cửa, thấy Diệp Tinh Hà người, liền là Bùi Nam Tỉnh. Nàng lại giả vờ làm như không thấy được, ngược lại rời đi. Bùi Nam Tỉnh nói khẽ, bên này nhân thủ đã bị ta đẩy ra. Lăng hoành Mạc cũng là độc thân đến đây, ngươi tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn rời đi. Nguyên like, Lai, Lăng hoành mạ ham Diệp Tinh Hà tuyệt thế kiếm pháp, mong muốn chiếm làm của riêng, tự nhiên không muốn để cho hắn những cái kia thủ hạ thấy, liền mệnh lệnh mọi người chia ra tìm kiếm. Mà hắn, độc thân hướng về Diệp Tinh Hà chỗ ẩn dấu tới. Nhưng, chính vì vậy, Diệp Tinh Hà đem hắn chém giết về sau, liền có thể chặt đứt một đầu cuối cùng manh mối. Diệp Tinh Hà thật sâu nhìn nàng một cái, đem lăng hoành mạc trên người nhận chữ vật, cùng hết thảy vật có giá trị gỡ xuống. Sau đó, liền lập tức mang theo mộ cầm Tâm trà con rời đi. Mưa to mưa lớn. Diệp Tinh Hà mang theo hai người tới Tắc Hạ học cung phụ cận một trôi hoang phê trong nhà, dàn xếp lại, lại cho hai người bọn hắn cái lưu lại một đại bút ngân lượng cùng rất nhiều có trợ giúp tu luyện bảo vật, lặng yên rời đi. trở lại tát hạ học cung bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái, đổi một thân khoan vào đại tụ. nằm tại chính mình viện nhỏ mà bên trong cái giường kia bên trên, Diệp Tinh Hà cả người đều buông lỏng xuống. hắn nhìn xem nóc nhà, khoe miệng đống nhiên phát họa ra một vệt ý cười, sau đó hóa thành một hồi cười to. đêm nay rung động lòng người, giống như nằm mơ, nhưng nhưng cũng khiến cho hắn đạt được vô tận chỗ tốt. Giữa trưa, ánh nắng vung vãi. Học cung Hạ viện, quảng trường phía nam. Có một hàng lôi đài, thượng thư ba chữ to, Sinh Tử Đài. Nơi này chính là Sinh Tử Đài. Đệ tử gốc chiến, ký sinh tử khế ước, bên trên Sinh Tử Đài. Đã phân cao thấp cao thấp, cung quyết sinh tử. Một tòa trên lôi đài, một người ngạo nghễ đứng thẳng, chính là Mã Sủng. Mà tại dưới đài, đã là quay quanh rất nhiều đệ tử. Đã có người mới đệ tử, cũng có mặt khác cấp cao đệ tử. Nguyên lai, like, ngay tại hai ngày trước đó, nhiên có tin tức khắp nơi lưu truyền. Người mới đệ tử Diệp Tinh Hà, ước chiến nhập môn 3 năm đệ tử, Mã Sùng hạ sinh tử chiến sách, chiến sinh tử đại lên. Trong nay mắt tin tức truyền khắp hạ viện, rất nhiều người đều biết. Mọi người xôn xao. Bên trên sinh tử đài không hiếm thấy, thế nhưng cấp thấp đệ tử chủ động khiêu chiến cấp cao đệ tử lại cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên liền là Diệp Tinh Hà điên rồi sao? Lúc này trên đài cao Mã Sùng đã đến tới, nạo nghệ đứng ở nơi đó. Diệp Tinh Hà thiên phú là không sai thế nhưng thực lực làm sao so đến được tu luyện 3 năm sư mình hắn nhiều nhất bất quá thần cương cảnh đệ nhất trong lâu mã sùng đã là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu cường giả tối đỉnh cả hai trên lệ quá xa căn bản không có đánh dưới đài mọi người nghị luận ở mỹ thời gian lưu chuyển tiếp cận giữa trưa khoảng cách tỷ thí bắt đầu còn có một chén trà mã sùng mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc đống nhiên cười lạnh diệp tinh hà là không dám tới à phía dưới một hồi tiếng cười vang dám ước chiến không dám tới đánh Nguyên lai like là sẽ chỉ nói mạnh miệng hển nhát. Loại người này cũng xứng trở thành hạt giống tuyển thủ. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ai nói ta Diệp Tinh Hà không dám tới? Thiếu niên áo trắng như tuyết, thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi đến. Đáng người trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, tranh thủ thời gian tách ra một con đường, nhường Diệp Tinh Hà đi qua. Diệp Tinh Hà đứng tại trên lôi đài, vẻ mặt lạnh nhạt. Đi qua hai ngày thời gian, hắn đều đang rèn luyện thanh đế trưởng sinh tầng cương, lực lượng càng thêm ngưng luyện cứng hãn. Cả ngươi Khí chất bên trên tựa hồ cũng có chút biến hóa, rất có loại lạnh nhạt xuất trần cảm giác. Mọi người thấy trong lòng đều là dâng lên một kia kỳ dị, cảm giác trước mặt Diệp Tinh Hà phảng phất thâm bất khả chắc. Mã Sủng cũng là đánh giá hắn, trong lòng một hồi nghi ngờ không thôi, tại sao ta cảm giác mấy ngày không thấy Diệp Tinh Hà khí tức vô phương phỏng đoán, chẳng lẽ thực lực của hắn có tăng lên? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi hung hăng càng quấy náo động truyền đến. Mấy tên đệ tử đẩy ra đám người đi đến dưới này, cái kia bị đẩy ra người đẩy mặt không vừa lòng bay đầu đi liền muốn quát mắng, mà thấy rõ ràng bọn hắn về sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, một câu không dám nhiều lời. Này mấy tên đệ tử, thực lực không tầm thường. Cầm đầu thì là một tên mùi ứng cao lớn thanh niên, hắn liền là Cam Văn Hạo. Nghe nói cái này người thực lực mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo, động một tí đoạn nhân thủ chân, không ai dám trêu chọc. Thấy tới mấy người kia, Mã Sùng mừng rỡ, lão đại, người đã tới cửa. Cam Văn Hạo cười ha ha một tiếng, thủ hạ ta cùng người luận võ, ta sao có thể không đến nhìn một chút? Hắn nhàn nhạt trong lời nói lộ ra vô tận hung hăng càng quái, Mã Sùng, ngươi đánh người, có ta ở đây, ngươi thua không được. Nghe nói như thế, Mã Sùng lập tức trong lòng cuối cùng một vệt lo nghĩ cũng là tan đi. Cười ha ha, trà sắt năm đấm, tốt, lão đại, xem ta hôm nay làm sao dọn dẹp các con. Cam Văn Hạo tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, hữu ý vô ý nói, hôm nay ai dám thắng ngươi, ta lấy mạng của hắn. Lời này tự nhiên là nói cho Diệp Tinh Hà nghe. Mọi người chung quanh lập tức xôn xao. Cam Văn Hạo cũng quá phép lối hắn lời nói này ra tới diệp tinh hà còn dám thắng mã sủng dám thắng nhất định phải chết cũng là có người có phần khước phục cam văn hạo dựa vào cái gì như thế hung hăng bá đạo dựa vào cái gì có người cười lạnh nói chỉ bằng hắn là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu cường giả chỉ bằng thúc thúc hắn là hạ viện bên trong ngồi ở vị trí cao trưởng lão lập tức mọi người thất thanh thần cương cảnh đệ tam trọng lâu thực lực coi như tại nhập môn 3 năm trong hàng đệ tử cũng tính có chút cường hãn lại có thâm hậu như vậy bối cảnh khó trách không ai dám trêu chọc Nghe thấy xung quanh tiếng nghị luận, Cam Văn Hạo càng phát ra ý, như đang thị uy nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Chương 186, một quyền đánh nổ ngươi. Hắn liền lăng hoành mạc cường giả như vậy đều có thể đánh giết, hắn liền Tam hoàng tử cũng dám đắc tội. Loại người này, trong mắt hắn, sâu kiến mà thôi. Người, sẽ để ý sâu kiến khiêu khích sao? Thấy Diệp Tinh Hà hoàn toàn không nhìn chính mình, Cam Văn Hạo lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Tỷ thí bắt đầu. Sinh tử đài bên trên, không có quy tắc. Mã sùng một tiếng hét lên hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng giết tới đây. Diệp Tinh Hà hề vẫy lắc đầu, quá yếu. Một trường tùy tiện đánh ra, liên tùy tiện phá hủy mã sùng hết thảy thế công, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Một tiếng hét thảm, trên thân thể phát ra ken kết giòn vang thanh âm, không biết bao nhiêu xương cốt đều bị đánh gãy. Đập xuống tại trên lôi đài, liên tục tiêu thảm, đứng lên cũng không nổi. Diệp Tinh Hà lung lay nằm đấm, thản nhiên nói, cũng đã sớm nói, quá yếu. Phía dưới vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Diệp Tinh Hà thật mạnh, xem ra chúng ta trước đó đều đánh giá thấp Diệp Tinh Hà, nguyên lai like hắn không chỉ thiên phú tuyệt cao, mà lại thực lực cũng phi thường cường hãn. Thần cương cảnh tầng thứ hai lâu sơ kỳ mã sủng, thậm chí ngay cả Diệp Tinh Hà một chiêu cũng đỡ không nổi, chẳng lẽ hắn thực lực có thể so với thần cương cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong? Mọi người kinh hô liên tục, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt hiện ra một vẻ vẻ kính sợ. Chẳng qua là bọn hắn làm sao biết Diệp Tinh Hà thực lực đã có khả năng nghiền ép thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn mà những cái kia trước đó coi thường Diệp Tinh Hà người, vẻ mặt thì đều là có chút khó xử, mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi thẳng về phía trước, phụ trách duy trì trật tự đệ tử chấp pháp, Từ Tôn nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chấm dứt hắn. Không sai, Diệp Tinh Hà muốn đem Mã Sùng chém giết. Sinh tử lại lên, Thức phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Mã Sùng mong muốn Diệp Tinh Hà mệnh, Diệp Tinh Hà tự nhiên muốn khiến cho hắn phải trả cái giá nặng nề. đệ tử chấp pháp im lặng dừng tay ngay tại Diệp Tinh Hà một trường sắp hạ xuống đem mã sủng kết thời điểm đột nhiên một thanh âm theo dưới đài truyền đến chính là Cam Văn Hạo Diệp Tinh Hà ta mới vừa nói ngươi không nghe thấy sao ngươi dám không nghệ mặt ta hiện tại ngươi nhận thua tự đoạn một tay ta có khả năng không muốn mạng của ngươi chuyện hôm nay coi như đi qua Diệp Tinh Hà như mày giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn nghe hắn như vậy ngữ khí tựa hồ để cho mình tự đoạn một tay vẫn là thiên đại ân huệ Mã Sùng cũng là âm thanh kêu lên. Diệp Tinh Hà, ngươi dám không cho lão đại mặt mũi này? Hắn lần nữa khôi phục hung hăng cắn cãi. Bởi vì hắn biết, có Cam Văn Hạo tại, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không dám động chính mình. Nói xong câu nói kia về sau, Cam Văn Hạo quay người đi ra ngoài, không tiếp tục xem Diệp Tinh Hà lướt mắt. Tựa hồ hắn nói ra những lời này đến, Diệp Tinh Hà liền nhất định phải làm theo. Tựa hồ Diệp Tinh Hà không dám không cho hắn mặt mũi này. Nhưng sau một khắc, Cam Văn Hạo thân hình động lại, hắn nghe được hét thảm một tiếng. Nguồn gốc từ tại Mã Sùng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tinh Hà một trường hạ xuống, trực tiếp đem Mã Sùng tâm mạch chấn vỡ. Mã Sùng trên mặt viết đầy kinh khủng, tuyệt vọng, hối hận. Con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Tinh Hà, bờ môi run rẩy, "Ngươi, ngươi thật dám Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiện tay đưa hắn theo sinh tử đài bên trên ném. Run lên tay áo, như là vừa rồi tiện tay bóp chết một con run ruế. Hắn nhìn về phía Cam Vân Hạo, cười phá lệ sáng lạ, "Ta không cho ngươi mặt mũi này, lại như thế nào?" Phình một tiếng, Mã Sùng thân thể tầng tầng nện trên này cũng giống là một cái bạt tai, hung hăng vung tại Cam Văn Hạo trên mặt. Trong lúc nhất thời, dưới đài mọi người, lặng ngắt như tờ. Cam Văn Hạo khệ miệng hung hăng co quắp một thoáng. Diệp Tinh Hà, ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng đánh hắn một bàn tay, căn bản không cho hắn mặt mũi này. "Tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi thành công chọc giận ta." Cam Văn Hạo ánh mắt âm tàn, chậm rãi nói ra. Diệp Tinh Hà lười nhát nói nhảm, ngắt ngón tay, muốn đánh, liền lăn đi lên. "Được." Cam Văn Hạo nhe răng cười một tiếng, "Đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi." hai chân hung hăng trên mặt đất giẫm một cái nhảy lên một cái đi thẳng tới cao tới 10 mét trên lôi đài. Cam Văn Hạo lung lay cổ toàn thân khớp xương một hồi nổ vang nhìn trăm trăm Diệp Tinh Hà trong mắt mang ra một vẻ treo tức trên thân khí thế đột nhiên triển lộ mà ra đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu trên thân thể càng có dòng dã mười hạo ít nhất cũng đem hắn luyện đến tầng thứ ba cảnh giới khoảng cách đại thành chi cảnh chỉ có cách xa một bước Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ mọi người dồn dập kết luận Cam Văn Hạo cảnh giới cao hơn Diệp Tinh Hà lại mở ra 18 cái thần thiếu, còn đem liệt hỏa giao long quyền tu luyện mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà, làm sao có thể bất tử? Cam Văn Hạo trong mắt tràn ngập dữ tợn, cho lão tử chết. Diệp Tinh Hà lập đầu, vẫn như cũng là mỉm cười phun ra ba chữ, quá yếu. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà động, đấm ra một quyền. Chỉ đánh ra một quyền mà thôi nhưng Cam Văn Hạo lại con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt trong nháy mắt che kín hoảng sợ. Nguyên Lai, like, hắn cảm giác, làm Diệp Tinh Hà một quyền này thời điểm, phảng phất tỏa thứ nhất mộng núi. Trung hang hướng mình đập xuống mà xuống. Vô Vương địch nổi. Vô Vương ngăn cản, chỉ có chờ chết. Hắn phát ra hoảng sợ giống to, ngươi đã vậy còn quá mạnh. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà nằm đấm đã cùng liệt hỏa giao long quyền đụng vào nhau. Phịch một tiếng tiếng vang, liệt hỏa giao long quyền trực tiếp hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tan biến. Sau đó, Diệp Tinh Hà nằm đấm tiếp tục hướng phía trước. Chương 187, ngươi chỉ có một tháng có thể sống. Cam Vân Hạo vạn phần hoảng sợ, hai quả đấm hướng về phía trước, liên tục đánh ra cố gắng ngăn trở, nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà trắng loáng như ngọc nằm đấm, trực tiếp đem song quyền của hắn chấn động đến độ tan. Sau đó, chậm rãi ấn ở trên lồng ngực của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thời gian phảng phất đỉnh chỉ như vậy một cái trước mắt. Cam Văn Hạo thân hình, tại đây một cái trước mắt, giống như ngưng kết. Sau một khắc, thời gian khôi phục, phanh phanh phanh phanh. phanh. Cam Văn Hạo trên thân thể phát ra vô số to lớn văn vọng, từng đạo máu tươi như suối phun tiêu xạ mà ra. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết tầng tầng té ngã trên đất, rơi vào tại sinh tử đài bên trên, đứng lên cũng không nổi, tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mở ra mười hạo mười hạo tin tức, trong nháy mắt chính là truyền bá ra, rất nhiều người đều là biết, lần này trong các đệ tử xuất hiện một vị siêu cấp người mới, Diệp Tinh Hà, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng cơ hội chẳng qua là trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà đầu ngọn gió, chính là bị mặt khác một tin tức cho đệ tới, Diệp Tinh Hà đi xuống sinh tử đài, chuẩn bị rời đi. Vừa đi ngang qua Long Hổ chiến lực bảng chỗ, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một hồi huyên náo ồn ào thanh âm. Mau nhìn, Nam Cung Kỳ bài danh tăng lên. Mọi người thấy đi, liền thấy, Long Hổ chiến lực trên bảng, Nam Cung Kỳ tên đã không còn là 100 tên, mà là đi tới thứ 94 tên. Lấp lánh chớp loé. Nam Cung Kỳ làm thật lợi hại a, tiến vào Tất Hạ học cung mới mấy ngày, vậy mà liền khiêu chiến Long Hổ chiến lực trên bảng cường giả. Đúng vậy a, không chỉ khiêu chiến, lại còn thắng. Có người hoảng sợ nói, hắn tình thế thật mạnh mẽ. Quá khứ tác hạ học cung, nhập môn đệ tử sát hoạch thứ nhất, tình thế có mạnh như vậy qua sao? Bên cạnh người, cười nhạt một tiếng, nhất gần 3 năm đều chưa từng có. Trên cơ bản, đều là tiến vào học cung chừng một năm về sau, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Nam cung kỳ làm thật lợi hại, tuyệt đối là người mới đệ tử đệ nhất nhân. Không ít mới vừa tiến vào tác hạ học cung người mới đệ tử, trên mặt đều là lộ ra hương phấn vẻ sùng bái. Trong mắt bọn hắn, nam cung kỳ là thần tượng. Đột nhiên, trong đám người vang lên một hồi trầm thấp rối loạn. Nam cung kỳ đến rồi trong ngay mắt, trong đám người tự động nhường ra một lối đi. một tên lãnh nạo thiếu niên chậm rãi đi tới, chính là nam cung kỳ. mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy sùng bái. nam cung kỳ mắt sáng lên, thấy diệp tinh hà. hắn chậm rãi đi đến diệp tinh hà trước mặt dừng lại, nhìn chăm chăm hắn, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn xuống chi sắc. chậm rãi mở miệng, mang theo không nói ra được khoe khoang. diệp tinh hà, ngay tại hôm qua, ca ca ta hoàn thành một hạng sáu cấp nhiệm vụ, đạt được một viên nhị giai thượng phẩm đan dược, đưa đến hạ viện, để cho ta nuốt vào thế là hôm qua hắn cuồng thanh cười to trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên cực kỳ đáng sợ ta đã đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu nghe nói lời ấy mọi người tất cả đều phát ra không dám tin kinh hô nam cung kỷ, vậy mà đã là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu Lao thiên gia a hắn này là hoàn toàn nghiền ép mặt khác người mới đệ tử a tuyệt đại bộ phận tiến vào tắc hạ học cung người mới đệ tử thực lực đều là nửa bước thần cương cảnh cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu có thể đi đến thần cương cảnh tầng thứ hai lâu đều cực kỳ hiếm thấy ma hắn vậy mà đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu xa xa vượt qua hết thảy người mới đệ tử một đoạn dài không hổ là sát hạch thứ nhất thực chí danh quy. sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu đệ nhất tuyệt đối chính là nam cung kỳ này không nói nhảm sao không người nào có thể sánh vai cùng hắn nam cung kỳ chậm rãi đi vào diệp tinh hà trước mặt gàn tương chữ diệp tinh hà sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu bên trên ta liền muốn nhường tất cả mọi người biết ngươi cả một đời cũng không sánh nổi ta ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở ta bóng mở phía dưới, cùng ta so sánh, ngươi chính là chuyện tiếu Lâm. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, lắc đầu, quay người đi ra ngoài. đến lúc đó, Diệp Tinh Hà sẽ dùng nắm đấm nói chuyện. Diệp Tinh Hà không muốn cùng hắn nói nhảm, mà Diệp Tinh Hà này loại gần như không nhìn thái độ, càng làm cho Nam Cung kỳ vì đó nổi giận. hắn cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, sau một tháng, Tân Nhân Vương tranh Bá Thi đấu, trên lôi đài, ta sẽ sống sờ sờ đem ngươi đánh chết, cái này là đại giới. Diệp Tinh Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên mà qua, vô tận sát cơ bỗng nhiên tuôn ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem Nam Cung Kỳ, bỗng nhiên mỉm cười. Nam Cung Kỳ, thật tốt hưởng thụ tiếp xuống một tháng này. Ngươi chỉ có một tháng có thể sống. Quay người rời đi. Nam Cung Kỳ nghe nói như thế, trong lòng trong nháy mắt dùng cả mình dâng lên, đúng là cảm giác có bóng ma tử vong kéo tới. Hắn cảm giác Diệp Tinh Hà câu nói này nói ra, liền nhất định sẽ trở thành sự thật. Trong nháy mắt, trong lòng lại lóe lên một đạo tên là hối hận cảm xúc. Ta. Ta có phải hay không không nên trêu chọc Diệp Tinh Hà. Chương 188, tao ngộ đối xử là nhạn. Mà Diệp Tinh Hà lời vừa nói ra, mọi người cũng là xôn xao. Diệp Tinh Hà, nói muốn tại sau một tháng nghiền chết Nam cung Kỳ. Khả năng sao? Ta xem, Diệp Tinh Hà hẳn là bị Nam cung Kỳ kích thích thần trí sắp thất thường, cho nên không lựa lời nói đi. Tất cả mọi người đều là ở nơi đó liên tục chế giễu, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Không có người tin tưởng Diệp Tinh Hà nói lời, cũng không có người xem trọng hắn. Chỉ có Lý Thứ Hạo, mặt đỏ lên, La lớn, ta tin tưởng Diệp đại ca. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà rời đi Tắc Hạ học cung. Vì không để cho người chú ý, Diệp Tinh Hà cũng không mặc vào món kia đại biểu Tắc Hạ học cung đệ tử vài bố trường bảo, vẫn như cũ một bộ thanh sam. Trước đó, Lý Thuần Dương giới thiệu với hắn một vị hắn tại Thương Nô Quận Thành bạn cũ trí nữ, Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không quên Lý Thuần Dương nhắc nhở, hắn một mảnh hảo tâm, vô luận có thể hay không coi trọng đối phương nhà nữ nhi, tóm lại muốn đi một chuyến mới hữu lễ số. Thương Nô Quận Thành phía đông một mảnh rừng núi chỗ, cao thấp chập trùng, kéo dài bất bình, sơn thủy đan xen, phong cảnh tú lệ. Bởi vậy, tại phiến khu vực này bên trong, liền có vô số to to nhỏ nhỏ trang viên, có lớn trang viên, bên trong có núi có hồ. Thứ hai trang viên, cũng là trước khi núi xây lên, mặt hồ mà cư, lại yếu một ít, lại chỉ có thể tận lực chiếm một chút phong cảnh tú mỹ địa phương. Nơi này chính là Thương Nô quận thành quyền quý tập trung địa phương, có lấy số lượng rất nhiều sa hoa quán rượu, phòng đầu giá, thanh lâu các loại. Một tòa trang viên trước đó. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại. Nay tòa trạch viện, phương viên mấy chục mét mà thôi, kiến trúc cũng có chút đơn sơ. Tại khu vực này, xem như tương đối kém. Diệp Tinh Hà lần theo Lý Thuần Dương cho địa chỉ, ngẩng đầu thấy môn biển phía trên viết hai chữ, "Ô phủ". Không sai, liền là nơi này. Diệp Tinh Hà gõ văn môn. Sau một lát, một tiếng quả kẹt, bên cạnh cửa hông mở ra. Một tên nữ 17-18 tuổi thiếu nữ từ bên trong đi ra, thân mang thị nữ cách tân mặc, một bộ màu xanh váy dài. Tướng mạo coi như là qua được chẳng qua là giữa lông mày có chút cay nghiệt. Nàng trên dưới đánh giá liếc mắt Diệp Tinh Hà, gặp hắn quần áo đơn giản, khí tức tựa hồ cũng không thế nào xuất sắc. Lập tức, liền nhíu nhữ mày, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ chi sắc, "Ngươi là người phương nào? Có gì muốn làm?" Lời nói rất là không khách khí. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, "Tại Hạ Diệp Tinh Hà, đến đây bái phỏng." "A, ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Thị nữ này trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Sau đó, Này kinh ngạc liền biến thành thất vọng không nói ra được. Nguyên lai like ngươi chính là Diệp Tinh Hà a, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng lắc đầu, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng trong môn phái đi đến, "Vào đi." Diệp Tinh Hà nhíu như mày, cất bước tiến vào. Sân nhỏ không lớn, có chút u tĩnh. Thì nữ đi trước thông báo, Diệp Tinh Hà mới vừa tiến vào sân nhỏ, thấy hai đạo cửa tròn bên trong, hai người đi ra. Một người là ước chừng chừng 40 tuổi phu nhân, dáng dấp có chút đoan trang tú lệ. Bên cạnh một nữ tử, người mặc nga hoàng y lìa sam Tuổi tác cùng Diệp Tinh Hà kém gần giống nhau. Đang túi đầu, mặt mũi tràn đầy hờ hững, hai đầu lông mày mang theo vài phần không tình nguyện. Nàng tướng mạo vẫn tính có phần đẹp, nhưng là còn kém rất rất xa Diệp Tinh Hà trước đó thấy qua buổi nam tình đáng người. Nga Hoàng Yisam thiếu nữ dương mắt, thấy Diệp Tinh Hà tướng mạo tuấn lãng, lập tức nhãn tình sáng lên. Lại nhìn một chút trên người hắn quần áo, cảm giác một thoáng khí thế, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Cái kia đoan trang phu nhân thì là ý cười đầy mặt, đi lên phía trước, ngươi chính là Diệp Tinh Hà a? quả nhiên chính như vị kia lão đại nhân theo như trong thư, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Nàng nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngài là. Đoan Trang Phu nhân bưng miệng cười, ta đều quên giới thiệu, ta là Đinh Nhã Dung, ngươi gọi ta bá mẫu là được. Vừa chỉ chỉ cái kia nga hoàng y dị sam tiểu nữ, đây là ô Thanh Tế, nữ nhi của ta. Vừa chỉ chỉ thị nữ kia, đây là tú nhi. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Ô Thanh Tế vẻ mặt lãnh đạm, chẳng qua là yên lặng gật đầu, xem như hòa lễ. Ô tú nhi cùng sau lương diệp tinh hà nhếch miệng, vị kia lão đại nhân trong thư nắm diệp tinh hà thổi phồng đến mức trên trời có, trên mặt đất không giống như ta còn tưởng rằng là cái gì thanh niên tuấn kiệt đâu, không nghĩ tới là như thế một cái thực lực thấp, tiểu môn tiểu hậu nghèo kết hủ lậu, trong lời nói rất là khinh thường, nàng nhìn như là đang lẩm bẩm lầu bầu, kỳ thực âm lượng cũng không thấp, rõ ràng nói cho diệp tinh hà nghe, đinh nhã Dung nghe thấy, lập tức cao mày, ánh mắt lạnh xuống, làm sao nói đâu, nàng rất có uy nghiêm, Ô tú nhi run lên trong lòng tự biết thân ôn, tranh thủ thời gian quỷ xuống tạ tội. Phu nhân, là nô tỳ thân ôn." Ô Thanh tế lại đi đến Ô Tú Nhi bên cạnh, đưa nàng đỡ lên. "Mẫu thân, ngươi không khỏi quá nhỏ nói thành to, vì chút chuyện nhỏ này, cần gì chứ?" Húng chi nàng liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, lời kia không có nói ra, nhưng tất cả mọi người biết nàng muốn nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Ô Tú Nhi nói, "Ban đầu cũng cũng không có cái gì sai." Đinh Nhã Dung tức giận đến sắc mặt tái đi, chỉ hai người nói không ra lời. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Phu nhân chớ tức giận." thấy tình cảnh này, Âu Thanh Tế càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. coi là định bỡ tốt mẫu thân là được. vô dụng, chuyện của ta chỉ có ta mình nói tính. Đinh Nhã dung xem Diệp Tinh Hà, nhưng càng nhìn nữa thích. đi vào trong thính đường, Diệp Tinh Hà mỉm cười, bám mẫu, một điểm nho nhỏ lễ vật, không thành cứ ý. lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử đặt lên bàn, Âu Thanh Tế nhũ mày, nàng đảo có chút hiếu kỳ, này quần áo một mạc đơn giản Diệp Tinh Hà, có thể mang đến cái gì bảo vật? đem cái kia hộp gỗ đàn tử mở ra, lập tức lông mày vặn này nát thảo liền là ngươi mang tới lễ vật. Tô Tú Nhi nứt miệng, khinh thường nói ra, một cây nát thảo cũng không cảm thấy ngại. Ngươi lai, like, gỗ đàn hương hộp quả bên trong chính là một cây dài ước chừng một thước, hình dạng như sâm, có tuổi linh thảo. Chỉ bất quá, đã là khô héo suy tàn, tựa hồ đụng một cái liền sẽ bể nát. Diệp Tinh Hà lắc đầu, các nàng làm thật rốt nát. Này cái gọi là không đáng chú ý nát thảo, tên là tịch diệt linh sâm, lục phẩm linh thảo, đặt ở bên ngoài, giá trị vượt qua trăm vạn ngân lượng. Loại linh thảo này cực kỳ đặc thủ. Mỗi hơn trăm năm sẽ khô héo một lần. Nhưng, tại hắn khô héo thời điểm, lại là linh lực tối vi rồi rào thời điểm, hết thể đều trở về tại bản nguyên, càng là mang theo mấy lần khô vinh tiền ý. Diệp Tinh Hà mang tới này gốc tịch diệt linh sâm, có chừng 300 năm tuổi thọ. Đối với tu luyện, có lợi thật lớn. Đinh Nhã Dung cũng không biết đây là cái gì, lại có chút đau lòng Diệp Tinh Hà. Cho là hắn sơ tới nơi đây, có chút túng quẫn, không có tiền mua vật gì tốt. Ý cười đầy mặt, tấm lòng thành đến liền tốt, lễ vật quý giá hay không không có quan hệ. Nhưng Âu Thanh Tế bổi tiếp Diệp Tinh Hà ở nơi đó nói chuyện, chính mình thì mang theo Âu Tú Nhi xuống bếp chuẩn bị. Chờ nàng rời đi về sau, Diệp Tinh Hà cùng Âu Thanh Tế hai người ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh không nói. Âu Thanh Tế một mặt lãnh đạo, còn mang theo vài phần cẩn thận. chương 189, trước ngạo mạn sau cung kính. Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng lười để ý đến nàng. Hắn hiện tại đã đã nhìn ra, cô gái này nhỏ có thân già, hơi có chút bối cảnh, hơi có chút thiên phú, cũng hơi có chút thực lực. Nhưng, bối cảnh không mạnh, thiên phú rất yếu thực lực bất quá thối thể cảnh lục trọng cực kỳ bình phong vô cùng nhưng cũng tự cao tự đại Âu Thanh Tế ngồi ở chỗ đó nàng lòng tràn đầy coi là Diệp Tinh Hà sẽ suốt ruột tìm chính mình nói chuyện nhiệt tình mà bị hờ hững nhưng lại không nghĩ rằng xã này xuống tới tiểu tử nhưng căn bản không để ý tới mình nhường trong nội tâm nàng càng là tức giận chán ghét khe khe hừ một tiếng không bao lâu Đinh Nhã Dung chính là thu thập một bàn lớn phong phú đồ ăn cười tủm tìm nói đã sớm biết người một tới những vật này đều chuẩn bị rất lâu Diệp Tinh Hà trong lòng ngấm áp mỉm cười nói, đà tạ phu nhân, mọi người nhập tọa, bầu không khí có chút nặng trĩu. Lúc này, bên ngoài vang lên ồm ồm tiếng bước chân, một đạo có chút cường hãn khí tức truyền vào. Diệp Tinh hà nhíu mày, theo này khí tức, hắn cảm giác được người này thực lực hẳn là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu tà hữu. lao ra trở về rồi. Cánh cửa rung động, một đạo bóng người cao lớn đi đến, chính là một cái như tháp sắt người trung niên, thân hình cao lớn, sắc mặt đen kịt, nhìn qua rất có uy nghi, người mặc một bộ thành vệ quân trọng giáp. Diệp Tinh Hà nhìn hắn cách ăn mặc là cái bách phu trưởng. So Bùi Nam Tỉnh thấp một cấp, quét đến Diệp Tinh Hà, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười nói, ngươi chính là vị tiên lão đại nhân trong thư nâng lên Diệp Tinh Hà à? Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiểu chất gặp qua bá phụ, cái này người chính là ô Hoàng Quang, Ô Thanh Tế phụ thân. Ô Hoàng Quang đối Diệp Tinh Hà vẫn còn có chút nhiệt tình, hắn đánh ra Diệp Tinh Hà một phen, lại là sương sở Nguyên lai like hắn phát hiện, nhìn mình không thấu Diệp Tinh Hà thực lực, nhìn không thấu thực lực, có hai loại khả năng. Thứ nhất. Diệp Tinh Hà thực lực cao hơn hắn, hắn tự nhiên nhìn không thấu. Thứ hai, Diệp Tinh Hà cố ý ẩn giấu thực lực, không nguyện ý dùng chân diện mục gặp người. Âu Hoàng Quang tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà thực lực sẽ cao hơn chính mình. Thản nhiên cười, có chút khinh thường, còn không lấy thực lực chân chính gặp người. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Tinh Hà thực lực vừa xa quá hắn. Bởi vì có này phần suy đoán, Âu Hoàng Quang chính là đối Diệp Tinh Hà tăng lên mấy phần khinh thường, ác cảm. Diệu qua ba phần, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, không biết hiện chất. Hiện tại là cảnh giới gì? Lại là đang thử thăm dò Diệp Tinh Hà thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không muốn phô trương quá mức, thực lực không cao, không đáng giá nhắc tới. Lại không nghĩ rằng, Tố Hoàng Quang còn coi lời đó là thật. Hắn nhìn Diệp Tinh Hà lướt mắt, tấm mắt thế nhưng lánh đạm mấy phần. Xem ra, ta trước đó đoán không sai. Diệp Tinh Hà quả nhiên thực lực thấp, cho nên cố ý che lấp thực lực, không muốn để cho người khác nhìn ra. Kẻ này, thực lực thấp như vậy hơi không xứng với ta nhà nữ nhi. Hắn là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích người đối Diệp Tinh Hà ấn tượng giảm xuống một đoạn dài, ngôn ngữ ở giữa, lãnh đạo rất nhiều, Âu Thanh Tế cười nhạt một tiếng, thực lực xác thực không thế nào cao. Đinh Nhã Dung cao mày nói, làm sao nói chuyện? Âu Hoàng Quang lại làm mỉm cười vỗ vỗ Đinh Nhã Dung tay, ở trước mặt người ngoài, tốt như vậy nói như vậy nhà ta nữ nhi. Lời này liền rất có nghiêng ngẫm, tiến hội nhanh đến câu cuối cùng, Âu Hoàng Quang hữu ý vô ý nói, hiền chất nếu đi vào thương Ngô của thành, không biết bây giờ có không môn phái. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng hắn là thật không muốn phô trương quá mức nhưng tiếc là không làm gì được ô hoàng quang một vấn đề tiếp một vấn đề mà lại hắn lần này không có cách nào lại trả lời là tiểu môn tiểu phái không đáng giá nhắc tới trả lời như vậy không thể nghi ngờ là đối tác hạ học cung vũ đủ diệp tinh hà mỉm cười tại tác hạ học cung tác hạ học cung làm bốn chữ này nói ra thời điểm trong khách sánh bầu không khí trong nháy mắt án tĩnh sau một khắc mấy người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm cái gì tác hạ học cung ô hoàng quang trong mắt tuôn ra thần thái Diệp Tinh Hà, ngươi lại là Tắc Hạ học cung đệ tử." Tô Thanh Tế cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, giống nhận thức lại Diệp Tinh Hà một dạng. Chỉ có Đinh Nha Dung, trên mặt cười nhẹ nhàng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lập tức, Tô Thanh Tế cùng Ô Hoàng Quang, đổi một bộ khuôn mặt. Nhất là Ô Hoàng Quang, mặt truy cập tử theo vừa rồi lãnh đạm, biến hết sức nhiệt tình. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười ha ha một tiếng, chủ động nâng chén, không nghĩ tới Diệp công tử lại là như vậy tuấn kiệt, đến, lao phu kính ngươi một chén. Diệp Tinh Hà biến thành Diệp công tử, mà lại còn chủ động hướng Diệp Tinh Hà mời rượu, trước nạo mạn sau cung kính. Âu Thanh Tế nhìn xem Diệp Tinh Hà cũng là dị sắc liên tục, trong mắt thêm ra mấy phần suy đoán. chẳng lẽ hắn quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, ta trước đó hiểu lầm hắn rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, đối toàn gia ngoại trừ Đinh Nha Dung, hắn cũng không có cảm tình gì. bữa cơm này về sau cũng sẽ không có cái gì lui tới, an vạn bữa cơm này, bất quá là không cho Lý Thuần Dương khó xử mà thôi. lúc này đồng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng khinh thường cười lạnh. ngươi là tác hạ học cung đệ tử, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? vừa dứt lời, ô Tú Nhi chính là một tiếng reo hò, kinh hỉ trực tiếp đứng lên, dịu dàng nói là Nhậm Tuấn Tiệp thiếu gia đến. Ô Hoàng qua mặt bên trên cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười, Ô Thanh Tế trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt vui vẻ. một tiếng bắc kẹt, cửa bị đẩy ra, một bóng người cao to đi đến, cái này người thân cao tiếp cận 1 mét 9 vô cùng khôi ngô cường tráng, người mặc một bộ lộng lẫy trường bào màu đỏ ngang ngược. Rõ ràng xuất thân bất phàm, mà lại thực lực cũng là khá không tệ, đặt đến thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Ô Tú Nhi vui vẻ nên đón tiếp lấy. Hắn mỉm cười gật đầu, tầm mắt tại trên mặt mọi người quét qua. Cuối cùng, dừng lại tại Diệp Tinh Hà trên mặt, trong mắt mang theo nồng đậm ý, trí, còn có mấy phần nhìn xuống cùng khinh thường. Nhâm Tuấn Tiệp nhìn về phía Ô Thanh Tế, mấy ngày không gặp, biểu muội lại đẹp lên. Ô Thanh Tế mím môi cười một tiếng, mang theo vài phần thẹn thùng. Nhâm Tuấn Tiệp tiện tay cầm trong tay để đổ vật buông xuống, tự mình ở bên cạnh ngồi xuống rõ ràng, không phải lần đầu tiên tới này bên trong. Âu Hoàng Quang đối đãi Nhậm Tuấn Tiệp đãi ngộ, cùng vừa rồi đối Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giống, rất là nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt cùng nịnh bỡ. Nhậm Tuấn Tiệp tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, xì khẽ một tiếng, khinh thường cười nói, vừa rồi, liền là ngươi tại đây bên trong hồ suy đại khí, nói chính mình là tác hạ học cung đệ tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta xác thực nói ta là tác hạ học cung đệ tử, nhưng không phải hồ suy đại khí, còn dáng mạnh miệng. Nhậm Tuấn Tiệp cười lạnh. Ta nhìn ngươi chờ một lúc làm sao che lấp. Hắn nhìn về phía Ô Hoàng Quang đám người, lần này tới, chính là muốn hướng bá phụ bá mẫu còn có thanh thế, nói một cái tin vui. Hắn liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, cất giọng nói, "Ta đã ở mấy ngày trước, tiến vào Tác Hạ học cung ngoại viện, chính thức trở thành Tác Hạ học cung ngoại viện đệ tử." Diệp Tinh Hà trong lòng có chút nghi hoặc. Ngoại viện? Tác Hạ học cung chỉ có thượng viện cùng hạ viện, khi nào thêm ra một cái ngoại viện? Chương 190, Diệp Tinh Hà nói láo, nhếch Tuấn tiệp mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng cực kỳ tự hào mọi người nghe xong cũng tận đều khiếp sợ. Âu Thanh Tế cùng Âu Tu Nhi nhìn xem hắn, tràn đầy vẻ sùng bái. Âu Hoàng Quang cười to, chúc mừng hiền chất, tiến vào tách hạ học cung ngoại viện, từ đó giao hảo các lộ con em quyền quý. Ngày sau tất nhiên bất khả hà lượng. Nhâm Tuấn Tiệp cẩn thận cười một tiếng, nghe nói lần này tiến vào tách hạ học cung ngoại viện còn có Lam Đại Thống lĩnh nhà công tử. Lam Đại Thống lĩnh nhà công tử. Âu Hoàng Quang nghe xong, lập tức càng thêm hưng phấn. Lam Đại Thống lĩnh chính là thành vệ quân thống lĩnh, là ô Hoàng Quang người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp. Dùng địa vị của hắn, ngày thường căn bản là tiếp xúc không đến Lam đại thống lĩnh. Một khi có thể bợ đỡ được, đối với hắn tương lai tiền đồ có trợ giúp rất lớn. Lập tức, hắn nhìn về phía Nhậm Tuấn Tiệp biểu lộ càng thêm thân thiết, thậm chí còn mang theo vài phần vẻ cung kính. Xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, "Ngày sau nếu có cơ hội, có thể hay không cho bá phụ dẫn tiến một thoáng Lam đại thống lĩnh trong nhà công tử?" Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha một tiếng, "Không có vấn đề, bá phụ sự tình, chính là ta sự tình." Hắn vừa đến, tất cả mọi người dùng hắn làm trung tâm. Hoàn toàn đem Diệp Tinh Hà vắng vẻ qua một bên. Mà Diệp Tinh Hà lúc này mới biết, nguyên lai Tác Hạ Học Cung còn có một cái ngoại viện. Tác Hạ Học Cung, thân ở Thương Nô Quận Thành. Hàng năm, Thương Nô Quận Thành có vô số con em quyền quý, vót đến nhọn cả đầu nghĩ muốn đi vào. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người, bất học vô thuật, thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Tác Hạ Học Cung, tự nhiên không muốn thu, miễn cho bại chính mình thanh danh. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn sau lưng rất nhiều người, lại không tốt đắc tội, cho nên rứt khoát mở một cái ngoại viện. Cái kia tác hạ học cung ngoại viện, ngay tại tòa kia lớn bên cạnh hồ nơi không xa, che xa hoa đẹp. Nhưng bên trong lại học không đến đồ vật gì, chẳng qua là mang một cái tác hạ học cung tên tuổi thôi. Chuyên môn dùng để an trí những con em quyền quý. Bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại bọn hắn muốn cũng không phải học được cái gì, mà là tác hạ học cung tên tuổi, cùng với ở bên trong có thể kết giao mặt khác quyền quý. Theo như nhu cầu mỗi bên, nhậm tuấn tiệp đều không được coi cái gì chân chính quyền quý, tốn hao to lớn đại giới mới xâm nhập vào tác hạ học cung ngoại viện hắn miễn cưỡng mới tiến vào tát hạ học cung ngoại viện. Tát hạ học cung ngoại viện, căn bản không bị tát hạ học cung để vào mắt, thậm chí đối ngoại đều không thừa nhận. mà diệp tinh hà thì là tát hạ học cung thiên tài. nhậm tuấn tiệp còn xem thường diệp tinh hà. sao mà hài hước? đừng nhìn diệp tinh hà tại tát hạ học cung nghiền ép mọi người, nhưng cái kia không phải là bởi vì người khác quá yếu, mà là bởi vì diệp tinh hà quá mạnh. trên thực tế, bị diệp tinh hà nghiền ép những người kia cầm đi ra bên ngoài đến đều là cao cấp nhất nhân tài, vừa xa nhậm tuấn tiệp này loại. Liên lấy bị Diệp Tinh Hà dễ dàng nghiền chết mã sủng tới nói, luận thiên phú, luận tu vi, đều xong bạo nhậm tuấn tiệp. Đương nhiên, Nhậm Tuấn Tiệp giống như là nhớ tới cái gì tới giống như. Liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, "Ôi, ta quên, này còn có một vị chính hiệu Tắc Hạ Học Cung đệ tử đâu. Ta cái này Tắc Hạ Học Cung ngoại viện đệ tử, lại đáng là gì?" Hắn âm dương quái khí, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Tô Tú Nhi trực tiếp cười ra tiếng. Nhậm Tuấn Tiệp nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn đầy đều là khinh thường cùng xem thường. "Tiểu tử" Liên chứa ở trước mặt ta hĩ hà. Ta mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, năm nay hết thảy tiến vào ngoại viện đệ tử, ta đều biết, tại sao không có ngươi. Nghe xong lời này, lập tức, trên mặt mọi người đều là lộ ra mấy phần hoài nghi. Thấy tình này huống, Nhậm Tuấn Tiệp càng là đã ý. Năm nay, Tắc Hạ học cung ngoại viện, cùng sở hữu 130 tên đệ tử, ta đều biết, đều có thể làm cho nổi danh họ. Mà lại, đều không ngoại lệ, đều là thương nô quận thành cùng thành trì chung quanh, trung tầng quyền quý trở lên từ đệ. Ta, có thể không có gặp ngươi. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một vệ cổ vẻ cổ quái vài mặt. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt phức tạp. Đã có chất nghi, lại có phiền chán, càng có mấy phần kinh thường. Rõ ràng, bọn hắn đã hoàn toàn tin nhậm Tuấn Tiệp nói lời, cho rằng Diệp Tinh Hà vừa rồi là lung tung nói khoác, lừa gạt mình đám người. Mà hắn, căn bản không phải Tắc Hạ Học Cung đệ tử. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Nhậm Tuấn Tiệp quả nhiên là thật là tức giận, không quan trọng một cái Tắc Hạ Học Cung ngoại viện đệ tử, cho là mình là Tắc Hạ Học Cung hấp lực đệ tử. Giống như là bọn hắn căn bản cũng không có tư cách bước vào tách hạ học cung sát hoạch quảng trường. hắn chưa thấy qua chính mình, đơn giản quá bình thường. diệp tinh hà nhìn xem hắn, như là xem một cái đang ở nhảy nhót tương bừng thẳng hề. ô thanh tẽ mang theo vài phần xem thường. diệp tinh hà, ngươi không phải tách hạ học cung đệ tử, vừa rồi tại sao phải gạt ta nhóm. Vừa lên đến, trực tiếp nhất định diệp tinh hà nói láo. ô hoàng quang cũng là cao mày, nhìn về phía diệp tinh hà, mang theo vài phần vẻ trào phúng. diệp tinh hà, ta hiểu ngươi, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, lại thực lực không cao khả năng lòng tự trọng tương đối nặng. Nhưng, ngươi cũng không thể gạt ta nhóm, này loại nói lao có thể kéo dài bao lâu. Rất nhanh liền bị người vật trần, mất thể diện. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm chắc cứ.